Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện tài năng tuyệt sắc. mươi 191, hoa lại cấm bãi phân châu. Ngu ngốc, hắc vũ thu vũ khí, nhìn những thi thể dưới đất hừ lạnh. Bạch đế thở dài, không biết đây là nhóm yêu tộc thứ mấy tập kích bọn họ rồi. Thứ bảy hay thứ tám, ánh mắt những yêu nhân này sáng lên khi nhìn thấy bọn họ thấy thích ngạo xương thì hai mắt tỏa sáng còn nước miếng thì chảy dài cũng không thể trách họ khi nhìn thấy thích ngạo xương được đột nhiên xuất hiện một nhân loại còn là người tuyệt sắc nữa tất nhiên họ sẽ thèm thuồng không hết phiền thật hắc vũ khó chịu hừ lạnh đầu tiên là tuyết yêu muốn giết bọn họ sau đó bắt thích ngạo xương nhưng những yêu tộc sau đó chỉ đến vì thích ngạo xương không cần đợi bọn họ đến đã tự động tập kích bọn họ không thể tưởng tượng kế tiếp bọn họ sẽ bị bao nhiêu lần tập kích nữa cục diện này không cách thay đổi bởi vì thích ngạo xương là loài người hơi thở của loài người mà yêu tộc rất nhạy bén với hơi thở này khi thích ngạo xương mới đến yêu tộc mọi người không biết được thực lực của hắc vũ và bạch đế nên bọn họ mới anh dũng tiến lên kết quả chỉ có một là chết tới một đôi chết một đôi thực lực quyết định sinh tồn đến bao nhiêu xử lý bấy nhiêu nhưng mà che già măng mọc thật làm người khác thấy phiền mà lại tới nữa kia hắc vũ cao mày rất khó chịu hừ lạnh nói bạch đế trầm ngâm lạnh nhạt nói một đội yêu tộc thực lực không yếu vì ngạo xương mà tới hắc vũ nhẹ vung tay vũ khí xuất hiện trong tay đợi chút không phải bạch đế khẽ cao mày nhẹ giọng nói hắc vũ điểm nhẹ mùi chân nhảy lên ngọn cây bên cạnh nhìn về phía trước sau đó nhảy xuống khinh thường nói là người quen cũ ai bạch đế có chút kinh ngạc nơi vắng vẻ này lại gặp người quen tích ngạo sương cũng có chút tò mò nghe giọng điệu bạch đế và hắc vũ bọn họ đã rời khỏi yêu giới hơn ngàn năm rồi vẫn có người quen biết họ là tên ngốc vạn phong lưu Hắc Vũ cười lạnh, Hắc Vũ vừa nói, một giọng nói từ phía trước truyền tới, như có tiếng cười, "Hắc Vũ, ngươi còn sống mà, ta tưởng là ngươi đã chết rồi." Sau đó, Tích ngạo Sương chỉ nghe thấy một giọng nói như gió thoảng, một mùi hương truyền đến. Một nam tử tuấn mỹ xuất hiện trước mặt ba người họ, trên tay nam tử cầm một bông hoa hồng, nhẹ nhàng hất khuôn mặt của mình lên, một đôi mắt đào hoa mê người, ánh mắt mê ly nhìn Hắc Vũ. Mái tóc màu vàng, quần áo quý tộc hơi thờ cao ngạo. Làm sao nhìn hấp dẫn như vậy? Nhưng mà một vòng hoa hồng to lớn phía sau hắn là như thế nào? Thích ngạo sương nhìn kỹ một chút không khỏi thấy buồn cười. Hình như nam tử tuấn Mỹ này dùng ma pháp để tạo nên một đám hoa hồng sau lưng để tạo nên vẻ phong lưu tuấn Mỹ của hắn. Ngay lập tức thích ngạo sương biết hắn là một yêu tộc rất mạnh tự nhiên có thể vận dụng ma pháp như vậy. Bạch đế, người cũng ở đây à, ha ha. Vạn phong lưu khẽ cười ánh mắt rơi vào người thích ngạo sương, hai mắt chợt tỏa sáng thích ngạo sương cảm thấy hoa mắt thì vạn phong lưu cũng đã xuất hiện trước mặt nàng thích ngạo sương có chút kinh hãi với thực lực của yêu tộc này ai nha tiểu thư loài người xinh đẹp có thể mời ngươi một ly trà hoa không vạn phong lưu nhã lộ mỉm cười mê người lễ phép hỏi tên ta là vạn phong lưu tiểu thư có thể gọi ta phong lưu khóe miệng thích ngạo sương co quắp yêu tộc này không đơn giản ngươi đi chết đi hắc vũ vung mảnh lưỡi hái màu đen khổng lồ trong tay đánh úp về phía sau lưng vạn phong lưu vạn phong lưu xoay mình đưa tay kẹp vũ khí của hắc vũ bằng hai ngón tay lại lộ ra nụ cười mê người hắc vũ lâu rồi không gặp người đối đãi với bạn cũ của ngươi thế sao người hạ lưu vô xỉ hắc vũ mặt lạnh khẽ quát không phải á ta là phong lưu đâu phải hạ lưu vạn phong lưu cười tà mị nhưng tràn đầy giễu cợt đám hoa hồng sau lưng càng thêm sinh động Tồn lên vẻ tuấn Mỹ mê người của vạn phong lưu, hà tiện vẻ mặt bạch đế bình tĩnh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau khi nói xong, gương mặt tuyệt Mỹ của bạch đế vẫn lạnh lùng, giống như hai chữ kinh thiên động địa kia không phải do hắn nói vậy. Tích ngạo sương ngơ người, coi như nàng đã biết quan hệ của ba người không phải đơn giản như thế. Ít nhất bọn họ rất thân với nhau, hơn nữa tương đối hiểu nhau. Như đã nói, sao hai người lại xuất hiện ở đây? Sao vị tiểu thư xinh đẹp này phải ở cùng một chỗ với các ngươi? Không phải là hoa lại cắm bãi phân châu sao? Vạn phong lưu lắc lắc cành hoa hồng trên tay, vẻ mặt trịnh trọng hỏi vấn đề này. Rốt cuộc yêu giới xảy ra chuyện gì? Khi chúng ta rời đi đã xảy ra chuyện gì? Bạch đế cao mày phía trước thì thủ hạ của van phong lưu cũng đã tới. Cái vấn đề này vạn phong lưu người cành hoa hồng trong tay nhưng lại không trả lời vấn đề này, ngược lại cười tuồng tìm nhìn về phía thích ngạo xương. Khóe miệng bạch đế và hắc vũ co quắp bạch đế buồn bực nói, nàng là người có khế ước với chúng ta thích ngạo sương. Ngạo sương, đây là tên hạ tiện vạn phong lưu. Hắc vũ quay đầu lại giới thiệu với thích ngạo sương. Thích ngạo sương có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào chỉ gật đầu với vạn phong lưu, xin chào. ấy ra ra, giai nhân tuyệt sắc ngay cả giọng nói cũng để nghe. Tiểu thư ngạo sương, nếu như không ghét bỏ ta, xin mời tiểu thư về phủ của ta uống chén trà hoa. Vạn phong lưu cười tuồng tìm đưa cành hoa hồng trong tay cho thích ngạo sương. Thích ngạo sương nhìn ánh mắt của bạch đế một chút nhận lấy cành hoa hồng. Ha ha, xong rồi thế này không phải tốt hơn sao. Vạn phong lưu híp đôi mắt nở nụ cưới khi thấy thích ngạo sương nhận cành hoa hồng, mạnh mẽ nói. Từ lần thánh chiến trước khi hai người các người biến mất đại yêu vương cũng phong ấn bản thân. Yêu giới bắt đầu rối loạn các hộ pháp và đại yêu vương cùng nhau biến mất. Mọi chuyện như thế nào thì không ai biết tám vị yêu vương nội đấu chia thành nhiều thế lực đấu tranh không nghỉ ai cũng muốn làm đại yêu vương nhưng không ai phục ai thánh chiến cũng sắp đến cho nên bọn họ tổ chức tranh tài người thắng sẽ trở thành đại yêu vương dẫn đầu yêu giới tham gia thánh chiến hắc vũ và bạch đế trầm mặc không ngờ sau khi bọn họ rời khỏi yêu giới lại xảy ra nhiều chuyện như thế vậy bây giờ có bao nhiêu thế lực ở yêu giới hắc vũ lạnh giọng hỏi người thuộc thế lực nào chia làm ba tự xưng đại yêu vương trên tay vạn phong lưu lại xuất hiện một cành hoa hồng đám hoa hồng phía sau lưng đã biết mất vạn phong lưu thâm tình khẩn thiết nhìn thích ngạo xương nói ta không thuộc bất kỳ thế lực nào hết ta là một nhân vật cường đại tuyệt đỉnh phong lưu tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực muốn có được ta nhưng ta không thích tiểu thư ngạo xương chỉ cần người đi theo ta ngươi sẽ tuyệt đối an toàn ở yêu giới này a sao tiếng a là một tiếng kêu thảm thiết lưỡi hái khổng lồ trong tay hắc vũ đâm vào đầu hắn đau đến nổi khiến hắn quên mất hình tượng nhảy dựng lên người muốn chết sao hắc vũ dám làm loạn tóc của ta khuôn mặt vạn phong lưu không gợn sóng quát lớn nhưng dùng ánh mắt ác độc tức giận nhìn về phía hắc vũ vô cùng tức giận là người muốn chết hắc vũ âm trầm nói hừ vạn phong lưu mỉm cười nhẹ vung cành hoa hồng trong tay nháy mắt cành hoa hồng biến thành cây roi rất nhẹ nhàng nhưng lại bén nhọn gào thét quất về hướng hắc vũ hắc vũ cười lạnh quơ vũ khí nghênh đón hai người đấu với nhau trời đất mù mịt cát đá bay lung tung Chiêu thức của vạn phong lưu rất hoa lệ, mỗi khi cô dòi đều hiện ra vô số cánh hoa hồng, xa hoa. Vừa đánh vạn phong lưu vừa yêu nhã mỉm cười, cái người này vẫn thô bạo thế, thô lỗ đến chịu không nổi, ngươi nhìn xem dòi hoa hồng của ta này, xem mưa hoa hồng này. Vạn phong lưu nói xong quay đầu mỉm cười mê người khoe khoang với thích ngạo xương. Rất thản nhiên nghênh đón công kích mãnh liệt của Hắc vũ. Một đám yêu tộc bên cạnh vạn phong lưu giống như đã sớm quen với cảnh tượng này, thậm chí thích ngạo sương còn nhìn thấy bọn họ đang bàn luận xôn xao trên tay còn cầm kim tệ, bọn họ đang đánh cuộc xem hắc vũ thắng hay chủ nhân mình thắng. Bạch đế bình tĩnh đứng sang một bên chờ bọn họ đánh xong. Cứ để cho bọn họ đánh nhau sao? Thích ngạo sương khẽ cao mày nghi hoặc nhìn hai người họ. Không cần phải để ý đến bọn họ, bạch đế nhàn nhạt nói. Chân mày lại nhíu lại, nghĩ đến những lời vừa rồi của vạn phong lưu bây giờ yêu giới đã loạn thành như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn tự phong ấn bản thân tứ đại hộ pháp cũng biến mất chẳng lẽ vì hắn tự phong ấn nên họ cũng biến mất tứ đại hộ pháp rất trung thành với hắn chiêu tài bảo miêu ngáp nhàm chán nhìn bọn họ nheo mắt đứng trên đầu vai thích ngạo xương cũng không biết bao lâu hắc vũ và vạn phong lưu cũng ngừng lại vạn phong lưu yêu nhã thu roi hoa hồng cười nói người thua lỗ hình như ngươi hơi yếu nha Ánh mắt hác vũ trầm xuống, nắm chặt vũ khí trên tay. Thôi, không cần ồn ào ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Bạch đế lạnh giọng ngăn cản hai người họ. Ta cũng không biết rõ nhiều chuyện. Vạn phong lưu đi đến, trên tay cầm một cành hoa hồng, mỉm cười nhìn về phía thích ngạo sương. Ta lại rất hiếu kỳ, vì tiểu thư xinh đẹp này không biết hai ngươi chỉ là một đống phân thôi à. Thật ra thì trong lòng vạn phong lưu rất kinh ngạc là sao bạch đế và hắc vũ có thể hòa bình sống chung một chỗ còn đi cùng với một cô gái. Phải biết hai người họ là thủy hòa bất dung, hơn nữa rất kinh người, bên cạnh hai người bọn họ chưa bao giờ có một nữ nhân. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc vũ bước tời che trước mặt thích ngạo xương thích thức giận mắng. Người tới đây làm gì? Bạch đế lạnh giọng hỏi hắn không rõ lắm về tính tình của vạn phong lưu nhưng vạn phong lưu tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà chạy đến nơi vắng vẻ này thời gian của hắn rất quý giá thời gian của hắn là để ở cùng với các cô gái yêu tộc xinh đẹp ăn chơi đàng điếm ngắm hoa dưới trăng chương một trăm chín mươi hai bạch đế và hắc vũ phản bội ta đặc biệt tới đây để đón các ngươi vạn phong lưu cười như không cười lắc lắc cành hoa hồng trong tay hắc vũ khinh thường hừ một tiếng hắn không tin lời nói của vạn phong lưu Rốt cuộc người tới đây có mục đích gì? Bạch đế chầm giọng hỏi. A, nơi này thuộc lãnh địa của ta mà gần đây có yêu tộc biến dị, có chút ngông cuồng. Vạn phong lưu rũ mắt xuống, mỉm cười nhìn cành hoa hồng trong tay nói. Cho nên ta tới tiêu diệt bọn họ. Đại hội tranh tài cũng sắp bắt đầu không thể có sai lầm gì. Lần này, bốn lão quái vật cũng trở về chủ trì đại hội, phần thưởng cũng do bọn họ cung cấp, có thể giúp nhanh chóng gia tăng thực lực nha. Có ý gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe vạn phong lưu nói xong sắc mặt bạch đế và hắc vũ trở nên hết sức nặng nề cao mày nhìn vạn phong lưu. Vạn phong lưu lại híp mắt cười côi côi cành hoa hồng nói, giải quyết đám yêu tộc ngông cuồng trước đã, sau khi trở về phù ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc. Tích ngạo xương khẽ cao mày, nàng nhìn phản ứng của bạch đế và hắc vũ, hình như chuyện lần này không đơn giản, bốn lão quái vật trong lời nói của vạn phong lưu càng không đơn giản. Yêu tộc ngông cuồng. Hắc vũ trừng mắt tiếp tục hỏi, người cho thuộc hạ ngươi đi xem có phải những thi thể nằm dưới đất kia không? Vạn phong Lưu ngừng không cơ cành hoa hồng nữa, sau đó rực rực khóe miệng quay đầu nạt các thuộc hạ của mình đi xem đi. Dạ, lũ yêu tộc nhân mệnh lệnh nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng trong lòng vạn phong Lưu đã có đáp án, sợ rằng nhận yêu tộc nông cuồng này đã chết hết rồi. Khi Hắc vũ ra tay chắc chắn sẽ không để người nào sống sót. Khóe mắt vạn phong lưu liếc nhìn về phía thích ngạo xương kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất. Cô gái nhân loại này thực lực rất mạnh. Nàng ở chung một chỗ với hai tên đầu gỗ bạch đế và hắc vũ. Còn có khế ước với cả hai người họ. Yêu tộc và nhân loại ký khế ước nếu khế ước chủ tớ thì mọi chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên yêu tộc làm chủ, loài người là tớ. Nhưng nhìn thái độ của bạch đế và hắc vũ thì hình như giữa bọn họ không phải là khế ước chủ tớ. Thật kỳ quái trước kia quan hệ bạch đế và hắc vũ nhưng bây giờ lại có cùng khế ước với một người lại là loài người chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có ý thứ đáy mắt vạn phong lưu lóe sáng ánh sáng này như nhìn thấy con mồi của mình khi vạn phong lưu đang suy tư bạch đế và thích ngạo sương đang nhỏ giọng trò chuyện bạch đế vạn phong lưu nói lão quái vật là ai vậy thích ngạo sương nghi ngờ hỏi bạch đế yên lặng một chút sắc mặt nặng nề trầm giọng nói là người chống đỡ yêu giới Không ai biết mặt mũi thật của bọn họ, dù đại yêu vương cũng không biết. Bọn họ chỉ xuất hiện khi yêu giới bị nguy hiểm mà thôi. Cũng không ai biết rõ thực lực của bọn họ. Ai muốn biết thực lực của bọn họ đều chết hết nói tới chỗ này, sắc mặt của bạch đế càng khó hơn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đã từng có người thử dò xét thực lực của bọn họ nhưng đã vĩnh biệt thế gian. Thích ngạo xương giật mình, vốn cho là người thống trị cao nhất của yêu giới là đại yêu vương. Không ngờ lại có những cường giả luôn ẩn núp bên trong. Chúng ta đều gọi bọn họ là trí tôn, lực lượng tuyệt đối của yêu giới, cũng là trật tự của yêu giới. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại muốn ra tay. Tình huống bây giờ của yêu giới chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn. Mặc dù giọng nói của hắc Vũ không cam lòng, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng. Mặc dù hắn không cam lòng như không phải là không phục sau một lúc người của vạn phong lưu cũng trở lại báo cáo mọi việc khắp nơi đều là thi thể của yêu tộc ngông cuồng cũng đã chết hết vạn phong lưu nhíu mày cười khẽ đi tới bên cạnh bạch đế và hắc vũ nói xem ra các ngươi đã giúp ta giải quyết hết rồi đi thôi về phủ của ta ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc cho các ngươi biết theo vạn phong lưu rời khỏi rừng rậm bên ngoài cánh rừng có một đám toả kỳ kỳ quái trừ lỗ mũi xoắn ra bề ngoài rất giống ngựa ở loài người Ba thuộc hạ của vạn phong lưu nhường cho bọn họ ba con ngựa thích ngạo xương và bạch đế hắc vũ leo lên ngựa theo sau vạn phong lưu. Gần đây bị giới nghiêm, không cho phép cưỡi thú bay. Ta rất tuân thủ quy định nhé. Chơi đùa với cành hoa hồng trong tay, đầu ngón tay út nhếch lên, dáng vẻ phong tình vạn trùng mỉm cười giải thích. Bởi vì ngươi không thuộc bất cứ thế lực nào trong ba thế lực cho nên tỉ thí lần này nếu muốn công bằng thì sẽ tổ chức tại thành trì của ngươi. Mà cũng chính ngươi sẽ chủ trì. Bạch đế khẽ hí mắt nói ra suy đoán của mình. Ha ha, bạch đế vẫn là bạch đế. Vạn phong lưu híp mắt mỉm cười tán dương. Ngươi nói không sai, lần tỷ thí này do ta chủ trì, do ta an bài tất cả. Kẻ đê tiện người kiếm được không ít nhỉ? Giọng nói của Hắc Vũ buồn bực. Hắc Vũ, người đổ oan cho ta nha. Vạn phong lưu tỏ vẻ bi thương nói. Tỷ lệ đặt cửa của ba thế lực như thế nào? Bạch đế lại đột ngột nói. Ha ha, theo ta phân tích dĩ nhiên là. Vạn phong lưu vừa nói mấy chữ, mặt liền biến sắc lập tức câm mồm. Hắc vũ lộ vẻ mặt khinh bỉ, sắc mặt bạch đế thì lạnh lùng. Khóe miệng vạn phong lưu rực rượt, rượt trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, chỉ đơn giản như thế liền bị bạch đế phát hiện. Đoàn người cứ như vậy lên đường, dọc đường thích ngạo xương chút kinh ngạc. Bởi vì thoạt nhìn yêu giới thì cũng rất giống với nhân giới. Thị trấn của yêu tộc rất yên bình, trật tự. Mặc dù những yêu tộc giật mình khi thấy thích ngạo sương, cũng có chút sụp dịch trộn rộn nhưng nhìn thấy bên cạnh có vạn phong lưu thì hơi giật mình, bàng hoàng. Trong mắt bọn họ, thân phận của vạn phong lưu rất cao, có một sủng vật như thích ngạo sương cũng là bình thường. Mà thú cưỡi của bọn họ chạy rất nhanh, rất nhanh đã xuyên qua thị trấn, chỉ nửa ngày, đã đến thành của vạn phong lưu. Thành phong lưu, trên cửa thành có khắc ba chữ to như rồng bay phượng múa Không cần bạch đế cùng hắc vũ nói thích ngạo sương cũng đã nhìn ra nơi nào là phù thanh trù. Trên cửa lớn nguy nga lộng lẫy, một đoá hoa hồng loài loẹt đã đại biểu cho chủ nhân của căn nhà đó. Kiến trúc hoa lệ quả thật rất phù hợp phong cách vạn phong. Vào cửa chính đã thấy hai hàng thị nữ xinh đẹp tất cả đều mặc quần áo đồng phục hấp dẫn công kính hành lễ. Thích ngạo sương liếc mắt nhìn xung quanh không có một người hầu nam nào. Mà mấy thị vệ yêu tộc đã dừng lại ở cửa chính tất cả đều đứng bên ngoài. Chỗ này chắc là hậu cung của Vạn Phong Liêu. Phù thành trù của Vạn Phong Liêu rất hào hoa tráng lệ, khắp nơi đều là hoa hồng. Những bức họa xếp thành hàng trên hành lang dài, tất cả các bức tranh đều là hình của Vạn Phong Liêu cầm cành hoa hồng, trên khuôn mặt tuấn Mỹ là một nụ cười mê người. Trong thư phòng, thị nữ xinh đẹp dâng trà liền lui ra ngoài. Vạn Phong Liêu vừa uống trà vừa híp mắt nhìn bạch đế và hắc vũ chậm rãi nói, nói thật ta không ngờ các ngươi lại xuất hiện. Thật không ngờ bọn họ lại xuất hiện đúng lúc như thế. Nói vấn đề chính đi. Hắc vô không nhịn được cắt lời vạn phong lưu. Được rồi, thật ra thì bạch đế đoán đúng rồi. Yêu giới đang cử hành một cuộc tranh tài, người thắng làm vua. Ai cũng có thể tham gia. Đến cuối cùng, mấy lão quái vật kia mới xuất hiện sẽ giúp người thắng cuộc gia tăng thực lực trở thành đại yêu vương. Bọn họ ra mặt cũng đã khẳng định thân phận của người thắng cuộc ai cũng không thể phản đối, mà muốn phản đối cũng không có năng lực. Không ai có thể quản ta, nên nơi tỉ thí do ta quyết định. Vạn phong lưu híp mắt nhìn về phía thích ngạo xương, nhấp một ngụm chả nói. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi và vị tiểu thư xinh đẹp đã xảy ra chuyện gì không? Không thể nói, bạch đế lạnh lùng khạc ra một câu. Cái gì? Vạn phong lưu mở to mắt kêu lên. Ta đã nói tất cả cho ngươi biết mà. Chúng ta có nói rằng ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này khi nào, mà tại sao chúng ta phải nói cho ngươi biết? Bạch đế nhàn nhạt hỏi ngược lại, vạn phong lưu muốn tự tát vào miệng mình, hết ý kiến. Cô thật bạch đế không có nói, chỉ là tự hắn nghĩ như thế. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta có việc bận ta sẽ an bài vị trí tốt nhất cho các ngươi trong đại hội. Đôi mắt vạn phong lưu lại tràn đầy ý cười. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn tham gia, ta có thể ưu tiên cho các ngươi nha. Dừng, hắc vũ khó chịu, hắn tự phong ấn ở đâu. Bạch đế lại đột nhiên hỏi, không biết ngươi đến cung điện coi có phát hiện gì không? các ngươi tự đi chơi đi ta không có thời gian chăm sóc các ngươi đâu. Vạn Phong Lưu trả lời, bỗng nhiên lại nhìn về phía thích ngạo xương bổ sung. tốt nhất các ngươi không nên mang theo vị tiểu thư xinh đẹp này đi khắp nơi. mặc dù ta có quyền giới nghiêm yêu tộc sẽ không động thủ, nhưng khi ra khỏi khu vực của ta thì khó nói. bây giờ sủng vật của yêu tộc không nhiều. tất nhiên trong thành của ta thì có thể tự do đi lại. cho ngươi cái này, tiểu thư ngạo xương xinh đẹp. Người đeo cái này vào, người khác sẽ biết ngươi là người trong phù của ta Sẽ không ai quấy dày nha Vạn phong lưu đi đến bên cạnh thích ngạo xương Lấy ra một huy hiệu hoa hồng Thoáng một cái thích ngạo xương không thấy rõ động tác của vạn phong lưu Thì huy hiệu đó đã nằm trên cổ áo của nàng Biết rồi, bạch đế nhàn nhạt lên tiếng Hắc vũ nhìn huy hiệu hoa hồng kia trên cổ áo thích ngạo xương hừ lạnh một tiếng Trong mắt lóe lên một tia khó chịu Vạn phong lưu vỗ nhẹ tay, một thị nữ xinh đẹp đi vào dẫn bằng hữu của ta đi nghỉ không được chậm trễ vạn phong liêu mỉm cười nói dạ chủ nhân thị nữ xinh đẹp cúi đầu cung kính đáp làm tư thế xin mời mời các vị theo ta thị nữ dẫn bọn họ rời đi một tiểu viện yên tĩnh phía trên là phòng ngủ phía dưới là sảnh lớn thư phòng và phòng ăn sắc mặt bạch đế và hắc vũ có chút nặng nề ngồi ở ở đại sảnh hai người trầm mặc không nói không biết đang nghĩ gì thích ngạo sương cũng đang suy nghĩ đều gì trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh chiêu tài báo miêu chán chết nằm trên đùi thích ngạo xương ngáp dài vừa lúc đó có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa vào đi bạch đế thản nhiên nói cửa bị đẩy nhẹ lộ ra gương mặt của một thị nữ xinh đẹp thị nữ nhỏ giọng nói hai vị đại nhân hai vị có thư bạch đế và hắc vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau bọn họ vừa mới đến lại có thư đây là thư của bạch đại nhân đây là của hắc đại nhân thị nữ xinh đẹp đưa thư cho hai người họ Động tác vui mừng, giọng nói cũng vui mừng, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể vui nổi. Bạch đế đưa tay nhận thư, hắc vũ thì giành lấy, lạnh lùng nói ai kêu ngươi đưa thư cho ta. Là chủ nhân, thị nữ xinh đẹp thành thực trả lời. Bạch đế khẽ cao mày, hắc vũ cũng nhíu mày, phất tay nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Chỉ là một thị nữ, không hỏi được gì. Vạn phong lưu muốn làm cái gì, xem thư đã. Hắc Vũ đưa cho Bạch Đế cái thư còn lại rồi mở thư của mình ra xem xong thư sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế thì gương mặt của hắn cũng nặng nề như thế. Thích Ngạo Sương nhìn nét mặt của hai người họ trong lòng có dư cảm xấu. Đi thôi, ta cũng muốn biết rõ mọi chuyện. Bạch Đế trầm giọng nói. Hắc Vũ trầm mặc khóe mắt liếc về cánh hoa hồng trên cổ áo Thích Ngạo Sương cuối cùng cũng không nói gì chỉ chậm rãi đứng lên. Thích Ngạo Sương gật đầu một cái ôm chiêu tài báo Miêu đứng lên. Rốt cuộc Bạch Đế và hắc Vũ nhận thư của ai, mà sắc mặt hai người họ lại đột biến như thế, rốt cuộc yêu giới như thế nào, nàng cũng rất muốn biết. Đi theo Bạch Đế và hắc Vũ ra khỏi phù thành chủ thích ngạo sương sờ nhẹ bông tay màu tím của mình, trong lòng lại nhớ lãnh Lăng Vân. Tạo sao lãnh Lăng Vân không chào mà biệt, rốt cuộc vì chuyện gì, tạp mễ nhĩ đưa nàng đến đây, biểu ca và biểu tỷ sẽ rất lo lắng. Phong giật hiên hắn như thế nào, hắn có tìm nàng không? Ba người đi tới cửa phù thành chủ đã thấy một cỗ xe ngựa phô xe cung kính thành chủ đã phân phó từ trước. hắc vũ trầm mặt giúp thích ngạo sương lên xe, hừ lạnh nói với bạch đế, vạn phong lưu thi tiện sợ thiên hạ không loạn à. Hắn mà làm việc chính nghĩa thì không còn là hắn nữa. Bạch đế khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. hắc vũ hừ lạnh không nói. Thích ngạo sương cảm thấy cảm xúc của hai người họ đang giao động, hai người họ không nói gì thích ngạo sương cũng không hỏi, chỉ lặng lặng ngồi đó nàng biết nếu như bạch đế và hắc vũ không muốn nói hỏi cũng phí không cuối cùng xe ngừng lại trước đại môn phu xe cung kính mỉm cười nói đến rồi hai vị đại nhân đây là khách sạn tốt nhất bạch đế và hắc vũ xuống xe ngựa thích ngạo sương ôm chiêu tài báo miêu đi theo phía sau phu xe rời đi bạch đế và hắc vũ lại không bước chân vào cửa mà quay đầu nhìn thích ngạo sương bạch đế trầm giọng nói ngạo sương thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nặng nề của bạch đế trầm mặc chờ lời nói của bạch đế người quen của ta và hắc vũ hẹn chúng ta gặp mặt hy vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn tham gia tranh tài bạch đế trầm giọng nói thật nhỏ không phải cùng một người hắc vũ híp mắt lạnh lùng nói trong nháy mắt thích ngạo sương liền hiểu người muốn mời bạch đế và hắc vũ không phải cùng một người nói cách khác không phải cùng một thế lực như vậy nếu bạch đế và hắc vũ đồng ý lời mời này Bọn họ sẽ trở thành đối thủ thậm chí sẽ phản bội nhau Hai phòng ở lầu hai, ngạo xương, người đi với ta đi hắc vũ mở miệng muốn thích ngạo xương đi cùng hắn Bạch đế khẽ co mày, nhưng không nói Thích ngạo xương ngần người, nàng không nghĩ đến Đi tới yêu giới, quan hệ của bạch đế và hắc vũ sẽ trở thành như vậy Quan hệ của bọn họ trước kia không khắc nghiệt như thế Nhưng mà lúc này như nước với lửa không thể dung hợp Các ngươi thích ngạo xương trần trờ mở miệng Các ngươi không phải bằng hữu sao? Nhất định phải chọn giúp đỡ thế lực khác nhau sao? Bằng hữu? Hắc Vũ cười lạnh một tiếng khinh thường nói, khi nào ta cùng hắn trở thành bằng hữu? Đùa à, khi ở nhân giới thực lực của ta chưa khôi phục, hên cùng hắn bảo trì yên tĩnh để phục hồi. Tích Ngạo sương sừng sốt, hồi tưởng lại lần đầu tiên Bạch Đế và Hắc Vũ gặp mặt quả thật hai người đều hung hăng. Nhưng mà hai người vẫn luôn hòa bình mà, cũng liên thủ bảo vệ mình. Trong mắt thích ngạo sương lóe lên nghi ngờ. Bạch đế dù mi thấp xuống, lạnh lùng nhàn nhạt nói ta với hắn quả thật không phải bằng hữu Lúc này thích ngạo sương hoàn toàn giật mình, người trầm tĩnh như bạch đế đã nói thế. Thì quan hệ của bọn họ, thích ngạo sương sững sờ nhìn hai người, rất lâu không lên tiếng. Thích ngạo sương không biết thực lực của bạch đế và hắc vũ tương đương nhau, là hai đại tướng bên cạnh đại yêu vương. Tính cách không chịu thua của hắc Vũ cứ không hài lòng yêu giới lại xếp hai người họ vào vị trí đứng đầu cho nên luôn đối địch với Bạch Đế. Mặc dù trước kia hai người họ không coi kẻ địch nhưng quan hệ của bọn họ không thể nào hòa thuận với nhau. Chỉ là thời điểm bọn họ ở cùng với Thích Ngạo Sương thì quan hệ của bọn họ mới tốt lên được một ít nhưng mà vừa về tới yêu giới, gặp phải vấn đề trọng đại như thế thì quan hệ mà hai người họ khó khăn gầy dựng đã hoàn toàn biến mất. Ngạo Sương, ngươi chọn đi cùng hắn hay đi cùng với ta? hắc vũ cao mày nhìn chằm chằm thích ngạo sương hỏi bạch đế lạnh xuống trầm giọng nói ý của ngươi là ngươi đã đồng ý giúp đỡ người kia chẳng lẽ ngươi không đồng ý hắc vũ cười lạnh một tiếng bạch đế trầm mặc hắc vũ quay đầu nhìn về phía thích ngạo sương tiếp tục nói nói đi ngạo sương ngươi chỉ có thể lựa chọn theo một người thôi chương một trăm chín mươi ba lựa chọn của thích ngạo sương ba người đứng yên tại cửa khách sạn hắc vũ trầm mặt khí thế bức người hỏi thích ngạo sương sắc mặt của bạch đế cũng lạnh lẽo nhưng không lên tiếng. lần đầu tiên tích ngạo xương không biết nên làm thế nào. trong lòng nàng bạch đế và hắc vũ đều rất quan trọng, không ai có thể thay thế bọn họ. mà nàng cũng đã quen luôn có bạch đế và hắc vũ bên cạnh, hai người họ như một chỉnh thể không thể tách rời khỏi nàng. nhưng tình hình bây giờ lại như vậy, hắc vũ và bạch đế cũng nhìn chằm chằm tích ngạo xương, hắc vũ thúc giục trong mắt có chút nóng nảy và lo lắng người bên ngoài sẽ nghĩ quan hệ của ba người này rất phức tạp hai người đàn ông đang bức bách một cô gái phải chọn lựa nhưng điều kỳ lạ là hai nam nhân đó là yêu tộc còn cô gái đó là loài người ba người vẫn trầm mặc thích ngạo xương khẽ động môi vẫn không nói nên lời thì một tiếng thét chói tay sau lưng truyền đến oa đại ca ca mau nhìn con vật nhỏ trong tay người kia a thật đáng yêu Bạch Đế và Hắc Vũ quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một đám yêu tộc mặc quần áo quý tộc đang đứng trong đại sảnh khách sạn, cầm đầu là một nam tử tuấn mỹ, mái tóc đen, con ngươi màu nâu, quần áo quý tộc, bình tĩnh nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, hai người có vẻ mặt khác thường. Khi hắn nhìn thấy diện mạo của cô gái đứng bên cạnh, mặc dù rất mỹ lệ, chỉ là huy hiệu hoa hồng trên cổ áo làm phá hư vẻ xinh đẹp này. "Vương, là người của Vạn Thành chủ." Một nam tử yêu tộc khác nói nhỏ vào lỗ tai của hắn nam tử tuấn mỹ nghiêng mắt nhìn huy hiệu hoa hồng trên cổ áo thích ngạo xương khẽ hí mắt không nói gì xoay người mang theo mọi người chuẩn bị rời đi hắn không nhìn kỹ con mèo kia chỉ coi là một sủng vật mà thôi bạch đế và hắc vũ nhận ra thân phận nam tử tuấn mỹ trước mắt bạch đế nói thật nhỏ là hán mẫu tư không ngờ thế lực còn lại là của hắn hắc vũ khinh thường hư lạnh một tiếng rất rõ ràng người này là kẻ địch chung của bọn hắn Hán mẫu tư thấy cái huy hiệu kia trên cổ áo của thích ngạo sương đã biết nhân loại này là người của vạn phong lưu, không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao lần tranh tài này vạn phong lưu làm chủ, đáy mắt hán mẫu tư thoáng một tia sáng lạnh, vạn phong lưu, người tự xưng bá một phương, không thèm quan tâm đến ai. Hừ, đợi đoạt được đại yêu vương thứ nhất định sẽ thu phục hắn. Hiện tại, để cho hắn đắc chí một chút đi. Giờ phút này hán mẫu tư không muốn xung đột với vạn phong lưu, không có nghĩa là muội muội lị la lạp của hắn không muốn. Trong mắt của lị la lạp ca ca của nàng là người rất quan trọng của yêu giới, hơn nữa không lâu sau nhất định sẽ là đại yêu vương, người thống trị yêu giới, một người tầm thường thế coi là gì. Vạn phong lưu chỉ là một thành chủ nho nhỏ mà thôi, đến lúc đó hắn cũng sẽ cúi đầu xưng thần mà thôi. Hiện tại dành một ít đồ của hắn, về sau trực tiếp ban thường một ít là được. Vì dù sao lúc đó ca ca của nàng đã làm chủ yêu giới, mình sợ cái gì? Mình lấy nó trước, chắc hẳn vạn phong lưu sẽ không vì những người trước mặt mà trở mặt với bọn họ, huống chi nàng đâu có cướp người, nàng chỉ lấy con mèo nhỏ. Lị la lạp điêu hoa bốc đồng, bước lên trước chỉ về phía thích ngạo xương cao giọng quát nhân loại đê thiện ta ra lệnh ngươi lập tức đem con mèo trong tay giao cho ta. Hán mẫu tư vừa nghe chân mày khẽ trao trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng không trách cứ. Lị La Lạp là con cưng trong gia tộc, hắn cũng thường cưng chiều nàng. Cho nên đứa bé này bốc đồng như thế cần vật gì thì nhất định phải lấy được. Thật là không có biện pháp xem ra chỉ có thể làm theo yêu cầu của Lị La Lạp chỉ cần nói với vạn phong lưu một tiếng là được. Vạn phong lưu giàu hoạt như vậy sẽ không vì một chuyện nhỏ mà đối chọi với hắn nhưng bạch đế và Hắc vũ ở bên cạnh cô gái đó nha, không sao. Hai người kia luôn luôn lạnh nhạt vô tình. Nghĩ tới đây, hán bố tư ngừng lại, nói nhỏ với người bên cạnh đi đi, lấy con mèo kia cho lị la lạp rồi đi thôi. Ánh mắt thích ngạo sương lạnh xuống, xem ra yêu giới cũng cùng một dạng với nhân giới thôi, đều có những đại tiểu thương ngu ngốc. Không đợi thích ngạo sương nói, hắc vũ lạnh giọng nói tiện nhân, người có can đảm nói lại lần nữa. Lời hắc vũ vừa nói, lị la lạp sừng sốt, hán bố tư cũng hơi sững sờ. hắc vũ lại vì một nhân loại nói với lị la lạp như vậy. Giọng nói của bạch đế thật thấp lại mang theo âm lãnh, nói xin lỗi Con mèo này cũng không thể đưa cho ngươi Lị la lạp há to mồm, đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi tiếp theo khuôn mặt xinh đẹp mặt đỏ duỗi ngón tay chỉ về phía bạch đế và hắc vũ thân thể run dày một chút Đang muốn há mồm mắng to, giọng nói trầm thấp của hán mẫu tư vang lên Lị la lạp trở lại Lị la lạp quay đầu nhìn hán mẫu tư, đôi môi khẽ run Trong mắt có một tầng sương mù chưa bao giờ nàng chịu nhục như vậy đại ca luôn bảo vệ nàng rất tốt muốn cái gì có cái đó bây giờ lại bị hai yêu tộc không rõ lai lịch quát lớn đáng giận nhất là đại ca cũng không giúp nàng mà gọi nàng trở lại bạch đế hắc vũ thật ngại quá muội muội ta không hiểu chuyện thái độ hán mẫu tư thản nhiên đi tới bình tĩnh nói lị la lạp trợt trợn to mắt xoay người nhìn bạch đế và hắc vũ hai người kia chính hai đại tướng của yêu giới bọn họ không phải đã biến mất sau trận thánh chiến lần trước sao Bây giờ xuất hiện tại nơi này, người nên nói xin lỗi không phải ngươi, mà đối tượng xin lỗi cũng không phải là chúng ta." Hắc Vũ tuyệt tình khinh thường nói, đáy mắt hắn mẫu tư thoáng qua âm lãnh trong lòng kinh ngạc. Bạch Đế và Hắc Vũ lại vì một nhân loại xung đột với hắn. Thái độ còn kiên quyết như vậy, Bạch Đế và Hắc Vũ không thể nào không biết thế lực bây giờ của hắn, tại sao lại vì người của Vạn Phong lưu xung đột với hắn. Bạch Đế trầm mặc, nhưng trên mặt lại không biểu tình gì. Trong lòng hán mẫu tư nghĩ, hiện tại không nên đối nghịch với vạn phong lưu, bạch đế và hắc vũ. Mặc dù không biết vì sao nhân loại này có thể làm cho bạch đế và hắc vũ không quan tâm mọi việc đối nghịch với hắn, nhưng tình hình trước mắt hắn nên lùi một bước. Lị la lạp xin lỗi vị tiểu thư này nhanh. Hán mẫu tư biết lị la lạp tùy hứng và cao ngạo, để cho nàng xin lỗi một nhân loại hạ tiện quả thật rất uất ức cho nàng, về sau sẽ bồi thường cho nàng vậy. Hán mẫu tư nói với lị la lạp, lị la lạp vừa mới phục hồi tinh thần, lửa giận ngập trời. Đùa gì thế, nói xin lỗi, nhân loại hạ tiện chỉ xứng để yêu tộc chơi đùa mà thôi. Lị la lạp vừa định mở miệng nói gì ánh mắt của hán mẫu tư có chút nghiêm nghị. Mặc dù lị la lạp kiêu căng cũng hiểu tỉ võ lần này rất quan trọng. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở mắt vọt tới trước mặt thích ngạo xương, nhanh chóng nói ra một câu thật xin lỗi dứt lời không quay đầu chạy lên lầu hai hán mấu tư lạnh nhạt nhìn bạch đế và hắc vũ trầm giọng nói muội muội ta lỗ mãng thật xin lỗi sắc mặt hán mấu tư lạnh lùng rời đi hắc vũ khinh thường bạch đế khẽ hí mắt nhìn bóng lưng hán mấu tư người này thủ đoạn như thế ẩn nhẫn như thế hắn vô cùng nguy hiểm thích ngạo sương nhẹ nhàng sơ sơ chiêu tài báo miêu trong ngực mình từ đầu tới đuôi nàng không nói câu nói nào kết thúc mọi việc lại phải suy nghĩ chuyện của hắc vũ và bạch đế Dối dám thích ngạo sương cao mày nhắm nghiền hai mắt, quả nhiên hắc vũ trừng mắt với bạch đế, sau đó nhìn về phía thích ngạo sương nói, ngạo sương, đi theo ta đi. Nàng không đi cùng ai hết, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai mọi người. Thích ngạo sương quay đầu lại kinh ngạc nhìn khi nhìn thấy người đang đứng phía sau nàng. Là tạp mễ nhĩ, trên mặt tạp mễ nhĩ vẫn là nụ cười dịu dàng, quần áo màu trắng tao nhã lịch sự, mái tóc màu màu vàng trói mắt, con ngươi màu xanh dương sâu thúy mê người. Hắn mỉm cười nhìn thích ngạo xương, nhàn nhạt nói có phải rất nhớ ta hay không tiểu ngạo xương. Nhớ cái đầu ngươi, thích ngạo xương đè lửa giận trong lòng xuống, bị tạp mễ nhĩ đưa đến yêu giới, gặp phải cục diện như vậy mà hắn lại coi như chuyện vui. Mà bạch đế và hắc vũ cũng co mày trên người tạp mễ nhĩ tỏa ra yêu khí. Xem ra tạp mễ nhĩ ngụy trang thành yêu tộc, nghĩ tới cái đầu của ta cũng được ta cho rằng cái đầu của ta cũng rất hoàn mỹ nha tập mễ nhĩ không quan tâm đến thái độ ác liệt của thích ngạo xương cười híp mắt nói với thích ngạo xương rốt cuộc ngươi là ai sắc mặt hắc vũ lạnh xuống ánh mắt nguy hiểm nhìn tập mễ nhĩ hình như chỉ cần câu trả lời của tập mễ nhĩ làm hắn không hài lòng hắn sẽ lập tức động thủ bạch đế và hắc vũ co mày nhìn tập mễ nhĩ trong mắt địch trí và cảnh giới không cách nào che giấu thân phận tập mễ nhĩ rất thần bí đột ngột xuất hiện tại yêu giới Càng làm cho bọn họ kiêng kỵ với thực lực của hắn, sâu không lường được chỉ có mấy chữ này mới có thể hình dung được. Nơi này, hình như không phải chỗ để nói chuyện. Tạp mễ nhĩ cười híp tránh né vấn đề của hai người họ. Bạch đế và hắc vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng trầm mặc không nhúc nhích bởi vì chỗ bọn họ phải đi không giống nhau. Mà thích ngạo sương còn chưa lựa chọn đi với ai, cho nên hai người họ chưa thể đi được. Tạp mễ nhĩ thấy thế khẽ nhíu mày cười nhạt nhẹ giọng nói ta khuyên các ngươi nên tham gia đại hội tỷ võ đi con người của bạch đế và hắc vũ chợt co lại ngay sau lạnh giọng nhìn hướng tạp mễ nhĩ rốt cuộc ngươi biết những gì lần tỷ võ này mặc kệ ai thắng đều trở thành đại yêu vương đi tham dự thánh chiến đúng không tạp mễ nhĩ híp mắt mỉm cười nhỏ giọng hỏi bạch đế và hắc vũ không nói gì coi như chấp nhận vấn đề tạp mễ nhĩ nói chương một trăm chín mươi bốn lựa chọn của thích ngạo xương hai này nếu như nếu lần này thần giới hay ma tộc thắng thì sao nhỉ tạp mễ nhĩ mỉm cười ném câu nặng ký không thể nào mà tộc không thể đi vào yêu giới thần giới cũng không thể bọn họ không cách nào vào thành yêu tộc hắc vũ lập tức lên tiếng phủ nhận nhưng sắc mặt của hắc vũ và bạch đế có chút thay đổi ta có thể đi vào tại sao người khác không thể tạp mễ nhĩ cười híp mắt nói ôm chiêu tài báo miêu trong ngực thích ngạo xương nhẹ nhàng sờ lỗ tai nó sắc mặt bạch đế và hắc vũ khẽ biến hai người liếc mắt nhìn nhau không nói nên lời Nếu như đại hội lần này mà ma tộc và thần giới xâm nhập vào thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Trở thành đại yêu vương dẫn dắt yêu giới tham gia thánh chiến, mấu chốt của kết quả thánh chiến là yêu giới. Có thể trợ giúp một bên tiêu diệt bên còn lại, nhưng nếu trợ giúp ma giới đánh bại thần giới, như vậy. Đây chính là mục đích ngươi đem ta tới yêu giới sao? chợt giọng nói lạnh lẽo của thích ngạo xương nhàn nhạt vang lên. Làm đại yêu vương của yêu giới không vui sao? tạp mễ nhí có chút uất ức nhìn thích ngạo sương nụ cười ở khóe mắt không giảm không buồn cười chút nào giọng nói của thích ngạo sương càng lạnh hơn ánh mắt của bạch đế và hắc vũ cũng trở nên lạnh lẽo được rồi ta không nói giỡn nữa tất nhiên bạch đế hay hắc vũ làm đại yêu vương không tồi chúng ta làm khán giả tạp mễ nhí dịu dàng mỉm cười ngạo sương ta đã đặt phòng ngươi không đi cùng ta sao thích ngạo sương cau mày trong lòng không thoải mái sắc mặt của bạch đế và hắc vũ cũng trầm xuống hắc vũ mất kiên nhẫn trầm giọng nói ngạo sương người này rất nguy hiểm không nên đi với hắn các ngươi a nên tranh thủ đi đến nơi các ngươi muốn đi đi tạp mễ nhĩ sờ sờ chiêu tài bảo miêu không đợi thích ngạo sương trả lời đã lên tiếng người không muốn gặp phong giật hiên sao người không muốn gặp lãnh lăng vân sao sắc mặt thích ngạo sương biến đổi không hiểu ý của tạp mễ nhĩ tạp mễ nhĩ cười như không cười nhìn thích ngạo sương Ghé vào tay thích ngạo sương, chỉ có hai người mới nghe được nhỉ giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao lãnh lăng vân đột nhiên biến mất. Lãnh lăng vân muốn cứu ngươi nên không từ mà biệt. Ngươi biết vật trên vành tai của ngươi là gì không? Không muốn gặp phong giật hiên sao? Phong giật hiên chỉ vì ngươi mà chịu nhiều đau khổ nha. Còn ngươi thích ngạo sương bỗng chốc co rút sững sờ quay đầu nhìn tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ vẫn dịu dàng mỉm cười. Rốt cuộc ngươi, muốn làm gì? thích ngạo sương cắn răng nghiến lợi hỏi vậy người đi cùng ta hay đi với bọn họ chuyện rất phức tạp nha tạp mễ nhĩ híp mắt cười ấm áp khác thường ánh mắt thích ngạo sương lạnh xuống tức giận nói đi tạp mễ nhĩ ôm chiêu tài báo miêu mỉm cười nói với bạch đế và hắc vũ thật ra ngạo sương đi với ta là an toàn nhất ta hy vọng sau khi các ngươi hoặc thế lực mà các ngươi trợ giúp lên làm đại yêu vương rồi hãy tìm ngạo sương nha ha ha yên tâm tạp mễ nhĩ vừa dứt lời liền ôm chiêu tài báo miêu rời đi Thích ngạo sương liếc nhìn bạch đế và hắc vũ, không nói gì đi theo tạp mễ nhĩ. Bạch đế và hắc vũ cũng không lên tiếng giữ lại, hai người giống nhau. Tình huống hỗn loạn như vậy, ngạo sương đi cùng tạp mễ nhĩ là an toàn nhất. Mặc dù không biết thân phận của tạp mễ nhĩ, nhưng hắn không làm thương tổn ngạo sương. Ít nhất là bây giờ, tạp mễ nhĩ và thích ngạo sương đi lên cầu thang, bóng lưng biến mất. hắc vũ hừ lạnh một tiếng với bạch đế, cũng vội vã đi lên lầu. Bạch đế chỉ thở dài chậm rãi đi lên cầu thang. Tạp mễ nhĩ mang thích ngạo xương vào phòng trên lầu 2, phân phó người hầu bàn rồi đóng cửa lại tạp mễ nhĩ trả chiêu tài bảo miêu cho ngạo xương. Sau đó thông thả yêu nhã rót trà cho thích ngạo xương, đưa tới trước mặt thích ngạo xương. Người biết tại sao lãnh lăng vân không từ mà biệt không? Người biết bây giờ phong giật hiên đang ở đâu? Nói cho ta biết, thích ngạo xương nhưng không nhận ly trà trong tay tạp mễ nhĩ mà hỏi rồn rập tập mễ nhĩ mỉm cười đặt ly trà trước mặt thích ngạo xương ngồi xuống bên cạnh thích ngạo xương sau đó mới thông thả nói hai người bọn họ cũng sẽ tham gia cuộc tỷ thí này nhưng mà ngươi có nhận ra bọn họ hay không ta không biết thích ngạo xương căng thẳng cho đến khi mèo tầm bảo khó chịu dùng móng vuốt liều mạng cào vào cánh tay nàng nàng mới bình tĩnh lại phát hiện mình luống cuống có ý gì việc này cũng do ngươi tạo thành giờ phút này thích ngạo xương nhìn tập mễ nhĩ bằng ánh mắt vô cùng không tốt giọng điệu càng thêm lạnh lẽo Tiểu ngạo sương, sao ngươi lại nghĩ như thế? Ta là người như thế sao? Tạp mễ nhĩ, rất uất ức nhưng vẻ mặt rất bình thường, dịu dàng mỉm cười. Thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngươi cũng biết lãnh lăng vân không phải loài người. Tạp mễ nhĩ đứng lên, rót một ly trà chậm rãi nói qua. Thích ngạo sương sừng sốt, nhìn bóng lưng của tạp mễ nhĩ, không nói nên lời. Phong giật hiên cũng không phải loài người tạp mễ nhĩ quay lại tươi cười rạng rỡ nói ra một câu làm đầu óc thích ngạo xương trống rỗng buồn cười là lãnh lăng vân còn tưởng phong giật hiên là một nhân loại bình thường chủ động rút lui muốn cho phong giật hiên và ngươi hạnh phúc tạp mễ nhĩ nhìn thích ngạo xương mỉm cười vui vẻ thích ngạo xương chỉ có cảm giác đầu óc trống rỗng suy nghĩ hoàn toàn dừng lại lãnh lăng vân không phải là loài người phong giật hiên cũng không phải là tạp mễ nhĩ hình như thấy thích ngạo xương chưa đủ kích động đặt ly trà xuống mỉm cười nói còn chiếc bông tai kia là con ngươi của lãnh lăng vân là một con ngươi của hắn oanh một tiếng đầu thích ngạo xương như nổ tung mắt cái bông tai màu tím này là một con ngươi của lãnh lăng vân là mắt của lãnh lăng vân vừa lúc đó cánh cửa bị đá văng gương mặt lạnh lùng của lị la lạp xuất hiện ánh mắt âm độc chương một trăm chín mươi lăm phong giật hiên Lị la lạp không nhìn thấy tạp mễ nhĩ toàn bộ ánh mắt của nàng ta đều ở trên người của thích ngạo xương. Nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng ra tay cả phòng được phủ một tầng kết giới cùng ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Nàng biết giờ phút này Bạch Đế và hắc Vũ đều ở đây và là đối thủ cạnh tranh với ca ca nàng, nên nàng bày ra cái kết giới này thì họ sẽ không thể nào biết được tình hình bên trong. Cho nên nhân cơ hội này liền cướp đoạt con mèo đáng yêu kia và cho chủ nhân của nó là nhân loại yếu ớt thêm một bài học nàng cũng biết nặng nhẹ ít nhất không thể lấy tính mạng của nhân loại kia. lị la lạp hừ lạnh một tiếng từ từ đi tới thích ngạo xương. nàng không thể không thừa nhận vẻ thùy mị của thích ngạo xương quả thật không tệ tuyệt đối được coi là cực phẩm trong loài người khó trách vạn phong lưu coi trọng nàng. nhân loại đê tiện lời của lị la lạp còn chưa nói hết lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đáng sợ đánh tới con người của nàng chợt co rút nhanh nghĩ rằng có thể giơ tay lên ngăn chờ cỗ lực lượng này lại phát hiện mình không có chút lực phản kháng nào. Lị la lạp rên lên một tiếng, bay tới đụng vào cửa phòng, nhưng không có đụng vỡ cửa, mà là đụng vào kết giới nàng bày ra. Quá một tiếng, ngực lị la lạp sôi trào không dứt cứ như vậy phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng lại bị chấn động, lồng ngực giống giống như bị lửa thiêu. Tích ngạo sương ôm chiêu tài báo miêu trong ngực lạnh lùng nhìn lị la lạp đang nhếch nhác, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt luân, dịu dàng nói, ngươi phải nhớ, không phải là nhân loại nào ngươi có thể chọc. Mới vừa rồi ở bên ngoài ta không thể ra tay, không ngờ chính ngươi lại đưa tới cửa. Đáy mắt lị la lạp tất cả đều là không thể tin, là người trước mắt đã đả thương nàng. Làm sao có thể, nhân loại này có thực lực vượt qua thực lực của mình. Nhìn tích ngạo sương nở nụ cười xinh đẹp, ở đáy lòng lị la lạp lại dùng mình một cái. Không biết vì sao giờ phút này đáy lòng của nàng cảm thấy khí lạnh không ngừng dâng lên, sau đó lan tràn ra, dường như sắp thấm ướt toàn thân của nàng. Tại sao phải cảm thấy người trước mắt này rất nguy hiểm? Vì tiểu thư xinh đẹp này, người có bị thương không? Tạp Mễ Nhĩ ở một bên chậm rãi tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, yêu nhã, vươn tay đỡ Lệ La Lạp nhẹ giọng hỏi. Lệ La Lạp ngơ ngẩn, ngẩng đầu si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Mễ Nhĩ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là con ngươi màu xanh dương, trong con ngươi tràn đầy dịu dàng, cơ hồ sắp đem người hòa tan, làm cho lòng người say đắm, càng làm cho người ta mất hồn trong lúc nhất thời lị la lạp một câu cũng nói không nên lời cũng chỉ là kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt luân phi phàm của người trước mắt vị tiểu thư này tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười giống như gió xuân ấm áp thổi lòng của lị la lạp giọng nói dịu dàng càng làm cho lị la lạp mê mẩn tâm trí sao lị la lạp lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn tạp mễ nhĩ mất tự nhiên đáp ta ta không sao vậy thì tốt tạp mễ nhĩ khẽ mỉm cười thu hồi tay của mình nhìn lị la lạp dịu dàng nói Tiểu thư xinh đẹp, bằng hữu của ta tính khí không tốt lắm, hy vọng ngươi không để ý. Giờ phút này lị la là còn nghe thấy gì được nữa, trong mắt chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ cùng nụ cười ấm áp như gió xuân, liên tục không ngừng gật đầu, nhưng không biết tạp mễ nhĩ rốt cuộc đang nói cái gì. Con mèo kia bằng hữu ta rất quan tâm, cho nên tiểu thư có thể thông cảm cho bằng hữu của ta có được không? Giọng nói dịu dàng của tạp mễ nhĩ hình như có ma lực kỳ lại nhẹ nhàng vang lên. Được được. Lị la lạp si mê gật đầu, nhìn gương mặt của tạp mễ nhĩ không hề rời đi một giây. Như vậy, tiểu thư cửa ở bên kia, trên mặt tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười không có một tia tạp chất nhìn lị la lạp đang tâm thần nhộn nhào. Vâng lị la lạp nghe lời đi tới cạnh cửa, ngoan ngoãn đi tới cửa quay đầu lại nhìn tạp mễ nhĩ nhẹ giọng nói. Ta có thể biết tên của ngươi không? Chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Thích ngạo xương rực rực khóe miệng cái này là chuyện gì? Nàng biết ý đồ của Tạp Mễ Nhĩ ở chỗ này xung đột với đại tiểu thư yêu giới hiền nhiên không sáng suốt. Bởi vì nơi này là yêu giới, yêu tộc bị một nhân loại đả thương sẽ tạo nên sóng gió gì thì ai cũng biết. Tiếp theo là gì nhỉ? À, Tạp Mễ Nhĩ sẽ dịu dàng nói cho nàng biết tên của hắn, cầu huyết hơn nữa là tới câu hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại sau đó cứ như vậy đuổi cái kẻ phiền toái này đi. Thích ngạo sương vốn cho là như vậy, nhưng Tạp Mễ Nhĩ nghe lời nàng ta nói sắc mặt lại chợt thay đổi. Con người màu xanh đậm trong nháy mắt thay đổi khác thường lạnh lẽo, đáy mắt lại thoáng qua một tia bạo ngược không dễ dàng phát giác. Tạp mễ nhĩ cứ như vậy không tiếng động đi tới trước mặt của Lị La Lạp vươn tay trực tiếp bóp cổ Lị La Lạp. Con người Lị La Lạp trợn to cầm thụ bàn tay lạnh lẽo trên cổ mình, nỗi sợ hãi trong một nháy mắt liền lan rộng ra toàn thân nàng. Nàng không hiểu tại sao trong con người của tạp mễ nhĩ bắn ra hàn băng lạnh lẽo tại sao mới vừa rồi còn dịu dàng thế nhưng lúc này như thế lạnh lẽo đáng sợ như vậy tích ngạo sương cũng ngây ngần cả người, nàng cũng không hiểu thái độ tạp mễ nhĩ vì sao đột nhiên thay đổi. Mới vừa rồi còn bộ dạng tươi cười dạng dỡ, nhưng bây giờ giống như quỷ khát máu đáng sợ vô cùng. ngươi không xứng biết tên của ta. Giọng nói lạnh lẽo của tạp mễ nhĩ giống như ác ma giam cầm người ta làm cho người ta hít thở không thông cứ như vậy âm thanh đó vang vọng bên tai lị la lạc lị la lạp chỉ có cảm giác trong cơ thể mình hình như sắp bốc cháy lên chi hài của nàng tính mạng của nàng giờ phút này không ngừng lay động tự như sắp biến mất nàng nghĩ muốn thét chói tay nhưng há to mồm thì âm thanh gì cũng không phát ra được tay tập mễ nhĩ chậm rãi từ trên cổ của lị la lạp rời đến bụng của lị lao lạp cứ như vậy đưa vào thân thể lị lao lạp một tay nắm được sinh mệnh chi hài của lị lao lạp cứ như vậy đem chi hài rút ra Ánh mắt của lị la Lạp hoàng sợ vạn phần tiếp đó từ từ rũ xuống, thân thể chậm rãi mềm xuống, còn không có té trên đất mà đã từ từ hóa thành vũng nước. Thích ngạo Sương cứ như vậy kinh ngạc nhìn tạp mễ nhĩ, tạp mễ nhĩ trước mắt thật xa lạ. Căn bản cũng không phải là tạp mễ nhĩ nàng biết, người trước mắt toàn thân lộ ra một hơi thở lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. núp trong ngực thích ngạo Sương là chiêu tài báo miêu, nó đang trợn to hai mắt phát ra âm thanh đe dọa. Chiêu tài báo miêu thì đối với nguy hiểm càng thêm nhạy cảm so bất kỳ chủng tộc nào. Người trước mắt rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thích ngạo sương hoàn toàn không hiểu đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi hắn còn muốn giàn xếp ổn thỏa cho đại tiểu thư yêu tộc, nhưng bây giờ chỉ vì câu nói như vậy giết chết đại tiểu thư yêu tộc đó. Tạp mễ nhĩ thay đổi xoay người lại, ánh mắt rời về phía thích ngạo sương. Thích Ngạo Sương sững sờ nhìn con người của Tạp Mễ Nhĩ tận sau đáy mắt đó không có một thiên nhiệt độ thoáng qua lại giống như lam bảo thạch xinh đẹp nhất thiên hạ sâu thẳm giống như có thể đem người hút vào đầu óc Thích Ngạo Sương chợt có chút mơ hồ Mèo chiêu tài bảo miêu chợt hạ miệng cắn ngón tay Thích Ngạo Sương một cái đau đớn làm Thích Ngạo Sương tỉnh lại Thích Ngạo Sương chợt tỉnh ngộ rời khỏi ánh mắt của Tạp Mễ Nhĩ trong lòng thất kinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới vừa rồi lại một hồi mơ hồ như thế. Tạp mễ nhĩ lúc này hình như cũng trở về bình thường, khẽ cao mày, ánh mắt lạnh lẽo biến mất trong nháy mắt không thấy, nhìn thích ngạo sương lại lộ ra nụ cười mê người dịu dàng nhẹ nhàng nói tiểu ngạo sương, thật xin lỗi, ta thiếu chút nữa không có khống chế được. Thời điểm ta khác thường thì không nên nhìn đôi mắt của ta. Thích ngạo sương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ của tạp mễ nhĩ, trong lòng càng thêm hoảng sợ tạp mễ nhĩ rốt cuộc là ai. Tạp mễ nhĩ cái tên này, là tên của hắn thật sao. Có lẽ căn bản cũng không phải. Tên của hắn chẳng lẽ là điều cấm kỵ? Thích ngạo sương suy nghĩ một chút cho tới nay đúng là không người nào hỏi tên tuổi tạp mễ nhĩ. Tất cả mọi người đương nhiên biết cái tên tạp mễ nhĩ là từ miệng người khác nói ra. Dĩ nhiên là không người nào từng hỏi. Yêu tộc đại tiểu thư này là người đầu tiên hỏi tên của tạp mễ nhĩ. Đi thôi tiểu ngạo sương chỗ này cũng không phải chỗ chúng ta cần đợi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười nhàn nhạt mà nói ra. Tích ngạo xương phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn trên sàn nhà. Mới vừa rồi đại tiểu thư yêu tộc còn rượu võ dưa ngoài giờ cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Meo meo, chiêu tài báo miêu vẫn còn sợ hãi núp ở trong ngực thích ngạo xương cầm móng vuốt che hai mắt của mình nhìn lén tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ nhẹ nhẹ vung lên, một cơn gió màu xanh lá thổi qua trên sàn nhà vũng nước cũng biến mất nhìn lại không thấy bất kỳ điều khác thường nào. Tạp mễ nhĩ đẩy cửa ra cùng tích ngạo xương đi ra ngoài, thị vệ giữ cửa cho lị la lạc kinh hoàng nhìn hai người đi ra ngoài không bị thương chút nào, chợt thầm nghĩ trong lòng không tốt vọt vào phòng, nhưng không có thấy bóng dáng của lị la lạc. Tìm khắp cả phòng, cũng không có bóng dáng của lị la lạc. Thị vệ trong lòng hốt hoảng, vội đuổi chạy ra ngăn cản tạp mễ nhĩ cùng tích ngạo xương đang định rời đi tiểu thư nhà ta ở đâu. Tiểu thư nhà ngươi ở đâu làm sao chúng ta biết được. Tạp mễ nhĩ cười yếu ớt đáp lại. Tiểu thư đi vào phòng các ngươi, bây giờ tìm không thấy người, dĩ nhiên là hỏi các ngươi. Thị vệ mặc dù hốt hoảng, cũng không dám có thái độ ác liệt gì đối với tạp mễ nhĩ. Tiểu thư hiện tại chẳng biết đi đâu có phải cùng người này có liên quan hay không. Làm thị vệ nhiều năm, bọn họ dĩ nhiên là kẻ từng trải việc đời. Người biết chuyện không thể nhìn bề ngoài được. Hơn nữa mặc dù là nhân loại nhưng sau lưng người này có cả ngọn núi trống lưng, bọn hắn là thị vệ nho nhỏ không đắc tội nổi. Tiểu thư nhà ngươi từ cửa sổ nhảy ra ngoài đuổi theo người khác, các ngươi đi tìm một chút sẽ thấy thôi. Người sống lớn như vậy, chúng ta cũng không thể giấu nàng đi được. Tạp mễ nhĩ thản nhiên nói, được rồi, chúng ta còn có việc phải làm, làm phiền ngươi tránh ra. Giọng điệu tạp mễ nhĩ mặc dù rất khách khí, lại làm cho thị vệ kia thoát ra mồ hôi lạnh cả lưng. Cái người mang vẻ dịu dàng này lại thoát ra một cỗ kiên quyết không cho người khác cự tuyệt. Thị vệ cẩn thận tránh ra xa, đưa mắt nhìn Tạp Mễ Nhĩ và Thích Ngạo Xương rời đi, ghi nhớ dung mạo Tạp Mễ Nhĩ thật sâu, sau đó vội vàng xoay người đi chuẩn bị bẩm báo Hán Mẫu Tư, chờ đợi Hán Mẫu Tư định đoạt. Tạp Mễ Nhĩ mang theo Thích Ngạo Xương đi ra khỏi khách điếm, Thích Ngạo Xương dọc theo đường đi cũng trầm mặc. Tạp Mễ Nhĩ ở bên cạnh vẫn như cũ nhẹ nhàng mỉm cười. Tạp Mễ Nhĩ, người hai người đi ở trên đường phố hồi lâu, Thích Ngạo Xương rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu chuẩn bị hỏi hắn, lại bị bóng dáng trước mặt chặn đứng lời nói. Ở trước đường cách đó không xa cái bóng lưng kia, sao lại quen thuộc như vậy? Thích ngạo xương cứ như vậy cứng đờ, bị một bóng dáng với mái tóc đỏ rực tới mức làm cho mắt người khác nhức nhối. Phong giật hiên, phong giật hiên, hắn cũng ở yêu giới sao. mươi 196, sát ý của thiếu chủ và tâm ý của lãnh lăng vân. Phong giật hiên, thật sự là phong giật hiên. Đầu óc thích ngạo xương cơ hồ trống rỗng, cứ như vậy đứng đờ đẫn kinh ngạc nhìn bóng dáng người trước mắt kia mặc dù quần áo thay đổi, hơi thở cũng thay đổi, nhưng đó chính là Phong Giật Hiên. Thích Ngạo Sương thấy Phong Giật Hiên chuẩn bị rời đi, vội vàng bước nhanh phía trước. Tạp Mễ nhĩ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, có chút hứng thú nhìn cử chỉ của nàng. Thích Ngạo Sương cấp tốc đi lên phía trước, không chút nghĩ ngợi vươn tay đã nắm được vạt áo Phong Giật Hiên. Phong Giật Hiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, không khí hình như cũng đang ngừng lại. Đáy mắt phong giật hiên thoáng qua kinh ngạc mừng rỡ đau đớn Tất cả những tâm tình phức tạp thoáng qua rồi biến mất một khắc Sau đó trong mắt phong giật hiên đã là một mảnh hờ hững Thích ngạo sương đè nén xuống vui sướng trong lòng mình Nhìn người trước mắt lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giật hiên Vậy mà chuyện đã xảy ra tiếp theo lại làm cho thích ngạo sương sừng sốt Phong giật hiên lạnh lùng nói tiểu thư, ngươi nhận lầm người thôi Ta không quen biết ngươi Tích Ngạo Sương sừng sốt, người trước mắt tóc đỏ như lửa con người đen nhánh, dung nhan tuấn Mỹ. Đây chính là Phong Giật Hiên, không sai. Chỉ là Phong Giật Hiên ở quá khứ hơi liều lĩnh thế nhưng lúc này lại là một mảnh lạnh lẽo. Cho dù như thế, Tích Ngạo Sương cũng khẳng định người trước mắt nhất định chính là Phong Giật Hiên tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa mới vừa rồi thời điểm nàng và Phong Giật Hiên bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Phong Giật Hiên lué lên tâm tình như vậy cũng bán đứng hắn. Hắn nhất định chính là Phong Giật Hiên. Giật Hiên, ngươi làm sao vậy? Thích ngạo sương khẽ cau mày, mới vừa rồi đi tới nàng liền chú ý tới chung quanh cũng không có những người khác đi cùng Phong Giật Hiên. Phong Giật Hiên là một thân một mình, cũng sẽ không có lý do để phủ nhận quan hệ với nàng. Ta không biết ngươi, ta cũng không gọi là cái gì Giật Hiên. Ngươi nhận lầm người, giọng điệu Phong Giật Hiên vẫn lạnh lẽo như cũ, bỏ lại những lời này liền muốn xoay người rời đi. Giật Hiên. Thích ngạo sương vươn tay muốn kéo vạt áo phong giật hiên, nàng đưa đến giữa không chung tay nàng lại bị một cánh tay trắng nõn cầm lấy. Thích ngạo sương ngơ ngẩn quay đầu lại thấy trên gương mặt tuấn mỹ kia của tạp mễ nhĩ đều là dịu dàng. Tạp mễ nhĩ xông tới chỗ thích ngạo sương nhẹ nhàng lắc đầu thích ngạo sương không rõ chân tướng, quay đầu nhìn về phía phía trước, lại thấy phong giật hiên cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Tại sao, thích ngạo sương rút cánh tay mình từ trong tay tạp mễ nhĩ, nhẹ nhàng cắn môi nhỏ giọng hỏi. Không biết là đang hỏi phong giật hiên vì sao lại làm như không quen biết nàng hay là muốn hỏi tạp mễ nhĩ tại sao ngăn cản nàng đuổi theo. Hắn có lý do riêng của mình. Tạp mễ nhĩ nhẹ giọng trả lời. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn thích ngạo sương ngẩng đầu nhìn về phía tạp mễ nhĩ có chút gấp gấp gáp mà hỏi. Người định hỏi trên người hắn cũng có yêu khí muốn hỏi hắn có phải là yêu tộc hay không đúng không. Tạp mễ nhĩ vươn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu thích ngạo sương thật thấp giọng mà hỏi. Thích ngạo sương cắn môi, nhìn bóng lưng phong giật hiên sắp biến mất trong tầm mắt nàng, gật đầu một cái, lại muốn đuổi theo. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn không phải loài người, cũng không phải là yêu tộc. Tạp mễ nhĩ yêu thương sờ sờ đầu thích ngạo sương tiếp tục nói. Còn lý do thì cứ chờ đợi chính hắn nói cho ngươi biết. Ta ngăn ngươi lại, là bởi vì ta cảm thấy tình huống các ngươi gặp mặt cũng không thích hợp. Tại sao? thích ngạo sương chơ mắt nhìn phong giật hiên cứ như vậy biến mất ở cuối đường trong lòng một mảnh trống rỗng một ngày nào đó ngươi sẽ biết hiện tại chúng ta trở về thành vạn phong lưu thôi tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng thở dài nói nếu như phong giật hiên muốn giải thích tự nhiên sẽ tới tìm ngươi nếu như hắn không muốn nói thì ngươi đuổi theo thì có ích lợi gì đây thích ngạo sương ngơ ngẩn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống chậm rãi cúi đầu trầm mặc Cuối cùng vẫn là chậm rãi đi theo bên cạnh tạp mễ nhĩ trở lại Trù phù vạn phong lưu thành trong đầu nàng giờ phút này tất cả đều là phong giật hiên cho tới khi tạp mễ nhĩ nhắc nhở nàng cũng không biết nàng về tới phù như thế nào. Đêm lạnh như nước không tiếng động cô đơn. Tích ngạo xương kinh ngạc nhìn vầng sáng màu tím trên bầu trời tàn ra một loại lẳng lơ diêm dúa khó tả. Đây chính là ánh trăng ở yêu giới. Tích ngạo xương nhìn ánh trăng màu tím mà mất hồn trong đầu tất cả đều là vẻ mặt lạnh lẽo của phong giật hiên. Tại sao Phong Giật Hiên xuất hiện tại yêu giới? Vì sao làm như không quen biết nhau? Thích Ngạo Sương nhớ tới lời nói tạp mễ nhĩ, Phong Giật Hiên không phải là loài người, nhưng cũng không phải là yêu tộc. Phong Giật Hiên thực sự có thân phận gì? Là bởi vì Phong Giật Hiên không muốn có người biết thân phận của hắn, cho nên hắn mới lại xuất hiện tại nơi này sao? Mới giả vờ không quen biết nhau sao? Mèo meo chiêu tài bảo nhiêu đứng ở trên vai Thích Ngạo Sương, nhẹ nhàng dùng cái đầu lông lá kia gõ sát gương mặt của Thích Ngạo Sương. Tích ngạo xương nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn chiêu tài bảo miêu, sau đó ôm nó xuống lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói thật nhỏ a bảo ngươi đây là đang an ủi ta sao? Meo meo chiêu tài bảo miêu rơ rơ móng vuốt, sau đó dùng lực gật đầu một cái. Cảm ơn tích ngạo xương sờ sờ đầu chiêu tài bảo miêu khổ sở cười cười. Chiêu tài bảo miêu an tĩnh vùi đầu ở trong ngực tích ngạo xương, móng vuốt khoác lên trên cánh tay của tích ngạo xương híp mắt. Tích ngạo xương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm nhẹ nhàng than thở. Rất muốn, rất muốn tìm được phong giật hiên, hỏi hắn đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo lời tạp mễ nhĩ nói, nếu như phong giật hiên không muốn nói, đuổi theo hắn hỏi cũng không hỏi được gì. Một hồi gió mát nhẹ nhàng thổi qua, không khí ẩm ướt lành lạnh. Chiêu tài bảo như vốn là hiếp ánh mắt đột nhiên trợt trởn to mắt ra, từ trong ngực thích ngạo xương nhảy ra, hô hô kêu lên cái đuôi cùng toàn bộ lông mau dựng đứng. Tích ngạo sương sừng sốt, sau đó đột nhiên xoay người thấy một bóng dáng làm cho tim nàng hơi nhói lên Tích ngạo sương không có chút nào do dự lập tức đuổi theo Là phong giật hiên chính là hắn, tuyệt đối sẽ không có sai Phong giật hiên cứ như vậy lặng yên không tiếng động nhanh chóng ra khỏi phù thành trù Tích ngạo sương cũng nhẹ nhàng điểm mũi chân một chút đi theo ở phía sau Phong giật hiên hình như muốn chạy nhanh một chút bỏ lại tích ngạo sương tốc độ nhanh hơn nhảy tới cửa thành Tích ngạo sương theo sát ở phía sau nàng phải đuổi theo hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phong giật hiên làm bộ như không biết nàng, nhưng bây giờ len lén đến thăm nàng, điều này nói rõ lên cái gì. Chẳng lẽ Phong giật hiên thật sự có lý do khó nói. Tích ngạo sư nghĩ đến đây, trong lòng có chút lo lắng tăng nhanh bước chân đuổi theo người phía trước. Cửa thành phong lưu vẫn không có khóa thủ vệ đều ở đây ngủ gà ngủ gật. Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc thi cửa thành vẫn mở. Phong giật hiên và thích ngạo sương một trước một sau trong nháy mắt đi ra ngoài thủ vệ chỉ cảm thấy trước mắt thổi qua một cơn gió nhẹ ngẩng đầu nhìn lên lại không có gì cả chỉ coi là ảo giác của mình lại tiếp tục ngủ gật. Ra khỏi cửa thành vẫn đuổi theo khi đuổi kịp đến một rừng cây phía trước nhưng không có bóng dáng của phong giật hiên. Thích ngạo sương đứng ở trong rừng cây nhắm mắt lại cái gì cũng không cảm nhận được phong giật hiên cứ như vậy biến mất không thấy. Giật hiên, giật hiên. Thích ngạo sương mở mắt ra kêu lên thật thấp vậy mà trả lời nàng chỉ có một trận gió một hồi tiếng lá cây xào sạc. Trung quanh không có ai, không có gì cả. Thích ngạo sương kinh ngạc đứng tại chỗ trong mắt một mảnh thẫn thờ. Mèo mèo chiêu tài bảo miêu vẫn đứng ở trên vai thích ngạo sương nhỏ giọng kêu một tiếng, hình như đang an ủi thích ngạo sương. Thích ngạo sương vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu chiêu tài bảo miêu, phát ra một tiếng thở dài, xoay người chuẩn bị đi trở về vừa mới xoay người thì lại nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ màu đỏ diêm rúa lẳng lơ màu đỏ thâm thúy giống như nước xoáy làm cho lòng người sợ hãi mà khuôn mặt thuyệt mỹ cùng dáng vẻ phách lối ấy quen thuộc làm sao thiếu chủ thích ngạo sương kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ trước mắt chính là người thích ngạo sương gặp ở ma vực là thiếu chủ ma giới thiếu chủ có thực lực siêu nhiên mà làm việc lại tùy hứng Nàng ta cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của mình Mà nàng ta giờ phút này một thân y phục đen nhánh Quần áo ống tay áo cùng vạt áo cũng thêu hoa văn màu vàng Có vẻ quý phái mà lạnh lùng ăn mặc là một bộ dạng nam trang Chiêu tài bảo miêu kêu một tiếng trực tiếp từ trên bả vai thích ngạo xương trượt đến sau lưng thích ngạo xương Nắm y phục sau lưng thích ngạo xương treo ngược sau lưng nàng Thân thể cũng đang khẽ run Không muốn chết thì đừng đến gần hắn nữa giọng điệu thiếu chủ giờ phút này không còn giống như trước kia không có vẻ bất cần đời nữa giờ phút này giọng điệu nàng ta lạnh lẽo khác thường đáy mắt không có một tia nhiệt độ hắn người nào tích ngạo xương sừng sốt thân là thiếu chủ ma giới lại có thể xuất hiện tại yêu giới hơn nữa đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình nói ra một câu nói như vậy tích ngạo xương cau mày nàng cảm thấy trên người thiếu chủ sát khí ngập trời đây không phải là giả vờ thiếu chủ trước mắt là muốn giết nàng thật Người trong miệng thiếu chủ là ai? Tích ngạo xương cao mày nhìn thiếu chủ ma giới trước mắt chợt có chút hiểu được lúc nãy là nàng đang đuổi theo phong giật hiên. Chẳng lẽ hắn trong miệng thiếu chủ chính là phong giật hiên? Tích ngạo xương bị cái ý nghĩ này của chính mình làm cho giật mình. Nói như vậy, phong giật hiên là ma tộc sao? Hơn nữa cùng thiếu chủ trước mắt có quen biết. Tại sao? Giọng nàng trầm giọng hỏi một câu như vậy. Không tại sao cả. Giọng của thiếu chủ vẫn như cũ không có một tia nhiệt độ trong mắt lại hiện lên bộ dáng ngạo mạn. Thích ngạo xương sừng sốt bởi vì nàng thấy rõ ràng từ trong mắt thiếu chủ đều là hận ý. Thiếu chủ hận nàng, tại sao, hắn chỉ vì ngươi mới bị nhiều khổ sở như vậy. Thật muốn giết chết ngươi cho rồi. Muốn chặt ngươi làm trăm mảnh, để cho ngươi hồn phi phách tán. Thiếu chủ nói tới đây con ngươi màu đỏ càng thêm đỏ rực hận ý ở đáy mắt càng thể hiện rõ hơn. Trên người của nàng ta cũng dần dần hiện lên một màu tầng đỏ nhàn nhạt Nằm ở sau lưng thích ngạo xương chiêu tài báo miêu run dày càng lợi hại hơn Nàng đối với nguy hiểm là nhạy cảm khác thường, nàng chỉ biết người trước mắt này vô cùng nguy hiểm Không cẩn thận nàng và bảo bối chân ái của nàng sẽ phải bỏ mạng ở đây nha Thật là đáng sợ, meo meo ô tiểu thiên thiên mau tới cứu ta chiêu tài báo miêu bám chặt ở trên lưng của thích ngạo xương trong lòng kêu thảm thiết Phá thiên giờ phút này dĩ nhiên không nghe được trong lòng chiêu tài báo miêu kêu rên như thế nào. Cho nên tích ngạo sương cùng chiêu tài báo miêu phải đối mặt với người siêu cấp nguy hiểm trước mắt này. Tích ngạo sương có chút nghi ngờ, không hiểu thiếu chủ trước kia đối với nàng phi thường thân thiện bây giờ lại căm giận đến thế. Chẳng lẽ phong giật hiên là người của ma giới, là người thiếu chủ quan tâm. Cho nên thiếu chủ mới oán hận mình như thế. Sẽ là vậy thật sao? Nhưng ánh mắt của thiếu chủ so với ánh mắt của liễu tuyết tình không giống nhau. Tình cảm của thiếu chủ đối với phong giật hiên cùng với tình cảm của liễu tuyết tình đối với lãnh lăng vân không giống nhau. điểm này thích ngạo xương có thể xác định. Hồng quang trên người thiếu chủ càng ngày càng đỏ rực lên từng bước một tiến tới gần thích ngạo xương. Áp lực cường đại đè ép thích ngạo xương, thích ngạo xương theo bản năng lui về phía sau. Người đi chết đi. Trong mắt thiếu chủ hung quang hiện ra, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một vầng hồng quang kinh người. Ánh mắt thích ngạo sương trầm xuống, lập tức cảnh giới phòng bị. Sau một khắc tay thiếu chủ lại bị một bàn tay to bắt được một giọng nói lạnh lạnh nhàn nhạt vang lên, nếu như ngươi muốn người kia vĩnh viễn hận ngươi, ngươi cứ ra tay với nàng đi. Thích ngạo sương cả người cứng đờ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thiếu chủ. Hừ... Đáy mắt thiếu chủ đều là bạo ngược ánh mắt thay đổi rời khỏi người thích ngạo xương, có bực tức cùng không cam lòng. Cuối cùng đột nhiên dùng sức tránh ra khỏi cánh tay đang giữ mình, xoay người rời đi. Mà người kia cứ như vậy đứng lẳng lặng ở nơi đó, yên lặng nhìn thích ngạo xương. Lăng vân thích ngạo xương nhẹ nhàng mở miệng, run dày gọi ra cái tên này. Không sai, trong thiên hạ, chỉ có lãnh Lăng vân mới có dung nhan như vậy, khí chất như vậy. Một đầu phiêu giật tóc bài kim, dung nhan tuấn mỹ, còn có con mắt màu tím yêu mị Chỉ là giờ phút này trên chán lãnh lăng vân một chòm tóc rũ xuống chặn lại một bên mặt đã không còn con người kia. Như vậy chẳng những sức quyến rũ của hắn không giảm bớt ngược lại tăng thêm một sức quyến rũ thần bí khó tả. Ngạo xương, trên khuôn mặt tuấn mỹ của lãnh lăng vân lộ ra một nụ cười, nụ cười ấy mê hoặc lòng người. Thích ngạo xương đôi môi khẽ run có rất nhiều lời nàng muốn nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà lời đến khóe miệng ngay cả một câu cũng nói không ra được. Chỉ có nhìn thật sâu người trước mắt này, từng bước từng bước chậm rãi đến gần hắn. Lãnh Lăng Vân vẫn không nhúc nhích, chỉ là đứng lặng lặng ở nguyên một chỗ trầm mặc chờ đợi Thích Ngạo Sương đến gần. Hình như qua thật lâu Thích Ngạo Sương mới đi tới trước mặt của Lãnh Lăng Vân. Thích Ngạo Sương đưa tay ra, chậm rãi đưa về phía gương mặt của Lãnh Lăng Vân. Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của Thích Ngạo Sương. Thích ngạo sương nhẹ nhàng thận trọng đem lọn tóc rũ xuống của lãnh lăng vân vén lên. Sau một khắc con ngươi của thích ngạo sương co rút nhanh, nàng thấy rõ ràng lãnh lăng vân một bên có con ngươi, một bên không có. Tất cả là một mảnh quỷ dị hư vô. Nói như vậy, bông tai màu tím thủy tinh màu tím trên lỗ tai nàng thật sự là một con ngươi của lãnh lăng vân. Tại sao thích ngạo sương có chút mờ mịt hỏi? Vốn dĩ là ta nghĩ rằng Phong Giật Hiên là người bình thường. Còn ta không phải. Giọng nói lãnh lăng vân lành lạnh chậm rãi vang lên cho nên ta nghĩ ta không thể chăm sóc nàng, còn hắn có thể. Nhưng ta sai rồi, giọng nói lãnh lăng vân có chút sâu kín, trống không, nhưng hình như lại ẩn chứa một ý kiên định vô cùng khó tả. Thích ngạo sương thu hồi tay của mình, ánh mắt không có rời ánh mắt của lãnh lăng vân. Hắn cũng không phải là loài người, nên ta sẽ không dễ dàng buông tay nữa. Lãnh Lăng Vân chợt vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc của thích ngạo sương, khẽ mỉm cười nói ngạo sương ta sẽ bảo vệ nàng. Nguyện vọng của nàng ta sẽ đều vì nàng mà hoàn thành. Chỉ cần nàng vui vẻ ta sẽ vì nàng lật nghiêng tất cả. Nếu ai làm cho nàng đau lòng, khó chịu ta sẽ hủy diệt hết toàn bộ. Thích ngạo sương nhìn con người màu tím của lãnh Lăng Vân trong con người màu tím là vẻ vô cùng kiên định trong lòng dâng lên một cảm thụ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí nàng cũng không biết cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Bông tai này, chứa một nửa lực lượng của ta. Khi ta không ở bên nàng thì, nó cũng sẽ thay ta bảo vệ nàng tay lãnh Lăng Vân trượt xuống hướng tới lỗ tai thích ngạo xương nhẹ nhàng sờ sờ bông tai màu tím đó, nói ra câu này khiến thích ngạo xương kinh ngạc không thôi. Cái gì, cái bông tai này là một nửa lực lượng của Lăng Vân sao? Như vậy, Lăng Vân là ai? Thân phận thực sự của hắn là gì? Được rồi, chúng ta đi thôi. Lãnh Lăng Vân ngẩng đầu nhìn chung quanh trầm giọng nói vạn phong lưu người này, không đơn giản. Phải cẩn thận hắn, vạn phong lưu không đơn giản, thích ngạo xương dĩ nhiên là biết. Có thể ở lại địa phương này mà không phụ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào, chỉ bằng điểm này cũng biết người này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là hắn không như biểu hiện mặt ngoài lại có vẻ không hề hứng thú với quyền thế, vậy thì thật sự không đơn giản được. Lăng Vân thích ngạo sương nhẹ nhàng mở miệng câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra lại bị lãnh lăng vân nhẹ nhàng cắt đứt ngạo sương ta hiểu rõ nàng có rất nhiều nghi vấn lãnh lăng vân dung nhan tuấn mỹ tràn đầy nặng nề chậm rãi trầm giọng nói yêu giới bây giờ một vùng hỗn loạn bởi vì đường hầm không gian rối loạn nên có cả người ma giới trà trộn vào còn thần giới có người trà trộn vào hay không ta cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên phong giật hiên là ma tộc ta chỉ biết điểm này mà thôi Lần đại hội tỷ võ này, không ai biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Ta không hy vọng nàng mạo hiểm ta sẽ xử lý tốt tất cả. Phong giật hiên là ma tộc. Mặc dù lòng của thích ngạo xương có suy đoán như vậy, nhưng lãnh lang vân chứng thật như thế, trong lòng có một tư vị khó tả. Phong giật hiên là ma tộc như vậy, ngươi thì sao? lăng vân, ngươi thì sao? Ngươi không phải là loài người, như vậy ngươi là ai đây? Ta là yêu tộc, lãnh lăng vân hình như nhìn thấu suy nghĩ của thích ngạo xương, trên khuôn mặt tuấn Mỹ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt ta ở nhân giới đã một ngàn năm trí nhớ mới dần dần khôi phục gần đây. Một ngàn năm, như vậy, ngươi giống bạch đế và hắc vũ từ thánh chiến lần trước liền đến nhân giới. Thích ngạo xương nhỏ giọng hô ra tiếng, đúng thế chỗ sâu trong con ngươi lãnh lăng vân thoáng qua một tia ánh sáng, hình như che giấu cái gì, chỉ là âm thanh nhàn nhạt liền sau đó không nói gì nữa. Ta còn có chuyện xử lý, ta sẽ lại tới tìm nàng sau. Lúc không có ta, nàng phải tự chăm sóc mình thật tốt, cẩn thận vạn phong lưu. Lãnh Lăng Vân đưa Thích Ngạo Sương về trước cửa thành, trước khi đi lần nữa sẵn dò Thích Ngạo Sương cẩn thận vạn phong lưu. Thích Ngạo Sương nhìn Lãnh Lăng Vân, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thiên môn vạn ngữ đến khóe miệng chỉ hóa thành một câu, đã biết ngươi cũng phải cẩn thận. Nhìn bóng dáng của Lãnh Lăng Vân biến mất lòng của Thích Ngạo Sương dâng lên tư vị hỗn tạp khó tả. Phong giật hiên, lãnh lăng vân, thiếu chủ ma giới, bạch đế, Hắc vũ tạp mễ nhĩ, vạn phong lưu tại sao cảm giác rất hỗn loạn. Lại hình như sâu xa bên trong lại có một liên kết gì đó. Tất cả rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tích ngạo sương ôm chiêu tài Bảo miêu đi ở dưới bóng đêm trên đường phố. Thỉnh thoảng có yêu tộc đi ngang qua thấy tích ngạo sương một người một mình đi ở trên đường phố. Có kinh ngạc cùng nghi ngờ, khi thấy dưới cổ áo tích ngạo sương chính là huy chương hoa hồng liền thấy sáng tỏ, sau đó rời đi. Thích ngạo sương sờ sờ huy chương hoa hồng, thầm nghĩ trong lòng, vạn phong lưu người này, có thể có lực uy hiếp như vậy, quả thật không đơn giản. Thích ngạo sương trở lại phù thành chủ thủ vệ canh giữ ở cửa cùng trong đại sành, cả thị nữ xinh đẹp thấy thích ngạo sương từ bên ngoài trở lại cũng có chút cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng không có thấy thích ngạo sương đi ra ngoài, hiện tại thích ngạo sương lại từ bên ngoài trở về. Không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của những người này, thích ngạo sương trực tiếp đi tới phòng khách mình ở tối nay bạch đế và hắc vũ cũng không có lại trở lại phù thành chủ mà là sai người nhắn cho vạn phong lưu để cho hắn rất chăm sóc thích ngạo xương cũng nhắn cho thích ngạo xương có chuyện liền thông qua vạn phong lưu tìm bọn hắn lời nói hai người đều giống nhau làm xong việc liền lập tức trở lại đón nàng trên hành lang thích ngạo xương thấy được bóng dáng màu trắng đang lẳng lặng tựa vào cây cột bên cạnh chờ đợi nàng tạp mễ nhĩ nhìn thích ngạo xương đến gần khẽ mỉm cười dịu dàng nói thấy bọn họ không có Thích ngạo sương dừng lại, lông mi dù thấp xuống, nói nhẹ nhàng. Người muốn thế nào? Tạp mễ nhĩ dịu dàng hỏi. Ta, không biết thích ngạo sương chậm rãi lắc đầu ta thậm chí không biết hiện tại là tình trạng gì. Ta còn gặp được người kia, thiếu chủ ma giới, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tạp mễ nhĩ tiến lên nhẹ nhàng xoa đầu thích ngạo sương yêu thương nói một câu. Thích ngạo sương phức tạp nhìn tạp mễ nhĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu cùng tạp mễ nhĩ đi về phía phòng của hắn. Vào phòng, tạp mễ nhĩ vì thích ngạo xương rót thêm một ly trà hoa nóng hổi, hiển nhiên là mới pha không lâu. Thiếu chủ ma giới muốn giết ta, bởi vì giật hiên. Sau đó lăng vân đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Thích ngạo xương bưng ly trà, nhưng không có uống một hớp mà là cúi đầu nói thật nhỏ. Ha ha tiểu ngạo xương, ta sẽ không để cho người khác giết ngươi. Tạp mễ nhĩ ngồi ở bên cạnh thích ngạo xương, nhẹ nhàng phôn ra một câu nói như vậy. Thích ngạo sương sừng sốt quay đầu nhìn về phía tạp mễ nhĩ khuôn mặt dịu dàng mỉm cười. Chẳng lẽ mới vừa rồi tạp mễ nhĩ thật ra thì cũng ở đó sao? Hắn đi theo mình ư. Chỉ là lăng vân ra tay cho nên hắn mới không có ra tay. Thích ngạo sương không có tỉ mỉ suy xét lời nói tạp mễ nhĩ. Ta sẽ không để cho người khác giết ngươi. Giật hiên là ma tộc hắn tại sao lại tới yêu giới? Thích ngạo sương hình như đang hỏi tạp mễ nhĩ lại hình như là đang hỏi mình. Lăng Vân là yêu tộc, hắn sau thánh chiến lần trước liền đến nhân giới, bây giờ trở lại yêu giới. Không cần nghĩ quá nhiều, người bây giờ đoán mò cũng không có kết quả gì. Tạp mễ nhĩ dịu dàng an ủi cho nên cái gì cũng đừng nghĩ. Người sẽ nhanh hiểu tất cả những chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Thời điểm nên biết sẽ biết. Tích ngạo sưng nhìn ánh mắt của màu xanh dương đậm của tạp mễ nhĩ trong lòng phức tạp cực kỳ cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu uống qua một ly trà hoa xong, Thích Ngạo Sương chúc Tạp Mễ Nhĩ ngủ ngon, rồi trở về phòng khách của mình. Nằm ở trên giường, lòng của Thích Ngạo Sương không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Vì cái gì mà nàng cảm thấy chung quanh mọi người vốn là rất quen thuộc đang dần trở nên xa lạ. Tất cả là sao đây? Sáng sớm hôm sau, Tạp Mễ Nhĩ tới gõ cửa, mỉm cười nói dẫn Thích Ngạo Sương đi dạo một chút, xem một chút xem yêu giới phồn hoa ra sao. Không biết rằng, vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải phiền toái. Trường 197 yêu hóa thích ngạo xương. Thích ngạo xương tuyệt không hăng hái lắm, nhưng lại không đành lòng phụ lòng của tạp mễ nhĩ. Nhìn tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười, thích ngạo xương hiểu tạp mễ nhĩ nhìn thấy mình rất xa suốt cho nên muốn mang mình đi ra ngoài giải sầu. Vội vã rửa mặt xong, tạp mễ nhĩ đều không cho thích ngạo xương ăn điểm tâm liền mang nàng ra cửa, nói là ra đường đi ăn ngon hơn, nếm thử một chút món ăn ngon ở yêu giới. Nhắc đến ăn, chiêu tài bảo miêu thật hương phấn ý vị kêu meo meo. Nó đối với thức ăn ngon là không có bất kỳ lực kháng cự nào. Tạp mễ nhĩ cứ như vậy cùng thích ngạo xương ra cửa, không có bất kỳ người hầu đi theo, hai người một mình ra phố. Ở trù thành phù tại một nơi thật cao trên gác xếp vạn phong liêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng lưng tạp mễ nhĩ và thích ngạo xương, ánh mắt thâm thúy. Trên tay nắm một đoá hoa hồng kiều diễm nhẹ nhàng lắc lắc. Đợi bóng lưng của tạp mễ nhĩ và thích ngạo sương biến mất ánh mắt của vạn phong lưu dần dần nghiêm túc đem vật đang cầm trong tay là đoá hoa hồng vứt ra ngoài cửa sổ, xoay người rời đi. Thức ăn yêu giới không phải giống loài người tưởng tượng rằng vô cùng kỳ lạ hoặc là rất máu tanh. Ngược lại, Mỹ vị yêu giới so với thức ăn nhân giới không cách nào so sánh được. Thích ngạo sương ngồi trong phòng yêu nhã, nhìn trước mắt một bàn tràn đầy sắc hương vị cầu toàn Mỹ vị cũng có chút giật mình. Những thứ này nàng đều là chưa từng gặp qua. Còn có các loại trái cây diện mạo quái dị tản ra mùi thơm ngát mê người. Người hầu bàn cẩn thận cắt hoa quả thành các miếng thật mỏng theo lời tạp mễ nhĩ phân phó. Chiêu tài bảo miêu dùng móng vuốt đào đào cái này bào bào cái khác dùng ánh mắt vô tội ngó ngó tạp mễ nhĩ. Bây giờ ở trong nhận thức của nó cái người tóc vàng mắt màu xanh dương này nhìn dịu dàng nhưng thật ra thì vô cùng nguy hiểm. Thậm chí so với cái bà cô buổi tối hôm qua thì còn nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều một bàn món ăn ngon này nọ dường như đều là cái tên đáng sợ này mua tự nhiên hắn phải đồng ý nó mới dám ăn. Tạp mễ nhĩ dịu dàng mỉm cười, đem một chút thức ăn ngon bỏ vào một mâm lớn, đẩy tới trước mặt chiêu tài bảo miêu. Chiêu tài bảo miêu ô ô kêu một tiếng, thận trọng liếc nhìn tạp mễ nhĩ thấy tạp mễ nhĩ mỉm cười gật đầu một cái, lúc này mới yên lòng. Vui mừng meo meo ô ô một tiếng, khởi động. Thích ngạo xương nhìn bộ dạng tham ăn của chiêu tài bảo miêu, không khỏi thản nhiên mỉm cười tiểu ngạo xương ngươi cười lên rất đáng yêu tạp mễ nhĩ nhìn thích ngạo xương nở nụ cười nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy thích ngạo xương hơi sững sờ nhìn khuôn mặt tạp mễ nhĩ tràn đầy dịu dàng lần nữa lại mỉm cười cầm dao nghĩa lên cười nói cám ơn tạp mễ nhĩ cười không nói gì cũng cầm dao nghĩa lên chuẩn bị cắt cho thích ngạo xương khối cá nướng chiêu tài bảo như hạnh phúc híp mắt há to mồm chuẩn bị cắn một miếng đồ ăn ngon trong mâm mỹ vị Vậy mà vừa lúc đó, nổi lên điểm khác thường, Thích ngạo sương bỗng nhiên có cảm giác một cỗ sát khí đến trong không khí cấp tốc lui về phía sau. Oanh một tiếng, bàn ăn trước mắt đã hóa thành hư không? Từ từ bụi mù mít tràn ngập cả phòng. Một quả nặng khổng lồ dính trên sàn nhà tất cả thức ăn ngon tự nhiên toàn bộ hỏng hết. Cửa chính cũng bị hỏng. Vẻ mặt tạp mễ nhĩ lạnh nhạt còn vẫn như cũng ngồi tại chỗ chỉ là một thân quần áo vẫn sạch sẽ không hề dính một chút thức ăn vẫn là bộ dạng tự đắc dáng vẻ hoàn mỹ ánh mắt của hắn yên tĩnh không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ nào người duy nhất phát điên là chiêu tài bảo miêu chiêu tài bảo miêu lùi đến bên cạnh tạp mễ nhĩ nhìn chén bát ngổn ngang đầy đất con ngươi màu hổ phách dần dần đỏ lên đây là điểm báo nàng thức giận thật vất vả mới có thể nếm được mỹ vị yêu giới lại có tai họa bất ngờ giáng xuống toàn bộ thức ăn ngon đều đổ Thích ngạo sương nhìn một mảnh bừa bãi trước mắt cùng quả nặng trên sàn nhà kia còn lóe nhàn nhạt màu đen, nhìn lại gương mặt lạnh nhạt của tạp mễ nhĩ. Là ai tập kích bọn họ, hơn nữa còn lựa chọn ở chỗ công cộng như vậy. Cái này do hán mẫu tư. Không thể nào, hán mẫu tư không phải người ngốc nghếch như vậy chứ. Coi như hắn cha được muội muội của hắn biến mất có liên quan tới bọn họ cũng sẽ không đường đột ra tay như vậy. Như bây giờ đánh chống khua chiêng tập kích xem ra là muốn dò xét họ. Trên đất quả nặng có một cái đầu nối với sợi xích lớn, theo xích sắt nhìn sang. Một yêu tàu cao lớn tráng kiện đứng ở cửa phòng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhìn bên này. Tứ chi của hắn cũng được quấn vòng quanh bởi một sợi xích sắt to lớn, quái dị vô cùng. Ở bên cạnh hắn, là ba yêu tàu có diện mạo tương đối khác nhau. Một là nữ nhân đẹp đẽ ăn mặc hở hang, cầm trên tay một cây roi, dòi quấn quanh ở trên cánh tay của nàng ta. Còn hai người còn lại đều là nam tử. Một người mặt lạnh lùng, vẻ lạnh lùng trên mặt đều là khinh thường, trên lưng là một thanh đao khổng lồ, một người khác người mặc trường bào cầm trên tay một quyền trượng đen nhánh. Tạp mễ nhĩ nhìn thích ngạo xương, trên mặt lộ ra một tiên nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng nói ta cùng tiểu ngạo xương của ta đang ăn bữa ăn sáng ấm áp lại bị các ngươi phá hư rồi. Thích ngạo xương nhìn một chút đám yêu tộc đang đứng ở cửa ánh mắt nghiêm túc. Trước khi diễn ra đại hội tỷ võ là thời điểm rất nhạy cảm, mà còn có yêu tộc dám sinh sự ở chỗ đám đông như vậy dù là tam đại thế lực cũng có chỗ cố kỵ sẽ không làm như vậy nhưng đây lại là một đám yêu tộc hơn nữa người phụ trách quán rượu này cũng không có xuất hiện mấy tên yêu tộc này rốt cuộc là có lai lịch gì đây đi chết đi yêu tộc cao lớn đột nhiên lôi kéo xích sắt trong tay kéo quả nặng đang dính trên nền nhà lên quả nặng to lớn nặng nề như vậy mà bị một yêu tộc cầm lên nhẹ như không đối phương hiển nhiên là muốn dồn bọn họ đến đường cùng Không nói lời gì, ba yêu tộc cùng nắm vũ khí của mình chuẩn bị tiến lên. Một yêu tộc cầm quyền trượng đen nhánh trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, niệm chú lên Tích Ngạo Xương, nàng hoàn toàn nghe không hiểu chú ngữ gì. Tạp Mễ Nhĩ vẫn như cũ không nhúc nhích, Tích Ngạo Xương cũng không có động đậy. Tích Ngạo Xương nhìn gương mặt bình tĩnh của Tạp Mễ Nhĩ, nàng lại rất rõ ràng, giờ phút này Tạp Mễ Nhĩ cực kỳ tức giận. Tạp Mễ Nhĩ tức giận, sẽ xử trí mấy yêu tộc này như thế nào? Thích ngạo sương tuyệt đối không gấp gáp cùng mấy yêu tộc giao thủ. Nàng biết tạp mễ nhĩ sẽ xử lý xong rất đơn giản những thứ này. Mấy yêu tộc cứ như vậy hung ác vọt vào phòng. Vậy mà không đợi tạp mễ nhĩ có bất kỳ động tác chiêu tài bảo như lại có động tác khiến cho tất cả mọi người trong phòng giật mình. Chiêu tài bảo như hô hô kêu, sau đó nhảy lên không trung chắn trước mặt mấy yêu tộc. Mấy yêu tộc kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường và buồn cười. Cả cái tên đang đọc chú ngữ cũng ngưng nghiệm chú, mà là buồn cười nhìn con mèo hết sức đáng yêu nhưng không tự lượng sức mình. Nhỏ như vậy, hình người cũng không có thậm chí cũng không có đầu óc lại dám ngăn cản trước mặt bọn họ. Thích ngạo sương hơi ngần ra, chuẩn bị gọi chiêu tài báo miêu quay lại. Tạp mễ nhĩ đầu tiên là thoáng chút đâm chiêu, tiếp theo là híp mắt có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt, không chút nào lo lắng rằng phải ra tay cả. Mèo mèo, con người của chiêu tài báo miêu giờ phút này thay màu đỏ khác thường. Trong lòng của nó hiện tại cũng chỉ là một hồi uất ức Những thư mỹ vị kia mới vừa rồi ở ngay miệng của nó gần như vậy Lại bị mấy người không biết điều trước mắt phá hư hết Hừ, mấy yêu tộc khinh thường cười lạnh một tiếng quơ múa cái quả nặng bay tới vị trí của chiêu tài bảo miêu Trong lòng thích ngạo xương căng thẳng Định sẽ ra tay tạp mễ nhĩ lại nháy mắt ý bảo thích ngạo xương không nên khinh thường chiêu tài bảo miêu Thích ngạo xương hơi sững sờ Chỉ do dự một chút liền lựa chọn nghe theo tạp mễ nhĩ Tạp mễ nhĩ tuyệt đối sẽ không làm khi không nắm chắc mọi chuyện từ đầu tới đuôi Tạp mễ nhĩ thậm chí không có coi trọng mấy yêu tộc này Quả nặng khổng lồ nặng nề cứ như vậy đánh tới chiêu tài báo miêu Tạp mễ nhĩ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích Trên mặt tên yêu tộc cao lớn tráng kiện lộ ra nụ cười tàn khốc và khinh thường Trong mắt hắn con tiểu miêu này sắp trở thành một đống thịt vụn. Sau một khắc nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt bên cạnh hắn Mấy yêu tộc cũng hoàn toàn ngây ngần cả người Quả nặng khổng lồ nặng nề cứ như vậy rừng ở trên đầu chiêu tài bảo miêu cũng không rơi xuống nửa phần. Thích ngạo sương không có kinh ngạc có tạp mễ nhĩ ở đây, những yêu tộc này làm sao có thể thương tổn A bảo được. Một màn này thích ngạo sương tự nhiên hiểu là tạp mễ nhĩ đã biết trước. Vậy mà sau một khắc thích ngạo sương cũng ngây ngần cả người. Mèo meo, chiêu tài bảo miêu tức giận kêu một tiếng chợt trong phòng cuồng phong gào thét tất cả mọi thứ cũng bị thổi bay thích ngạo xương xuất ra cái kết giới chặn lại trận cuồng phong không giải thích được này. tạp mễ nhĩ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. hắn không bị ảnh hưởng chút nào, không có kết giới càng không có ra tay phản kích. chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. cuồng phong hình như đều rời đi tự động tránh qua bên cạnh của hắn. mấy yêu tộc cũng nhíu mày cuồng phong này có chút quái gì? Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc hơn là con mèo nho nhỏ trước mắt kia ở trong khoảnh khắc yêu khí trên người nó kịch liệt tăng lên không ngừng. Thích ngạo sương nhìn chiêu tài báo miêu trên đất một chút lại nhìn tạp mễ nhĩ trong nháy mắt liền hiểu được cảnh tượng trước mắt này không liên quan đến tạp mễ nhĩ. Đây là lực lượng của chiêu tài báo miêu. Tạp mễ nhĩ thấy lực lượng của nó nên không cần phải hoảng hốt làm gì. Người bị giết là bọn họ lại ngồi hưởng thụ cảm giác nhàn hạ không hề hoảng loạn hoang loạn trong từ điển của tập mễ nhĩ là không hề có mỹ cảm. Cuồng phong càng ngày càng quá mức mấy yêu tộc cũng không mở mắt được. Sau một khắc ở trong ánh mắt kinh ngạc của thích ngạo xương thân thể nho nhỏ của chiêu tài báo miêu đang dần dần trở nên to lớn mà cái đuôi của nó giờ phút này cũng biến hóa. Từ một cái trong nháy mắt biến thành 13 cái. 13 cái đuôi khổng lồ trắng như tuyết bay múa trong phòng kinh động nhân tâm. Trong khoảnh khắc đó chiêu tài báo miêu vừa rồi là con mèo nho nhỏ vô hại biến thành bộ dạng hiện tại. Giống như hình dáng của một con voi nhỏ con ngươi màu đỏ, lồng trắng như tuyết 13 cái đuôi cuồng loạn bay múa ở giữa không trung trên người tản ra yêu khí làm cho lòng người sợ hãi Hơn sát khí ngút trời, meo meo, chiêu tài bảo miêu gầm nhẹ một tiếng, mấy con cái đuôi đã động Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay quét về mấy yêu tộc bốn yêu tộc bị cái đuôi chiêu tài bảo miêu cuốn lấy còn chưa kịp có phản ứng chớ đừng nói chi là chăn chối điều gì chỉ nghe bang bang mấy tiếng bốn thân thể cứ như vậy hóa thành thịt vụn tiêu tán trong không khí ngay cả chi hạch sinh mạng thậm chí cũng không có để lại tích ngạo xương giật mình nhìn chiêu tài bảo miêu trước mắt đây mới là dáng vẻ chân thật của chiêu tài bảo miêu thực lực chân chính của nó là vậy sao đạp mễ nhĩ sờ sờ cái cằm xinh đẹp trơn bóng của mình nhìn chiêu tài bảo miêu trước mắt dáng vẻ giống như có điều suy nghĩ Đang ở thời điểm thích ngạo xương còn chưa lấy lại tinh thần, chiêu tài báo miêu đột nhiên xoay người, lộ hông quang nhìn thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ. Trong con ngươi màu đỏ là một sự khát máu và dữ tợn. Chiêu tài báo miêu muốn công kích thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ. Sát khí đã giải trừ, nàng ta hiện tại cũng không nhận ra ngươi. Tạp mễ nhĩ nhẹ giọng giải thích với thích ngạo xương nguyên nhân của việc mèo tầm bào muốn đánh bọn hắn. Sát khí, thích ngạo xương có chút kinh ngạc. Không sai, trong cơ thể nàng có sát khí rất nặng Một khi buông thả, sẽ công kích bất kỳ sinh vật chung quanh nào Cuối cùng đương nhiên bởi vì không chịu nổi mà chết Tạp mễ nhĩ vút cằm của mình thản nhiên nói trước đó là có người phong ấn ngăn lại sát khí của nó Phá thiên, là phá thiên ngăn sát khí của nó lại Là vì cứu A Bảo cho nên ngăn sát khí của nàng lại Nhưng mà bây giờ A Bảo vì thức ăn ngon trước mắt bị hủy diệt mà tự động giải trừ phong ấn thả ra sát khí Ngươi đã sớm biết vậy ngươi vì sao còn ngăn cản ta ra tay Như vậy chẳng phải là A Bảo rất nguy hiểm sao Thích ngạo xương có chút nóng này, mang theo chút trách cứ hỏi Vừa mới nói xong, chiêu tài bảo miêu móng vuốt sắc bén như thép liền quơ múa tới đây Thích ngạo xương tránh sang bên cạnh, sau lưng nàng tất cả đều bị phá hủy Trước đó ta cũng không xác định, nhưng mà bây giờ ta xác định Tạp mễ nhĩ nhìn dáng vẻ hung ác của chiêu tài bảo miêu nói Thích ngạo xương cắn môi, trong lòng càng thêm bối rối Chiêu tài bảo như vốn là đi theo ở bên cạnh phá thiên, sau lại đi theo mình. Nếu nó bỏ mạng tại này, đừng nói là không cách nào giao phó cho phá thiên, mà thích ngạo xương cũng không nhịn được càng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ mới có thể cứu A bào? Thích ngạo xương lần nữa tránh thoát công kích trí mạng lần thứ mấy vội vàng hỏi. Ngươi hãy thử phong ấn lần nữa xem sao. Tạp mễ nhĩ buông tay bất đắc dĩ nói cái này không phải chuyên môn của ta. Đáy mắt đạp mễ nhĩ thoáng qua một tia ánh sáng, giống như tự diễu, giống như đau thương, sát khí ư. Trong cơ thể hắn từ khi sinh ra đã có sát khí chỉ sợ là khắp thiên hạ không ai bằng, hắn còn không ngăn được sát khí của mình làm sao có thể phong ấn sát khí cho người khác đây. Tích ngạo xương nhìn chiêu tài bảo mưu mất khống chế, trong lòng khẩn trương. Phải như thế nào mới có thể lần nữa phong ấn sát khí trong cơ thể chiêu tài bảo mưu. Đạp mễ nhĩ cũng không làm được vậy mình có thể không? Chiêu tài báo miêu liên tục mấy lần công kích hụt không có thương tổn được thích ngạo xương và tập mễ nhĩ, hiển nhiên có chút gấp gấp nóng này. Nó gầm nhẹ một tiếng, 13 cái đuôi sau lưng nó cuồng loạn bay múa con ngươi càng thêm đỏ sắp nhỏ ra máu. A bào, thích ngạo xương khẽ quát một tiếng, phi thân tiến lên cũng không xuất ra ngọn lửa ma pháp tổn thương A bào, chỉ muốn đến gần nó, muốn thử một chút có thể làm cho nó an tĩnh lại hay không chiêu tài bảo miêu há to mồm lộ ra hàm răng lành lạnh giống như muốn đem thích ngạo sương một miếng nuốt vào luôn thích ngạo sương phi thân đến trước mặt chiêu tài bảo miêu lại điểm mũi chân bay thẳng lên trên đỉnh đầu chiêu tài bảo miêu chiêu tài bảo miêu đưa móng vuốt ra đánh úp về phía thích ngạo sương thích ngạo sương vươn tay đặt ngay trên trán chiêu tài bảo miêu trong chớp nhoáng này tất cả chung quanh đều hình như ngưng đọng chiêu tài bảo miêu dừng động tác lại tạp mễ nhĩ cũng ngây ngần cả người Trước mắt một tia sáng chói mắt ánh mắt của tạp mễ nhĩ nheo lại. Ánh sáng trắng đem thích ngạo sương cùng chiêu tài bảo miêu bao phủ bên trong. Tạp mễ nhĩ nhìn vòng ánh sáng trắng này, một hồi lâu nói không ra lời gì. Chỉ là đáy mắt đã hiện lên một tia thâm trầm Hồi lâu ánh sáng rốt cuộc rút đi. Ở trước mắt tạp mễ nhĩ đã không thấy bóng dáng chiêu tài bảo miêu chỉ có thích ngạo sương còn có chút mờ mịt đứng ở trên sàn nhà thích ngạo xương cúi đầu nhìn về phía sàn nhà nhưng không có thấy bóng dáng chiêu tài bảo miêu ngắm nhìn bốn phía vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng chiêu tài bảo miêu tạp mễ nhĩ lại nhìn bộ dạng của thích ngạo xương vẻ mặt rất là cổ quái a bảo đâu a bảo sao lại không thấy rồi hả thích ngạo xương cao mày vội vàng hỏi ngươi ngươi tự sờ sờ đầu của mình đi nét mặt tạp mễ nhĩ đã không còn cổ quái đáy mắt lại có một tia suy tư Thích ngạo xương vươn tay sờ đầu mình, trong lòng có chút nghi ngờ. A Bảo không thể nào đứng ở trên đầu của mình được, nếu như là đứng ở trên đầu mình, với sức nặng của chiêu tài Bảo miêu mình tại sao sẽ không cảm thấy. Khi thích ngạo xương sờ lên đầu của mình thì sắc mặt trượt thay đổi. Vội vươn cái tay còn lại, nóng nảy sờ lên đầu. Trên đầu của nàng xuất hiện hai cái tay lông mềm mềm béo mốc mít. Giống cái lỗ tai của chiêu tài Bảo miêu nhưng lớn hơn. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Thích ngạo xương gãi đầu trên đó có một đôi lỗ tai lớn có chút giờ khóc giờ cười càng thêm nghi ngờ. Tạp mễ nhĩ sờ sờ cầm của mình, hơi suy tư hạ nói, nếu như ta không đoán sai. Chiêu tài bảo miêu hiện tại ký thúc ở tại thân thể ngươi để hóa tự hóa giải sát khí. Cái gì, thích ngạo xương nghe mơ hồ cùng không hiểu. A bảo bây giờ đang ở trong cơ thể nàng. Ta nhớ được ngươi có đề cập tới chiêu tài bảo miêu là vì thân thể ngươi mới đi theo ngươi. Tạp mễ nhĩ khẽ hí mắt đáy mắt thoáng qua một tia sáng kỳ dị không dễ dàng phát giác tiếp chậm rãi nói trực giác của chiêu tài bảo miêu so với các sinh vật khác nhạy cảm hơn nhiều. Có lẽ lúc ấy nó làm theo bản năng cảm thấy ngươi là bảo bối cho nên đi theo ngươi đi. Chính nó cũng không biết trong tiềm thức của nó thì ngươi là người có thể giúp nó hóa giải sát khí. À, thích ngạo sương ngu ngơ, ngắt cái lỗ tai to lớn trên đầu mình có chút đau. Tựa như thật sự là một phần thân thể mình. Ngất A thật là ngất mất thôi, như vậy không tồi, ha ha thân phận của ngươi bây giờ là một tiểu mưu yêu Trên người có yêu khí rồi, ở yêu giới đi lại cũng tiện hơn nhiều Tạp mễ nhĩ nhìn lỗ tai lông xù trên đầu tích ngạo xương thật làm cho người ta yêu thích cũng không nhịn được vươn tay ra sờ sờ Đừng làm rộn, tích ngạo xương một tay đầy tạp mễ nhĩ ra cau mày nói thời điểm nào ta có thể khôi phục nguyên trạng Tại sao ta có thể hóa giải sát khí của A Bào Ta cũng không biết ngươi tại sao có thể hóa giải sát khí của nàng. Khôi phục nguyên trạng thì dĩ nhiên là đợi sát khí trong cơ thể nàng giải xong. Tạp mễ nhĩ mỉm cười nhìn cái lỗ tai lớn trên đầu thích ngạo xương nói. Thích ngạo xương có chút phiền lòng kéo kéo cái lỗ tai trên đầu mình. Mới vừa rồi là muốn thử một chút có thể thu phục được A Bảo hay không, không ngờ vừa đụng đến cái chán A Bảo ai biết xảy ra chuyện như vậy. Có lầm hay không, thật là không giải thích được. Ta phỉ nhổ ngươi phá thiên. Chờ nhìn thấy phá thiên ta nhất định phải lừa gạt hắn một hồi. Hiện tại chúng ta đổi quán ăn khác ăn điểm tâm thôi. Tạp mễ nhĩ hăng hái bừng bừng, mỉm cười nói. Còn nữa, mới vừa rồi những yêu tộc kia tai sao tìm đến cửa nhì. Người biết là ai sao? Thích ngạo sương nghi ngờ hỏi. Người rất nhanh cũng biết thôi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười như lúc ban đầu, lại sờ sờ cái lỗ tai lớn trên đầu thích ngạo sương một hồi. Lúc này mặt mới thỏa mãn, dưới ánh mắt bực tức của thích ngạo sương mới thua tay lại. Sau đó kéo tay thích ngạo xương, đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa cười trêu nói không biết phía sau người có cái đuôi hay không nhỉ. Thích ngạo xương trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhìn một cái mới tỉnh táo lại, hoàn hảo cũng may, sau lưng không có cái đuôi. Nếu không thật là tức chết nàng rồi. Tạp mễ nhĩ nhìn động tác của thích ngạo xương, khóe miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Hai người cứ như vậy một trước một sau rời đi, ngoài dự đoán không có kẻ nào ngăn cản cũng không có người tra hỏi xem mới vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra. Tất cả giống như đều là ảo giác của thích ngạo xương. Đi ở trên đường lớn, thích ngạo xương cũng không giống như trước có người nhìn chăm chú vào nàng. Giờ phút này nàng là một yêu tộc chân chân thật thật hơn nữa còn là một cái yêu tộc tầng lớp thấp. Trên đầu lỗ tai đều không thể che đi vì pháp lực thấp kém quá. Tạp mễ nhĩ và thích ngạo xương đi qua một con đường khác, vào một quán ăn khác lần này cũng là tìm một gian phòng ưu tĩnh. Thức ăn tinh xảo mới vừa lên thích ngạo xương mắt liền chừng mắt thật lớn. Thích ngạo xương thiếu chút nữa không khống chế được lập tức kích động muốn lao vào ăn ngay. Nàng trong nháy mắt hiểu được đây là chiêu tài báo mưu ký túc ở trong cơ thể nàng. Thích ngạo xương cười khổ một tiếng, tên tiểu tử này hiện tại ký túc trong cơ thể chính mình còn không an phận như vậy tạp mễ nhĩ nhìn thấy tâm trạng giờ khóc giờ cười của thích ngạo sương không khỏi mỉm cười cầm dao nghĩa lên vì thích ngạo sương mỗi món lấy một phần đặt ở trước mặt nàng thích ngạo sương nhìn mỹ vì trước mắt từ buổi sáng đến bây giờ một miếng đồ ăn cũng không có quả thật cũng có chút đói bụng cũng không có khách khí cầm dao nghĩa để trên bàn lên bắt đầu ăn giờ phút này còn đâu là dáng vẻ bình tĩnh của thích ngạo sương mà toàn là dáng vẻ tham ăn của chiêu tài bảo Tạp mễ nhĩ khóe miệng nâng lên thành đường cong tuyệt đẹp không thay đổi. Người ông ải ói ải ó ửi ảo ến ao. Thích ngạo xương trong miệng đầy đồ ăn, nói không rõ ràng hỏi. Người tới rất hiểu lễ phép, biết trước hết để cho chúng ta ăn niềm tâm xong đã. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, yêu nhã vì thích ngạo xương mà rót một ly hoa trà. Thích ngạo xương bưng trà qua uống một hơi cạn sạch. Sau đó lúc này mới trở về chỗ suy nghĩ lại lời nói của tạp mễ nhĩ. Người tới tính tình kỳ cục vậy, phái người công kích bọn họ vì cái gì đây Nhằm vào tạp mễ nhĩ hay nhằm vào mình, hoặc là cả hai đi Tích ngạo xương trong lòng nghi ngờ tạp mễ nhĩ cũng vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt yêu nhã uống trà ăn mấy thứ linh tinh Lẳng lẳng chờ đợi, sẽ là ai Tích ngạo xương ăn xong rồi mới vừa để nghĩa xuống trước mắt liền xuất hiện khăn lụa tráng noán ngẩng đầu lên nhìn thấy tạp mễ nhĩ dịu dàng nụ cười Tích Ngạo Sưng nhận lấy khăn lụa lau miệng, sau đó ngồi thẳng, nói thật nhỏ ta ăn xong rồi. Ừ, hắn cũng nên xuất hiện thôi. Tạp Mễ Nhĩ híp mắt cười nhạt, đang lúc giọng điệu cứng rắn vang lên Tạp Mễ Nhĩ, ngoài cửa liền vang lên một hồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Vào đi, Tạp Mễ Nhĩ dựa vào ghế, lơ đãng nói một câu. Cửa bị đẩy ra khe khẽ, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tích Ngạo Sưng nhìn người xuất hiện tại cửa có vẻ kinh ngạc, rồi lại cảm thấy hình như là chuyện đương nhiên. Là hắn, quả nhiên là hắn, mươi 198 thiếu chủ phiền não và các biện pháp Người đứng ngoài cửa khiến thích ngạo sương giật mình như không tồn tại Gương mặt tuấn Mỹ trong đôi mắt hoa đào tà mị là nụ cười, lắc nhẹ hoa hồng trên tay Phục sức sang trọng tóc dài uốn cong, sau lưng là một bó hoa hồng to càng thêm nổi bật dung nhan tuấn Mỹ của hắn Trừ vạn phong lưu ra thì có thể là ai nữa Thích ngạo sương nhìn người trước cửa đang mỉm cười bước tới, khẽ cau mày Là vạn phong lưu phái người công kích bọn họ Vì sao? Để thử dò xét Thử dò xét mình hay tạp mễ nhĩ? Có điều có lẽ phần sau đúng hơn Chào buổi sáng, vạn thành chủ Tạp mễ nhĩ yêu nhã mỉm cười chào hỏi nhưng không có ý đứng dậy Đáy mắt hắn không chút gợn sóng Hiển nhiên tạp mễ nhĩ đã sớm biết người tới là vạn phong lưu Thái độ của tạp mễ nhĩ càng khiến thích ngạo sương thêm khẳng định suy đoán của mình Rõ ràng vạn phong lưu tới vì tạp mễ nhĩ vạn phong lưu không để ý mà cười híp mắt đi vào rồi ngồi xuống trong lúc đó cửa phòng đóng lại vạn phong lưu vung tay lên tạo thành một cái kết giới bên trong hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài chào buổi sáng hai vị bữa ăn sáng ở đây có hợp khẩu vị không vạn phong lưu cười híp mắt tùy ý hỏi cũng không tệ lắm tạp mễ nhĩ cười meo meo đáp có cảm giác như hai con hồ ly đang pha trò một người là hồ ly vạn năm một người là tiểu hồ ly mới tu thành tinh Thích ngạo sương lạnh mắt nhìn vạn phong lưu, nàng nhớ lãnh lăng vân từng nhắc người này không đơn giản. À tiểu thư ngạo sương, đầu nàng xảy ra chuyện gì vậy? Sao trên người nàng lại có yêu khí? Vạn phong lưu kinh ngạc mà nhìn cái tai lớn đang khẽ động đầy của thích ngạo sương, ngạc nhiên mà hỏi. Hình như trí nhớ của người có vấn đề. Thích ngạo sương cũng mỉm cười, hỏi ngược lại. Nếu những yêu tộc vừa rồi là do vạn phong lưu phái tới để dò xét họ thì sao lại không báo cáo chuyện này cho hắn chứ? Tiểu thư ngạo sương nói gì vậy? Vạn phong lưu giả bộ ngu, mỉm cười hỏi. Xem ra quả thật vạn thành chủ nghe không hiểu chúng tôi nói gì. Có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi. Tạp mễ nhĩ cười nhạt nói chen vào. Nếu sáng sớm mà vạn thành chủ đã tới đây chỉ để hỏi bữa ăn sáng có hợp khẩu vị của chúng ta hay không thì thật đúng là phí tâm. Bây giờ đã biết đáp án chúng ta liền xin lỗi vì không thể tiếp được nữa. Ta còn muốn đi dạo một lúc với tiểu ngạo sương của ta dứt lời, tạp mễ nhĩ đứng dậy, thích ngạo xương cũng không tỏ thái độ gì, đứng lên theo. vạn phong lưu vẫn híp đôi mắt hoa đào, lúc này mới không còn sự tự nhiên thoải mái như vừa nãy mà một tia thâm trầm lóe lên trong mắt, lạnh giọng nói: ngươi muốn gì? tạp mễ nhĩ vẫn mỉm cười, lạnh nhạt nói: ta không biết vạn thành chủ đang nói gì. chúng ta giao dịch đi. người là người thông minh, ta không cần vòng vo. vạn phong lưu từ từ đứng lên, xoay người, nhìn tạp mễ nhĩ trầm giọng nói người muốn giao dịch với ta trong đôi mắt tạp mễ nhĩ lộ ra tia ý cười nhàn nhạt dù là ai cũng có giá của mình không ai có thể là ngoại lệ người muốn gì vạn phong lưu khẽ híp mắt trầm giọng hỏi vạn thành chủ muốn ta làm gì đây tạp mễ nhĩ không đáp mà hỏi ngược lại tham gia thi đấu vạn phong lưu lạnh giọng nói ha ha tạp mễ nhĩ cười nhẹ không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ đi chuyện chơi vui như thế sao bỏ qua được Vạn phong lưu khẽ cao mày, định nói gì đó nhưng tập mễ nhĩ đã nâng nhẹ tay lên, ngăn lại lời hắn định nói, nhàn nhạt nói một câu, chỉ một câu, vạn thành chủ thế giới này ai cũng có giá của mình nhưng chỉ có ta là không có. Cho nên, đừng nói nhảm nữa. Đôi mắt xinh đẹp của vạn phong lưu co lại, há miệng định nói gì đó nhưng một luồng áp lực vô hình đã đánh tới. Luồng áp lực này trực tiếp đánh vào người hắn, khiến hạch sinh mạng của hắn như vỡ vụt. Vạn Phong Lưu dùng hết sức mạnh toàn thân mới ổn định được hạch sinh mệnh đang rung động của mình, nhịn lại xúc động muốn phun máu. Đáy mắt Vạn Phong Lưu hiện lên sự kinh ngạc, rốt cuộc hắn đã hiểu ra rằng nam tử Tuấn Mỹ trước mắt này hắn không thể khống chế được. Một chút sức mạnh vừa nãy chỉ sợ là phần nổi của tảng băng chìm. Bây giờ rốt cuộc Vạn Phong Lưu đã tin người trước mặt này thật không thể có giá thích hợp. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Nhân vật như thế này tới yêu giới làm gì? Thích ngạo sương và tạp mễ nhĩ ra khỏi khách điếm, bước từ từ trên đường. Thích ngạo sương nhẹ giọng hỏi, vạn phong lưu tìm người để làm gì. Ta quên không hỏi sao người lại biết vạn phong lưu. Lãnh lăng vân từng dặn ta phải cẩn thận với người này, rằng hắn không đơn giản. Ha ha tiểu ngạo sương. Tạp mễ nhĩ cười khẽ, nhìn cái tai xù đáng yêu trên đầu nàng, lại đố kỵ mà vươn tay ra sờ. Mặt thích ngạo sương lộ vẻ không vui, hắn mới thua tay lại, nói tiếp người nói không sai người này không an phận như vẻ bề ngoài hắn muốn làm gì thích ngạo xương cao mày hỏi người đoán đi tạp mễ nhĩ tự nhiên thoải mái hỏi khóe mắt lại liếc nhìn về một lầu cát trên đường một người đang đứng sau tấm rèm dày cộm trên lầu vẫn nhìn theo bọn họ không rời chẳng lẽ vạn phong lưu muốn làm đại yêu vương thích ngạo xương khẽ cao mày suy nghĩ kết nối các dấu hiệu lại với nhau cho ra kết luận này có lẽ vậy ha ha tạp mễ nhĩ đáp trả một cách tùy ý Tích Ngạo Sương từ từ nói, hắn biết thực lực của thầy rất mạnh muốn thầy tham gia đại hội tỷ võ thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn thấy được thầy không có hứng thú với vị trí đại yêu vương nên muốn mượn tay thầy diệt trừ những đối thủ cạnh tranh có thực lực mạnh. Cuối cùng thì thua bởi hắn. Tích Ngạo Sương hơi buồn cười trong lòng. Chủ ý của vạn phong lưu không tệ. Sự sáng suốt của hắn cũng không tồi có thể nhìn ra tạp mễ nhĩ không hề hứng thú với vị trí đại yêu vương cũng kiên trì cho rằng ai cũng có cái giá của mình. Nếu chuyện này xảy ra với người khác thì có lẽ vạn phong lưu đã thành công Dù sao hắn có thể đoạt được vị trí như vậy ở yêu giới nhất định là có nguyên nhân Mà hắn cũng có thứ khiến người ta động lòng Nhưng thật đáng tiếc người hắn coi trọng lại là Tạp Mễ Nhĩ Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ như thế ai cũng không nhìn thấu hắn kể cả mình Thích ngạo xương quay sang nhìn Tạp Mễ Nhĩ mặt mày dịu dàng, luôn mỉm cười Người này dù đang cười nhưng cũng không vui vẻ Điều này cho thấy đó là thói quen của hắn hoặc là hắn dùng nó để che giấu Người như vậy rốt cuộc làm muốn gì Hay là căn bản hắn chẳng cần gì cả Tiểu Ngạo Sương còn vài ngày nữa là tới đại hội tỷ võ ngươi cũng chuẩn bị đi Chúng ta sẽ tham gia đại hội này Tạp mễ nhĩ cười híp mắt nói Vâng, thích Ngạo Sương đồng ý rất dứt khoát Mục đích tới đây của nàng đã rất rõ ràng Giữ được nhân giới bằng tất cả mọi biện pháp Nhân giới có người mà mình nhớ thương, có người mà mình quan tâm. Phải về, nhất định phải trở về. Bóng lưng của thích ngạo xương và tập mễ nhĩ dần đi xa, biến mất ở ngã tư đường. Sau tấm rèm dày cộm nặng nề là một đôi mắt đen nhánh đầy vẻ không muốn ánh mắt vẫn còn dừng lại nơi bóng lưng thích ngạo xương biến mất. Người đứng sau rèm cửa không phải ai khác chính là phong giật hiên. Người đã đi rồi còn nhìn theo làm cái lông gì. Một giọng nói khó chịu truyền tới từ sau lưng phong giật hiên. Người nói chính là thiếu chủ, thiếu chủ ngậm trái cây trong miệng vì một tiếng phun hạt ra Phong giật hiên không xoay người mà nói thản nhiên, nữ hài tử đừng nói chuyện thô lỗ như thế Lão tử thích nói thế thì sao nào, thiếu chủ cắn trái cây trong tay răng rắc như đang chút giận Một ngọn lửa vô danh bừng lên trong mắt Phong giật hiên từ từ xoay người, lạnh mắt nhìn thiếu chủ không nói câu nào Thiếu chủ chống lại ánh mắt của phong giật hiên rồi chột dại nhìn đi chỗ khác Động tác cắn trái cây chậm lại rồi quay mặt một cách mất tự nhiên Phong giật hiên vẫn không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn thiếu chủ Chào ôi ta sai rồi được chưa Thiếu chủ bĩu môi nói yếu ớt đổi xưng hô lão từ thành ta Nhưng trong lòng thì thầm nói cùng lắm sau này không nói lão từ trước mặt ngươi là được Phong giật hiên thu hồi ánh mắt đi về phía cửa Khi lướt qua người thiếu chủ thì một câu nói lạnh lẽo bay vào tai thiếu chủ Nhớ đừng tổn thương nàng Ngươi nên hiểu rõ tính tình của ta Phong giật hiên dứt lời, đầu không quay lại, rời đi. Cái gì, cái gì chứ, thiếu chủ như bị lửa thiêu mông, bắn lên ta đâu có. Ta không làm gì cả, người hùng dữ thế với ta làm gì. Người nên cảm thấy may mắn rằng đêm hôm đó người ra tay ngăn cản ngươi là hắn. Giọng nói lạnh lẽo trống rỗng của phong giật hiên bay tới, người đã không thấy. Có điều hơi thở nguy hiểm trong giọng nói này khiến lòng người rung động rất rõ ràng. Một mình thiếu chủ ngơ ngác đứng trong phòng, cắn mạnh môi mình. Lời của Phong Giật Hiên rất rõ, tính của Phong Giật Hiên nàng càng rõ hơn. Giờ khắc này, lòng thiếu chủ càng thêm sợ. Nói vậy là đêm hôm đó hắn không đi xa. Hắn thấy tất cả thấy mình uy hiếp nàng, cũng thấy mình thiếu chút nữa thì ra tay với nàng. Thiếu chủ dùng mình một cái. Đúng vậy, thật may là đêm hôm đó yêu tộc đó đã ra tay ngăn cản mình. Bởi vì nếu là Phong Giật Hiên ra tay thì cũng không chỉ là một câu cảnh cáo. Mà quan hệ của mình và Phong Giật Hiên cũng sẽ... a Thiếu chủ giựt tóc của mình buồn bực đến mức muốn ngửa mặt lên trời kêu to. Đồ chơi nhỏ khốn kiếp dám khiến người ta phiền lòng như vậy. Sớm biết nàng có thể ảnh hưởng tới hắn như thế thì đã chương nàng ở cái nơi tồi tàn đó rồi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. a thật đáng ghét, thật phiền não, thật buồn bực. Thiếu chủ khó chịu trợn trắng mắt. Nếu hành động đêm đó của mình đã bị hắn nhìn thấy rồi thì không còn cách nào nữa. Chỉ có thể làm như vậy. Thiếu chủ thở dài trong lòng, sau đó vô cùng ấm ức mà đi ra cửa. mươi 199, thiếu chủ phiền não và các biện pháp. Canh thứ hai, chỉ còn vài ngày nữa là tới đại hội tỷ võ. Chuyện ghi danh tạp mễ nhĩ đã làm xong. Để dự thi rất đơn giản, nộp một kim tệ cầm một cái thẻ rồi tới lúc vào trường đấu thì nghe theo sự sắp xếp là được. Buổi tối hôm trước khi bắt đầu đại hội tỷ võ thích ngạo sương nghênh đón một người quen đã lâu không gặp. Chính là lão đầu quái dị thư không lâm. Có lẽ phải gọi là sư phụ trên danh nghĩa của nàng. Lão đầu với diện mạo không thể nói là đẹp cứ như thế mà xuất hiện từ hư không trên đầu giường thích ngạo xương, lẳng lặng đứng đó. Khi đó, bên cạnh ông là một mỹ nữ siêu cấp mặc quần áo màu vàng. Vốn thích ngạo xương đang ngủ say thì cảm thấy có thia khác thường, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt không có biểu tình gì của tư không lâm đang đứng trên không trên đầu nàng, chân còn xếp bằng nữa. Tình huống như vậy thật rất quái lạ. Thích ngạo sương mở lớn mắt nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình, mắng thầm trong lòng. Quá vô sỉ, trong lúc người khác đang ngủ mà xuất hiện đường hoàng như vậy, không ngại ngần gì cả. Dù gì mình cũng là nữ nhân mà. Được lắm, ta nhận con là đồ đệ của ta. Dường như tư không lâm nói ra những từ này từ lỗ mũi. À, thích ngạo sương liếc nhìn lão đầu đang lơ lửng trên đầu mình cũng hừ một tiếng từ lỗ mũi. Người phải cực kỳ cảm động nước mắt đầm đìa nói rằng bái kiến sư phụ chứ tư không lâm âm trầm nói a sư phụ ơi hu hu hu hu thích ngạo sương phối hợp gào mấy tiếng nhưng không ngồi dậy bây giờ nàng đang mặc một cái váy ngủ mỏng dĩ nhiên là sẽ không bỏ dậy ôm đùi tư không lâm nước mắt đầm đìa rồi nhưng thực lực của lão đầu này rất khủng bố không đắc tội được phối hợp một chút thì tốt hơn sắc mặt tư không lâm tái ngắt rất rõ ràng rằng thái độ qua loa của thích ngạo sương khiến ông khó chịu sư phụ người đuổi tới yêu giới xa xôi này làm gì vậy Tích Ngạo Sương nhìn sắc mặt không tốt chút nào của Tư Không Lâm, vội vàng chuyển đề tài. Dù sao thì con cũng là đồ đệ duy nhất của ta. Sau này chỉ có con giết người ta chứ không thể bị người ta giết được. Tư Không Lâm hừ lạnh nói đầy bá đạo mà lại tàn nhẫn. Tích Ngạo Sương vừa nghe thì liền thấy vui mừng. Ý trong lời nói này rất rõ ràng. Lão đầu quái dị Tư Không Lâm này rõ ràng là người siêu cấp che chở cho người của mình. Ý của ông là dù cho mình đúng hay sai thì chỉ có mình mới có thể bắt nạt người khác mà người khác thì không thể bắt nạt được mình. Sư phụ anh Minh, sư phụ cường đại, kỹ thuật nịnh bờ của thích ngạo xương rất khá. Dù sao thì tư không lâm cũng sẽ không có phản ứng gì với việc nịnh bờ này. Cho con cái này, nó có thể giúp con tăng ma lực. Quả thật tư không lâm không để ý tới lời nịnh bờ của thích ngạo xương mà vung tay lên trong nháy mắt. Một viên thuốc nhỏ màu đỏ chui vào người thích ngạo xương. Không có cảm giác gì cả. Thích ngạo xương chừng mắt nhìn. Khi viên thuốc tiến vào người thì không cảm thấy gì khác lạ cả. Từ không lâm không đợi thích ngạo xương có bất kỳ phản ứng gì. vung tay lên lần nữa. Ném ra một thứ giống sắt vụn thiếu chút nữa thì đập vào người thích ngạo xương. Đây là cái gì? Thích ngạo xương vươn tay cầm khối sắt vụn hình thù kỳ lạ hỏi đầy nghi ngờ. Con nghĩ rằng nó là gì thì nó là cái đó. Từ không lâm hừ lạnh nói đầy khinh thường. Hình như trên người con còn có một thanh kiếm hỏng. Còn lấy ra đây, trong lòng thích ngạo xương nghi ngờ nhưng vẫn lấy kiếm thương lan ra khỏi chiếc nhẫn không gian. Không ngờ rằng khi lấy kiếm thương lan ra thì khối sắt vụn dần dần thay đổi hình dạng, từ từ thay đổi, bao lấy kiếm thương lan, mà kiếm thương lan thì từ từ biến mất. Khối sắt vụn đã cắn nuốt kiếm thương lan. Đây, đây là cái gì? Thích ngạo xương hỏi đầy kinh ngạc muốn lấy khối sắt vụn xuống nhưng không có chút tác dụng nào. Thích ngạo xương hơi vội vàng. Đùa gì vậy kiếm thương lan cứ bị hủy như thế, sau này biểu tỷ không đuổi mình tới gà bay chó chạy mới là lạ. Con nghĩ rằng nó là gì thì nó chính là cái đó. Từ không lâm vẫn giải thích một cách khó hiểu như vậy, sau đó híp mắt lạnh lùng nói con đã tới tầng thứ 12. Ta có một gợi ý duy nhất cho con, mượn sức mạnh của mặt trời chính là bước tu luyện tiếp theo của con, cũng chính là sức mạnh cực nóng. Từ không lâm bỏ lại những lời này rồi biến mất im hơi lặng tiếng như khi ông đến. Tích ngạo xương choáng váng, nhìn khối sắt vụn đang không chút kiêng dè gì nuốt lấy kiếm thương lan, không làm sao mà dừng hành động của nó lại được. Rốt cuộc đây là cái gì? Khối sắt vụn đó hoàn toàn cắt nuốt hết kiếm thương lan rất nhanh, rồi biến trở về hình dạng ban đầu, lặng lặng nằm đó. Tích ngạo xương cầm khối sắt vụn lên, trong lòng không vui. Lão đầu tư không lâm đáng chết này rốt cuộc cho mình cái gì vậy? Kiếm thương lan cứ biến mất như vậy thích ngạo sương vừa nghĩ đến điều này thì khối sắt vụn trên tay thay đổi biến thành hình dạng của kiếm thương lan rất nhanh thích ngạo sương sửng sốt kinh ngạc mà nhìn kiếm thương lan trong tay sao khối sắt vụn lại có thể biến thành hình dạng của kiếm thương lan thích ngạo sương duỗi ngón tay gõ gõ thanh kiếm trong tay thanh kiếm phát ra tiếng thanh thúy du dương thần kiếm phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt kiếm tốt nhưng thanh kiếm này tuyệt đối không phải kiếm thương lan vì nó tốt hơn kiếm thương lan nhiều thích ngạo sương chợt nhớ tới câu nói kia của tư không lâm con nghĩ nó là cái gì thì nó là cái đó chẳng lẽ chẳng lẽ thích ngạo sương trợn mắt nhìn thanh kiếm trong tay một ý nghĩ xẹt qua đầu chẳng lẽ khối sắt vụn tầm thường kia có thể biến thành các hình dạng theo ý nghĩ của chủ nhân vậy sao lại cắn nuốt kiếm thương lan thích ngạo sương nhìn thanh kiếm trong tay suy nghĩ thích ngạo sương nhắm mắt lại nội tâm khẽ động bào kiếm trên tay nhanh chóng thay đổi hình dạng biến thành một cái roi thật dài nàng mở mắt ra nhìn cái roi trong tay hơi suy nghĩ cái roi biến thành hai thanh kiếm nhẹ nhàng dù có thay đổi thành hình dạng như thế nào mà lực khổng lồ ẩn chứa trong vũ khí khiến tích ngạo xương phải líu lưỡi đồ tốt tuyệt đối là đồ tốt có điều sao lại cắn nuốt sạch kiếm thương lan chẳng lẽ khối sắt vụn này là loại vũ khí có thể trưởng thành nó cắn nuốt vũ khí khác để tăng cường thực lực của mình nghĩ tới đây tích ngạo xương bị dọa nhảy dựng lên nhưng trong lòng càng thêm vui mừng Nói vậy là người giao đấu với mình thảm rồi Người chiến đấu gần với mình Một khi đánh giáp lá cả căn bản liền tuyên bố mất đi vũ khí rồi Chiến sĩ mà mất đi vũ khí thì tương đương với đánh mất một nửa lực chiến đấu Đồ này thật tốt Nhưng tư không lâm cho viên thuốc nhỏ làm gì Có thể tăng ma lực của mình Nhưng sao bây giờ không có cảm giác gì cả Thôi tạm thời không nghĩ nữa Dù sao thì lão đầu tư không lâm này tuy kỳ lạ nhưng sẽ không hại mình Phải nghỉ ngơi thật tốt để chờ đại hội tỷ võ bắt đầu. Vừa định để vũ khí kia bên cạnh ngủ tiếp, thì nó lại bay vèo lên, sau đó rớt thẳng xuống, khí thế to lớn muốn đâm vào ngực thích ngạo xương. Thích ngạo xương kinh hãi, lật người tránh ra, nó lại đuổi sát theo. Chỉ nhìn được bóng dáng còn lưu lại, sau đó nó cắm vào lưng thích ngạo xương. Nàng sửng sốt bởi vì không có cảm giác đau đớn. Ngược lại, nàng cảm thấy như nó dung nhập vào cơ thể mình. Thích ngạo xương đứng chân trần trên đất nhắm mắt lại cảm nhận vũ khí trong cơ thể mình. Nó cứ như vậy mà ở trong ý thức của nàng, không hề có cảm giác bất ngờ tựa như vốn là một phần của thân thể nàng vậy. Thích ngạo xương từ từ nâng hai tay lên tay phải kề lòng bàn tay trái, điều khiển nó trong ý thức của mình. Một luồng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay trái của nàng. Chuôi kiếm thương lan lộ ra từ tay nàng. Tích ngạo sương cầm kiếm bằng tay phải, rút ra khỏi người một cách nhanh chóng, nhưng không có chút cảm giác khó chịu nào. Bây giờ nếu có người khác ở đây nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì thiếu nữ trước mắt lại có thể rút ra một thanh kiếm từ trong người mình. Bình thường người có thực lực mạnh mẽ sẽ không để vũ khí tùy thân bên ngoài. Bọn họ đều tạo cho mình một không gian nhỏ, để bên cạnh mình. Như lưỡi hái của Hắc Vũ được để trong một không gian nhỏ do hắn tạo ra có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Thật ra thì cũng tương tự như gọi ra vậy, nhưng thích ngạo sương lại trực tiếp lấy kiếm từ trong người ra để sử dụng. Chỉ một câu, đồ tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, tạp mễ nhĩ thấy thích ngạo sương thì đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bây giờ thấy có chuyện không tầm thường xảy ra trên người nàng cũng chẳng có gì là lạ. Nàng chính là đặc biệt. Ba ngày sau, đại hội tỷ võ chính thức bắt đầu. Yêu giới cực kỳ náo nhiệt. Một ngày ở đây, rất nhiều yêu tộc tuôn đến như thủy chiều đến thành trung tâm, đều là để tham gia đại hội tỷ võ của yêu tộc. Trong thành phong lưu có một vòng sáng được canh giác nghiêm ngặt. Dù cho yêu tộc kích động thế nào thì cũng đều xếp hàng ngay ngắn trật tự, đưa ra thẻ bài tranh tài của mình, sau đó đi vào vòng sáng khổng lồ đó rồi biến mất. Quá nhiều yêu tộc nên nhốn nha nhốn nháo. Thích ngạo sương cố gắng tìm bóng dáng của phong giật hiên và lãnh lang vân trong đám người nhưng không thấy được thậm chí cả bóng dáng của bạch đế và hắc vũ cũng không thấy tạp mễ nhĩ và thích ngạo sương mặt bình tĩnh đi vào cửa vạn phong lưu híp mắt nhìn yêu tộc đang không ngừng bước vào vòng sáng đáy mắt thoáng qua tia thâm trầm nhiều yêu tộc vào như vậy liệu còn mấy người còn sống để ra ngoài lâu sau khi tất cả tuyển thủ đã vào trong vòng sáng vạn phong lưu mới mang theo người của mình vào sau cùng một nhóm tuyển thủ cuối cùng bước vào vòng sáng thì nó biến mất hai 200 thiếu chủ có ý đồ như thế. Vòng sáng biến mất, tất cả mọi người bước vào vòng sáng chỉ cảm thấy hai mắt sáng bừng thì đã đứng trên một khoảng đất trống. Thích ngạo sương và tạp mễ nhĩ cũng đứng trên khoảng đất trống này. Chào mừng các vị đến tham gia tranh tài lần này. Quy tắc so tài vô cùng đơn giản. Xin các vị nhìn bản đồ trước mặt. Một giọng nói mười phần trung khí vang lên. Tuy không vang dội nhưng lại truyền rất rõ vào tai từng người. Hiển nhiên là đã dùng ma pháp khuếch đại âm thanh. Một bản đồ ma pháp cứ như vậy mà xuất hiện trong không trung. Bản đồ cho thấy sông núi chẳng chịt phần cuối bản đồ có một ký hiệu màu xanh lá cây. Xin các vị nhớ rõ bản đồ. Màu xanh lá cây chính là mục đích của mọi người. Tới được đó sẽ là người chiến thắng. Ta đã nói quy tắc rất đơn giản. Nếu đã không có quy tắc cụ thể thì mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần tới được đó là thắng. Nhưng nhớ chỉ có một người thắng mà thôi. Đi qua sơn động trước mặt cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Mọi người không thể bay trong khu vực tranh tài. Giọng nói mười phần trung khí tuyên bố quy tắc so tài. Ý trong lời nói không đơn giản. Chính là có thể dùng mọi thủ đoạn để tới được đó. Trên con đường này tiêu diệt đối thủ cạnh tranh là cách làm được ủng hộ. Bắt đầu, sau khi giọng nói tan đi thì bản đồ cũng biến mất. Có yêu tộc chưa kịp nhớ bản đồ liền mắng thành tiếng. Mà có yêu tộc đã bắt đầu ra tay tập kích yêu quái yếu hơn mình. Đi, đi qua sơn động kia trước đã. Thích ngạo sương nói thật nhỏ với tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ gật đầu. Trước mặt càng ngày càng lộn xộn. Chưa bước vào sơn động thì ở đây đã có một cuộc hỗn chiến lớn. Đi chết đi. Một giọng gầm kiêu ngạo vang lên. Giọng nói rất quen tai. Là thiếu chủ. Thích ngạo sương quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thì thấy được thiếu chủ mặc quần áo màu đen đứng đó. Quần áo tung bay trong gió. Gương mặt nàng ta hung hãn và liều lĩnh. Phía trước nàng rất nhiều yêu tộc ngã xuống không đứng dậy nổi nữa Phong giật hiên không ở cạnh nàng ta. Đi, tạp mễ nhĩ nói nhỏ. Hắn không muốn đứng đây dây dưa với những yêu tộc cấp thấp này. Thích ngạo sương gật đầu. Yêu tộc trước mặt thiếu trục cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Tình cảnh này khiến rất nhiều yêu tộc kinh hồn bạt vía. Có yêu tộc chạy thục mạng về phía trước. Chỉ cần đi qua sơn động là thấy một vùng đất vô cùng rộng lớn. Hơn nữa còn cấm bay nên cơ hội giữ được mạng lớn hơn rất nhiều. Yêu tộc có thực lực cao hơn thì bay về phía sơn động. Xuống cho ta, sau một tiếng quát yêu tộc chi chít trên trời rơi xuống như cánh hoa Mà tiếng quát này là của Hắc Vũ Hắc Vũ bay ra từ một con đường khác trong không trung thoải mái tự nhiên bay về phía sơn động Thích ngạo sương và tạp mễ nhĩ đã nhanh chóng đi tới trước sơn động khổng lồ Hai người không nói hai lời liền chui vào sơn động đi nhanh về phía trước Với tốc độ của hai người thì không bao lâu sau sẽ ra khỏi sơn động Một khu rừng rậm rạp hiện ra trước mặt Mà vùng đất này quả nhiên có cấm chế, không thể bay được. Yêu tộc phía sau cũng theo tới. Rất nhiều yêu tộc ra khỏi sơn động rồi liền lập tức tản ra khắp nơi. Nếu gặp phải người có thực lực kém hơn mình khi đối đầu chính diện thì không nói, nếu động phải người có thực lực mạnh hơn mình thì chỉ có cách chịu chết mà thôi. Cho nên mau tìm nơi ẩn nấp là cách làm sáng suốt nhất. Thích ngạo sương quay lại nhìn sơn động đen thui, nhẹ nhíu mày nàng hơi trầm người xuống, giơ hai tay lên chỉ vào động quát khẽ lửa cuồng long. một luồng hỏa long gào thét xông vào sơn động sâu thẳm, một hơi thở cực nóng tản ra. hỏa long khổng lồ chiếu sáng khắp sơn động âm u nhưng chỉ trong nháy mắt. sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, còn có cả tiếng chửi mắng độc ác. tạp mễ nhĩ nhìn hành động của thích ngạo sương cười sán lạn. thật đúng tính cách của tiểu ngạo sương, âm thầm hại người là sở trường của nàng có điều hắn thích tiểu ngạo xương thế này thích ngạo xương làm xong tất cả thì nói với tạp mễ nhĩ đi bóng dáng của tạp mễ nhĩ và thích ngạo xương biến mất trong khu rừng rậm yêu tộc phía sau cũng vọt lên rối rít ẩn vào khu rừng này rừng cây rậm rạp tràn ngập nguy hiểm có các loại thực vật với hình dạng kỳ lạ a một tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh vang ra từ sâu trong rừng Yêu tộc phát ra tiếng gào đang lăn lộn trên đất đầy đau đớn, mà yêu tộc bằng hữu bên cạnh đang cuống quít súc hắn. Nơi hắn lăn qua bị máu nhuộm thành màu đỏ. Yêu tộc này không phải bị yêu tộc khác đánh lén mà là bị một bụi cây như cái chày tập kích. Khi bọn hắn vừa bước vào chỗ này thì đã cảm thấy trong không khí có dị động. Khi bọn họ nhìn rõ thì đó là một bụi cây hình chày đang đung đưa. Những xúc tua màu đen thật dài không có gió mà vẫn đung đưa bọn họ cũng không để ý lắm chỉ định đi qua nơi này tiếp tục gấp rút lên đường nhưng không ngờ được yêu tộc đi đầu vừa tới trước mặt bụi cây hình chày thì xúc đua của nó không còn chậm chạp như vừa nãy mà đánh úp thật nhanh về phía yêu tộc xúc đua màu đen trực tiếp quấn lấy yêu tộc trước mặt đâm mạnh vào da hắn điều khiến người khác giật mình là những xúc đua ấy biến thành vòi hút bắt đầu hút máu của yêu tộc không ngừng xúc đua màu đen biến thành màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được yêu tộc phía sau kinh hãi Vội vàng tiến lên chém xúc tua xuống Còn có yêu tộc dùng ma pháp phóng hỏa đốt trụi bụi cây hình chày này Vậy mà điều khiến người khác giật mình là những xúc tua đó không rơi xuống Mà vẫn không ngừng hút máu của yêu tộc kia Máu không ngừng chảy ra từ chỗ xúc tua tiếp xúc nhuộm đỏ quần áo của yêu tộc và khoảng đất chỗ đó Cuối cùng có yêu tộc vội vàng giống to để yêu tộc trên đất tự chặt cánh tay Lúc này mới thoát khỏi cảnh bị hút thành thịt khô Trong rừng rậm, bụi cây hình chày nguy hiểm này chỗ nào cũng có, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mà động vật nguy hiểm càng khiến người ta khó lòng đề phòng. Động vật có hình dáng khổng lồ đáng sợ thường vô hại, ngược lại động vật chỉ như con sâu mới là trí mạng Thậm chí có cả động vật nguy hiểm có thể tạo ra ảo giác. Trước mặt thích ngạo xương và đập mễ nhĩ chính là động vật nguy hiểm như thế. Một mỹ nữ phóng khoáng và một mỹ nam đang ngồi trên một gốc cây to, nhìn tạp mễ nhĩ và thích ngạo xương đầy tình cảm. Mỹ nữ mặc rất thoải mái, đồ bằng lụa mỏng, phơi bầy hoàn toàn dáng người xinh xắn, như ẩn như hiện dưới làn lụa mỏng, quyến rũ hơn là không mặc gì. Mà khuôn mặt của nàng xinh đẹp không chút thì vết mái tóc dài màu vàng mềm mại đổ xuống, quấn quanh cánh tay của nàng. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp động lòng người. Đôi môi anh đào tươi đẹp ướt át cực kỳ dụ người đôi chân xinh xắn trắng nõn như ẩn như hiện khiến người ta muốn phun máu mũi nàng ôm một cái đàn hạc màu trắng bạc gầy nhẹ ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn tập mễ nhĩ bên cạnh mỹ nữ là một mỹ nam siêu cấp đẹp mắt hắn có mái tóc màu nâu mềm mại ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước cũng đắm đuối đưa tình mà nhìn thích ngạo xương dung mạo của hắn xinh đẹp có một không hai thậm chí còn đẹp hơn đông phong hầu mà thích ngạo xương từng gặp vài lần Hắn cũng mặc lụa mỏng màu trắng, phơi này hoàn toàn dáng người cường tráng của hắn. Nơi to lớn mạnh mẽ phía dưới càng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người vô cùng xinh đẹp cùng bay xuống nhẹ nhàng, bay tới trước mặt thích ngạo xương và đạp mễ nhĩ. Tiểu thư xinh đẹp có thể đồng hành với nàng được không? Ta sẽ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng vĩnh viễn. Nam tử vô cùng tuấn Mỹ đứng trước mặt thích ngạo xương, nói thật dịu dàng, thậm chí muốn cầm tay thích ngạo xương, chuẩn bị hôn lên mờ u bàn tay nàng. Mà Mỹ nữ siêu cấp thì đứng trước mặt tạp mễ nhĩ, giọng nói êm ái, loài người mạnh mẽ anh Tuấn, chàng có bằng lòng giúp ta không. Sắc mặt thích ngạo xương thay đổi, bởi vì lời của hai người này khiến nàng nhớ đến một người. Một người từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình, một mực yên lặng bảo vệ mình tẫn diêm. Đi chết đi con nhện xấu xí. Ánh mắt thích ngạo sương lạnh lẽo, khẽ giơ tay lên, một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng tỏa ra từ lòng bàn tay trái. Một chuôi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay trái của nàng. Mà thanh bảo kiếm này giống thanh kiếm tẫn diêm sử dụng kiếm tử vong như đúc. Vào lúc này thích ngạo sương đang nhớ tẫn diêm nên thanh kiếm nàng rút ra có hình dạng giống với bảo kiếm trong tay hắn. Thích ngạo sương bổ một kiếm về phía siêu cấp Mỹ Nam kia không chút do dự. Một tầng kết giới nhàn nhạt bao phủ lấy thích ngạo sương Đó là kết giới của tạp mễ nhĩ, chất lỏng màu xanh lá cây tanh hôi phun lên trên đó. Đó là máu của siêu cấp nữ nam trước mặt, mà trên vũ khí của thích ngạo xương không dính chút máu nào. Tiếng kêu thảm thiết quái lạ vang lên, thích ngạo xương không hề do dự, bổ thêm một kiếm về phía siêu cấp mỹ nữ với khuôn mặt sợ hãi trước mặt tạp mễ nhĩ. Tiếng xì vang lên, đây là tiếng bảo kiếm đâm vào da thịt. Tạp Mễ Nhĩ kêu lên một tiếng, vội vàng tạo kết giới bao lấy mình, chỉ sợ chất lỏng màu xanh ghê tởm ấy phun lên người mình. Hai thích khách xinh đẹp đến kỳ lạ này ngã xuống đất co quắp. Chất lỏng màu xanh lá chảy tràn khắp nơi, ngay sau đó, hai người vô cùng đẹp trên đất đã không còn. Trước mặt thích ngạo xương và tạp Mễ Nhĩ là hai con nhện tám chân xấu xí đang co quắp trên đất đầy đau đớn, từ từ ngừng động đậy. Khắp người con nhện tám chân xấu xí đều là chất lỏng màu xanh lá cây, hoàn toàn không giống hình người xinh đẹp đến kỳ lạ như vừa nãy. Khóe miệng tạp mễ nhĩ rực rực nhìn hai quái vật xấu xí ghê tởm trên đất. chợt trên mặt hắn hiện lên nụ cười quái dị, quay lại nói với thích ngạo xương, tiểu ngạo xương, con nói xem những yêu tộc kia bị mê hoặc mà ôm hôn mấy con nhện này sẽ có cảm giác gì. Thích ngạo xương vừa nghe thì sợ run cả người, cái lạnh dâng lên từ đáy lòng, lan ra toàn thân. Ôm hôn những quái vật xấu như vậy quẻ đi thôi đừng trần trừ ở đây nữa. Thích Ngạo Sương thu vũ khí lại nhẹ giọng nói. Thích Ngạo Sương vừa nói xong thì mặt đất rung động mãnh liệt. Trên mặt đất một con nhện tám chân vô cùng to lớn cứ như thế mà chui ra từ trong đất trước mặt Thích Ngạo Sương và tạp mễ nhĩ. Đôi mắt màu xanh biết nhìn Thích Ngạo Sương đầy hung ác. Nhìn dáng dấp thì có lẽ con nhện này đến để báo thù cho hai con kia. Có điều kết quả cũng như nhau mà thôi. Thích ngạo sương đang chuẩn bị rút vũ khí ra thì một bóng đen hiện ra trước mặt. Bóng đen này thích ngạo sương biết. Cả hơi thờ từ người bóng đen thích ngạo sương cũng biết. Người vừa xuất hiện là thiếu chủ. hai trăm linh một thiếu chủ có ý đồ như thế. Đúng vậy, người vừa xuất hiện chính là thiếu chủ. Thiếu chủ bay lên, ngừng tụ một luồng đạn màu đen trên tay quát khẽ một tiếng rồi đánh về phía con nhện khổng lồ. Ngay lập tức luồng đạn màu đen đụng vào con nhện khổng lồ. Nó hóa thành cho bụi trong nháy mắt Trên mặt đất vẫn còn cái hố mà vừa nãy con nhện chui ra từ đó Nhưng không hề có dấu vết tồn tại của nó Thiếu chủ xoay người một cách xinh đẹp Đứng thẳng trước mặt thích ngạo xương Thích ngạo xương nhìn người trước mặt với ánh mắt đề phòng Tuy từ đầu tới cuối chưa bao giờ nàng ghét thiếu chủ Chưa từng căm ghét thiếu chủ từng muốn giết nàng Nhưng không có nghĩa thích ngạo xương Có thể bình tĩnh đối mặt với người nguy hiểm như vậy Dù thiếu chủ từng muốn giết nàng Nàng cũng không thể hận thiếu chủ nổi Cho tới nay, Thích Ngạo Sương vẫn rất thích tính cách của Thiếu Chủ. Huống chi lúc ở ma vực Thiếu Chủ đã giúp nàng, cũng giúp sư phụ khắc lý phu của nàng đột phá. Những ân tình này, Thích Ngạo Sương đều nhớ rất rõ. Tạp mễ nhí cũng mỉm cười nhìn Thiếu Chủ trước mắt, im lặng đứng một bên. Thiếu Chủ trừng mắt nhìn Thích Ngạo Sương, cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu không nói lời nào. Thích Ngạo Sương cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thiếu Chủ. Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy. Đến nỗi thích ngạo sương không hiểu thiếu chủ làm vậy để làm gì. Nếu nói mục đích của thiếu chủ là như trước đây, muốn tới giết nàng nhưng bây giờ trên người thiếu chủ không có chút sát khí nào. Ngược lại thích ngạo sương lại thấy được tia ngượng ngùng trong mắt thiếu chủ. Thiếu chủ biết xấu hổ. Sao có thể, có phải mình nhìn nhầm rồi hay không? Mình bị ảo giác à? Thích ngạo sương hơi vô lực mà nghĩ. Này, rốt cuộc thiếu chủ cũng mở miệng nói chuyện. Lỗ mũi hướng về phía thích ngạo sương hừ lạnh, dường như muốn hét lên trời luôn. Gì, thích ngạo sương hỏi đầy nghi ngờ. Ngươi, vừa rồi thấy không, ánh mắt thiếu chủ hơi tránh né. Thấy gì, thích ngạo sương càng thêm nghi ngờ. Sao có cảm giác thiếu chủ trước mặt không bình thường nhỉ? Chẳng lẽ ngươi không thấy ta vừa cứu ngươi à? Thiếu chủ sắp nhảy dựng lên, gầm lên, hỏi. À, à, hình như vậy. Thích ngạo sương hơi mù mờ, mờ mịt gật đầu một cái. Thật ra thì không cần thiếu chủ ra tay, nàng có thể giải quyết yêu thú cấp thấp này. Rốt cuộc lời của thiếu chủ là có ý gì? Tại sao lại là hình như? Vốn chính là ta đã cứu ngươi. Thiếu chủ nhảy lên, chỉ tay vào mũi thích ngạo xương, gào lên, vừa rồi là ta đã làm anh hùng cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ gặp phải yêu thú ngu ngốc này, không, ngươi sẽ bị yêu thú hung dữ mạnh mẽ này, tập kích sẽ không giữ nổi tính mạng. Đầu thích ngạo xương đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu thiếu chủ đang diễn trò gì. Thấy tích ngạo xương không nói lời nào, thiếu chủ hơi nóng nảy, vội vàng nói, sao ngươi không nói lời nào? Ta vừa cứu ngươi, đúng không? À, ừ, đúng, tích ngạo xương vẫn không hiểu thiếu chủ muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp như thế của thiếu chủ, vẫn phối hợp gật đầu một cái với nàng ta. Tuy vừa rồi không cần nàng ta cứu cũng được nhưng đúng là vừa nãy thiếu chủ đã ra tay đánh chết nhện yêu đó. Điều này thì dễ hiểu hơn tạp mễ nhĩ đứng bên cạnh híp mắt nhìn cho cười trước mắt dù có hứng thú nhưng vẫn giữ im lặng cho nên là ta đã cứu ngươi nên ngươi không được ghét ta biết chưa thiếu chủ rời mắt đi mất tự nhiên quay sang một bên nói ra một câu khiến thích ngạo xương ngạc nhiên gì cơ là sao thiếu chủ nói vậy là có ý gì có nghe thấy không không cho phép ghét ta ta là ân nhân cứu mạng ngươi tuy hôm đó hơi hung dữ với ngươi nhưng Thiếu chủ nhăn nhó, ánh mắt càng liếc trái liếc phải nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kinh ngạc của thích ngạo xương. Thích ngạo xương chừng mắt nhìn, sau khi mờ mịt thì hình như đã hiểu ra. Chẳng lẽ thiếu chủ làm vậy là vì phong giật hiên? Nghĩ tới điểm này, đã có thể giải thích được hành động kỳ lạ của thiếu chủ rồi. Được rồi, chính là như vậy. Nhớ, không được phép ghét ta. Thiếu chủ cắn răng, giận dữ bỏ lại những lời này rồi quay người bỏ chạy thật xa, bóng dáng biến mất rất nhanh trong rừng. Nàng để lại thích ngạo sương đứng đó giờ khóc giờ cười. Thích ngạo sương nhìn mặt đất hơi lộn xộn rồi nhìn về phía bóng lưng thiếu chủ biến mất khóe miệng nở ra nụ cười hiểu ý. Thiếu chủ thật đáng yêu. Thiếu chủ của ma giới mà lại có tính cách đáng yêu như thế. Đi thôi tiểu ngạo sương. Tạp mễ nhĩ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của thích ngạo sương. Thích ngạo sương quay lại, nhìn tạp mễ nhĩ gật nhẹ. Nhưng trong lòng nàng đang nghĩ xem rốt cuộc quan hệ của thiếu chủ và phong giật hiên là gì. Sao thiếu chủ lại quan tâm tới thay đổi của Phong Giật Hiên như thế? Hôm nay thiếu chủ hành động như vậy là do ảnh hưởng của Phong Giật Hiên. Nói vậy là đêm đó hắn không rời đi mà không xuất hiện để gặp mình. Nghĩ tới đây, lòng thích ngạo sương hơi buồn. Tại sao Phong Giật Hiên không chịu nhận mình? Tại sao rõ ràng rất quan tâm mình lại làm ra vẻ rất lạnh lùng như thế? Hai người tiếp tục lên đường. Thích ngạo sương ghi nhớ vị trí trên bản đồ vô cùng rõ ràng, vì vậy đi thẳng về phía mục tiêu. Hô, hô, tiếng động kỳ lạ truyền tới từ phía trước mà càng tới gần thì tiếng động càng lớn, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Đi tới cuối khu rừng, một cảnh tượng quái lạ hiện ra trước mặt thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ. Khí nóng lượn lờ trước mặt một hồ nước mênh mông như đang bị đun sôi. Bọt khí nổi lên ủng ục. Khi bọt khí nổ những giọt nước nhỏ tản ra hơi thở nóng rực. Trên mặt hồ là những lá sen màu đỏ có kích cỡ không giống nhau. Muốn đi tới mục tiêu thì nhất định phải đi qua cái hồ này. Trong hồ có vài yêu tộc đang cẩn thận từng ly từng tí đi trên những lá sen lừa kia. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau đó là người đỏ bừng lên như con tôm bị hấp chín. Trên mặt mỗi yêu tộc đều là mồ hôi hột thận trọng nhìn chằm chằm vị trí mà lá sen đang chuyển động dưới chân mình. Hiển nhiên nhiệt độ của nước hồ rất cao. Thích ngạo xương nhặt một cái lá trên đất ném vào trong hồ. Chiếc lá bị thiêu dụi trong nháy mắt. Cảnh tượng rất quỷ dị. Lá cây lại có thể bùng cháy trong nước. Cái hồ này rất quỷ dị, những chiếc lá sen trôi trên mặt hồ càng kỳ lạ hơn. Nhiệt độ thật cao, xem ra mấy yêu tộc tới trước kia đã tìm được cách vượt qua cái hồ kỳ lạ này rồi. Đó chính là đạp lên những lá sen đang chuyển động mà đi. Bởi vì khu vực này cấm bay nên không có biện pháp nào tốt hơn. Tích ngạo xương tạo một kết giới quanh người mình, đi đầu đạp lên một cái lá sen đỏ như lửa gần nhất. Vậy mà chuyện kỳ lạ đã xảy ra kết giới trên người thích ngạo xương biến mất một cách khó hiểu mà nước hồ dưới chân nàng càng sôi mạnh hơn hơi thở nóng rực ngập trời cuốn về phía thích ngạo xương trong nháy mắt tạp mễ nhĩ vẫn đứng yên không động đậy không có ý ra tay giúp thích ngạo xương thích ngạo xương hơi kinh hãi muốn chống lại hơi thở nóng rực không sao nói rõ được này nhưng nàng lại dừng tay lại thích ngạo xương đứng lẳng lặng ở đó không động đậy Thích Ngạo Sương cũng ngây ngẩn, bởi vì nàng không muốn làm thế mà nó như là phản ứng bản năng vậy. Dòng hơi thở cuồng nhiệt điên cuồng hướng về phía Thích Ngạo Sương, trực tiếp tuôn vào cơ thể nàng. Thích Ngạo Sương không thể tránh được vốn cho là mình cũng sẽ biến thành tôm hấp nhưng kết quả là Thích Ngạo Sương lại cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Hơi thở cuồng nhiệt cứ tràn vào cơ thể Thích Ngạo Sương như vậy, bị nàng hấp thu hoàn toàn. Nàng kinh ngạc trợn to mắt. Nàng cảm nhận rất rõ ràng ma lực của mình đang không ngừng tăng lên, bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nhưng hơi thở cực nóng không có ý dừng lại mà vẫn liên tục đưa vào cơ thể nàng không ngừng. Tạp mễ nhí híp mắt nhìn thích ngạo xương trước mặt, lúc này trên người nàng hiện lên một vòng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt khiến nàng càng thêm thần bí mà xinh đẹp. Nhiệt độ của cả cái hồ mênh mông đều không ngừng hướng về bên này. Những yêu tộc đang cẩn thận đi trên lá sen dần dần phát hiện ra chỗ khác thường. Hơi thở cực nóng dưới chân đang từ từ giảm đi, không còn nóng rực đến nỗi khó thở như vừa nãy. Mà lá sen đỏ rực dưới chân cũng đang dần phai màu từ màu đỏ trở lại màu xanh lá cây bình thường. Tích ngạo xương cảm thấy sức mạnh nóng rực càng ngày càng nhiều càng ngày càng điên cuồng, sắp vượt khỏi khả năng hấp thu của thân thể nàng, vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Nhưng sức mạnh nóng rực này không có ý dừng lại. Dần dần tích ngạo xương cảm thấy thân thể mình như sắp nổ tung. Sức mạnh nóng rực càng ngày càng niên cuồng chảy trong tứ chi bách hài của nàng, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể và ý thức của nàng. Đau đớn, đau đớn vô cùng ập tới. Lúc này thích ngạo sương nhớ lại những lời tư không lâm từng nói. Nhất định là do viên thuốc nhỏ màu đỏ rực kia. Thích ngạo sương thầm mắng trong lòng. Cái lão đầu chết thiệt này quả nhiên tâm lý không bình thường. Muốn tăng lực lượng bằng cách thôn tính lực lượng bên ngoài. Ai có thể nói cho nàng biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho lực lượng cực nóng vẫn đang điên cuồng chạy vào trong cơ thể của nàng dừng lại đây. Lúc này tạp mễ nhĩ mới hành động. Tạp mễ nhĩ nhẹ nhàng tiến tới chỉ là để tay nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của thích ngạo xương. Lực lượng cực nóng cuồng bạo kia đột nhiên ngừng lại. Thích ngạo xương cảm thấy phía trước toàn một màu đen. Cứ như vậy yếu đuối ngã xuống, rơi vào một vòng tay lạnh giá. Trường 202 tạp mễ nhĩ khác thường tạp mễ nhĩ nhìn lên cái chán của thích ngạo xương đã rơi vào lòng hắn hôn mê bất tỉnh khẽ cao mày trên trán thích ngạo xương có một đoá hoa sen màu vàng xinh xắn đẹp đẽ như ẩn như hiện tạp mễ nhĩ vươn tay chạm nhẹ vào đoá hoa sen màu vàng trên trán thích ngạo xương một luồng nóng rực đau đớn khiến hắn rút tay lại tạp mễ nhĩ nâng tay lên nhìn vào ngón tay vừa chạm vào đó ngón tay hắn đã biến thành màu đen kỳ lạ kỳ lạ Kiểu ngạo xương, biết đâu người có thể thay đổi vận mệnh của ta. Tạp mễ nhĩ nhẹ thở dài, ôm tích ngạo xương ung dung đạp lên vài chiếc lá sen, biến mất trên mặt hồ. Những yêu tộc kia thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ người vừa lướt qua bọn họ chứ đừng nói là ra tay tập kích hắn. Khi tích ngạo xương tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy có cảm giác rất thoải mái. Sức mạnh, sức mạnh tràn trề. Thậm chí nàng còn có cảm giác không gì là không làm được. Mở mắt ra thì thấy bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng tỏa màu tím, gió mát phất qua, mùi cỏ xanh thoang thoảng nơi mũi. Thích ngạo sương ngồi dậy thì thấy tạp mễ nhĩ đang ngồi bên cạnh đống lửa. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, tạp mễ nhĩ cười khẽ, lạnh nhạt nói, đã tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào? Rất tốt, thích ngạo sương gật đầu, ngồi thẳng dậy rồi nói, nói đúng ra là vô cùng tốt. Cảm giác sức mạnh tràn đầy thân thể. Đó là đương nhiên, nhiệt độ của cả hồ dường như đã bị ngươi hấp thu hết thiếu chút nữa ngươi đã nổ tan xác rồi tạp mễ nhĩ mỉm cười vậy là người cứu ta thích ngạo sương nhẹ nhàng nói nàng nhìn tạp mễ nhĩ đầy phức tạp lại được tạp mễ nhĩ cứu lần nữa tạp mễ nhĩ vẫn đi theo bên cạnh mình là vì cái gì có thể nói là như vậy tạp mễ nhĩ cười nhạt đầy khinh thường người lại cứu ta lần nữa ta nên báo đáp người thế nào đây thích ngạo sương nhìn đống lửa đang cháy tí tách nhẹ giọng hỏi Tạp mễ nhĩ như đang suy nghĩ sâu xa, trợt ánh sáng lóe lên trong mắt dường như muốn nói gì đó nhưng lời tới miệng lại thành nụ cười mỉm, báo đáp. Chẳng lẽ tiểu ngạo sương muốn lấy thân báo đáp? Thích ngạo sương trợn trắng mắt, hư lạnh một tiếng, không lạnh không nhạt nói, người chỉ yêu bản thân mình mà còn cần ta lấy thân báo đáp à? Tạp mễ nhĩ cười ha ha, không nói gì. Nhưng đáy mắt hắn lại có tia đau thương xẹt qua, chỉ một thoáng rồi biến mất. Chỉ yêu bản thân mình. Ha ha, từ khi sinh ra mình đã mất đi tư cách được người khác yêu thương. Kể cả yêu bản thân mình, yêu, là gì, vậy ngươi thì sao? Tiểu ngạo sương, phong giật hiên và lãnh lăng vân, ngươi thích ai? Tạp mễ nhĩ lại đột nhiên ném ra một câu như thế khiến thích ngạo sương hoàn toàn sửng sốt. Ta, lòng thích ngạo sương run dày mạnh mẽ, nhìn ánh mắt dịu dàng của tạp mễ nhĩ, không nói được lời nào. Phong giật hiên và lãnh lăng vân. Thích ngạo xương chưa từng nghĩ tới phải đối mặt với những việc này như thế nào Lúc phong giật hiên thổ lộ với nàng Lúc lãnh lăng vân thổ lộ với nàng Nàng đều không biết xử lý như thế nào Bây giờ tạp mễ nhĩ lại hỏi vậy Nàng cũng không biết nên trả lời ra sao Bây giờ trong lòng ngươi không có câu trả lời Bởi vì chính ngươi cũng không biết Nhưng thời gian sẽ cho ngươi biết câu trả lời Tạp mễ nhĩ vươn tay Dịu dàng vuốt tóc thích ngạo xương Nhẹ giọng an ủi Thời gian có thể chứng minh tất cả Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều. Tạp mễ nhĩ, người đã sống bao lâu rồi? Người sống một mình bao lâu rồi? Thích ngạo sương nhìn ánh mắt tạp mễ nhĩ, bỗng ngơ ngác hỏi một câu như thế. Tạp mễ nhĩ lắc nhẹ đầu, mỉm cười như lúc ban đầu, nhẹ nhàng nói rất dịu dàng, ta không nhớ rõ. Thích ngạo sương nhìn ánh mắt tạp mễ nhĩ. Nàng không nhìn lầm, đáy mắt tạp mễ nhĩ có chút đau thương không dễ phát hiện. Thật xin lỗi, thích ngạo sương cúi đầu nói nhỏ. Vì sao lại xin lỗi? Tạp mễ nhĩ nhìn đống lửa thêm và nhánh cùi cười khẽ, hỏi. Không biết nữa, muốn nói thì nói thôi. Tích ngạo sương nói thật nhỏ. Ngủ một lát đi, mai lại đi tiếp. Tạp mễ nhĩ nằm xuống, híp mắt nhìn bầu trời đêm nhưng trong lòng thì trống vắng. Cám ơn, tạp mễ nhĩ. Tích ngạo sương nói thật nhỏ, cám ơn người vẫn ở bên ta. Tạp mễ nhĩ từ từ nhắm mắt lại nhưng trong lòng thì lại cười nhẹ. Nếu ngươi biết lý do vì sao thầy luôn ở bên ngươi thì ngươi còn có thể cảm ơn thầy không? Sáng sớm hôm sau thích ngạo sương mới nhìn rõ vị trí của bọn họ. Đây là một thảo nguyên mênh mông bát ngát, tất cả trong tầm mắt đều là một màu xanh ngắt, khó trách buổi tối khi tỉnh lại thì ngươi thấy mùi cỏ xanh. Đi thẳng về phía trước thì không ngừng gặp yêu tộc đang công kích lẫn nhau. Hiển nhiên đại hội tỷ võ lần này đã khiến rất nhiều yêu tộc cố gắng hết sức. Thích ngạo sương tuyệt đối không lo cho bạch đế và hắc vũ. Hai người bọn họ là đại chiến tướng bên cạnh đại yêu vương. Mà phong giật hiên, thích ngạo sương lâm vào dòng suy nghĩ. Thực lực bây giờ của phong giật hiên ra sao rồi? Có thể vào yêu tộc mà không bị phát hiện thì chắc thực lực của hắn cũng không tầm thường. Hơn nữa còn có thiếu chủ với thực lực biến thái ở đây, chắc phong giật hiên sẽ không có chuyện gì. Điều khiến thích ngạo sương lo lắng chính là lãnh lăng vân bởi vì cái bông tai lành lạnh trên vành tai đang nhắc nhở nàng rằng đó là mắt của lãnh lăng vân cũng là một nửa sức mạnh của hắn hắn mất đi một nửa sức mạnh thì thực lực sẽ ra sao khi thích ngạo xương hơi thất thần thì thập mễ nhĩ đã ngừng bước híp mắt cười nhìn trước mặt nhẹ nhàng nói tiểu ngạo xương chúng ta bị bao vây rồi cứ đối mặt trực diện như vậy thật lỗ mãng không có chút thưởng thức cái đẹp gì cả giao cho ngươi đó Thích ngạo xương phục hồi tinh thần lại quay lại nhìn khuôn mặt tự nhiên, vênh váo của tạp mễ nhĩ cũng cười với hắn. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của tạp mễ nhĩ thì lòng nàng mới bớt căng thẳng được một chút. Đây mới là tạp mễ nhĩ mà nàng biết. Đây mới là tạp mễ nhĩ mà nàng quen thuộc. Giọng điệu và sự đau thương nhàn nhạt trong đáy mắt tạp mễ nhĩ trước đó nàng đều thấy được. Tuy không biết rằng rốt cuộc hắn là người như thế nào, đã trải qua những gì nhưng Thích Ngạo Sương đã coi Tạp Mễ Nhĩ là bằng hữu là người thân nên không muốn nhìn thấy hắn khó chịu. Thích Ngạo Sương từ từ nâng hai tay lên, một luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ ánh lên trong lòng bàn tay trái của nàng. Thần khí ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía khiến lòng người sợ hãi. Tạp Mễ Nhĩ nhắm nửa con mắt đứng sau lưng Thích Ngạo Sương tự nhiên thoải mái chờ xem Thích Ngạo Sương biểu diễn. Yêu tộc siết chặt vòng vây, nhìn yêu tộc vây quanh mình, Thích Ngạo Sương nhíu nhẹ mày. Là người quen cũ, là ca ca của lị La Lạp, đoàn người Hán Mỗ Tư. Hán Mỗ Tư ăn mặc sang trọng, mặt sắc lạnh, khoanh hai tay trước ngực yên lặng nhìn phía này. Yêu tộc vây quanh Thích Ngạo Sương và Tạp Mễ Nhĩ đều có thực lực không tầm thường. Chúng nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm, "Muội muội của ta đâu?" Hán Mỗ Tư nói, Thích Ngạo Sương im lặng, lúc này mà còn nói những thứ vô nghĩa đó làm gì? Lị la lạp không còn hài cốt còn gì để nói nữa Ta sẽ khiến các ngươi phải nói ra Lên, hán mố tư lạnh lùng nói, rồi lạnh nhạt lui về sau Yêu tộc vây quanh thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ nhanh chóng ra tay Thích ngạo xương nhếch miệng cười, cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên chém xuống tại chỗ Một vòng tròn bằng lửa hung ác cứ như vậy mà đánh về phía đám yêu tộc trước mặt Không có tiếng kêu thảm thiết bọn yêu tộc đã bị cắt đôi Ánh mắt vẫn còn mờ mịt thân thể đã chia làm hai, ngã xuống đất, sau đó ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thân thể bọn họ trong nháy mắt bọn họ đã thành cho bụi. Một màn này khiến những yêu tộc khác cực kỳ sợ hãi, mà sắc mặt hán mổ tư cũng đại biến. hắn không biết loài người hóa yêu từ lúc nào mà có thực lực mạnh như vậy. Tất cả lui xuống, hán mổ tư phất tay, ra hiệu cho các yêu tộc khác lui xuống. Hắn biết dù có nhiều yêu tộc lên nữa cũng chỉ uổng công, sẽ chỉ khiến hắn tổn thất thêm nhiều thuộc hạ hơn mà thôi. Như vậy con đường tranh đoạt của hắn sẽ trở nên khó khăn. Hắn mỗ tư từ từ đi tới, vung nhẹ tay lên, trên tay đang chống đột nhiên có một thanh trường kiếm màu trắng. Ánh sáng màu trắng nhàn nhạt bao phủ bảo kiếm tản ra hơi thở đậm đặc của nguyên tố ma pháp. Kiếm tốt, trường 203 tạp mễ nhĩ khác thường 2. Hắn mỗ tư lập tức quyết định vung tay lên, khẽ quát thủy. Phần đông yêu tộc chưa kịp hoàn hồn, hán mỗ tư đã dẫn đầu rời đi nhanh chóng. Các yêu tộc lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy theo phía sau. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của hán mỗ tư nhanh chóng rút lui. Tích ngạo xương không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn bảo kiếm trong tay tham lam thôn tính bảo kiếm của hán mỗ tư. Mà trong lòng hán mỗ tư lúc này cũng hiểu ra, vì sao vạn phong lưu lại đối xử long trọng với nhân loại này tặng huy chương hoa hồng cho nàng ta. Nhân loại này tuyệt không đơn giản. Thực lực của nàng ta lại tương đương với mình. Không, thực lực của nàng ta trên mình. Bây giờ nàng ta đã yêu hóa, vì sao lại đến tham gia đại hội tỷ võ lần này? Muốn làm đại yêu vương. Không có khả năng, có chuyện quái gì vậy sao? Một nhân loại, sau khi yêu hóa, tham gia đại hội tỷ võ cuối cùng trở thành đại yêu vương. Một nhân loại làm đại yêu vương để thống trị yêu giới. Có thể sao? Đừng nói tất cả yêu tộc của yêu giới không đồng ý, sợ rằng bốn vị trí tôn của yêu giới tuyệt đối cũng không đồng ý Nhưng mà dựa vào lực lượng của bốn vị trí tôn nhất định đã phát hiện thân phận của cô gái nhân loại này rồi Vì cớ gì lại cho phép nàng ta tham gia tỷ võ Tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Hán Mỗ tư có chút nghĩ không thông Bảo kiếm trong tay khắc lôi nhã thôn tính trắng trợn yêu tà chi liệt cuối cùng cũng dung hợp với nhau thích ngạo xương cảm thấy kỳ lạ lắc lắc bảo kiếm trong tay cũng không phát hiện lực lực lượng của bảo kiếm tăng lên không khỏi có chút hoài nghi lấy tay gảy gảy thân kiếm lầm bầm kỳ lạ không cảm thấy a không cảm thấy đạp mễ nhĩ đi lên phía trước nhìn bảo kiếm trong tay thích ngạo xương tập trung tinh thần nhìn kỹ đột nhiên mỉm cười nói lần sau ngươi tìm một yêu tộc đâm thử một kiếm thử xem à thích ngạo xương nhìn bảo kiếm trong tay vẫn không nhìn ra rốt cuộc có gì khác bảo kiếm vừa rồi Gọi là kiếm yêu tà, là binh khí của hán mỗ tư, bảo kiếm đó có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng hạch sinh mệnh của yêu tộc. Tạp mễ nhĩ cười giải thích, à, hán mỗ tư lại dùng vũ khí âm hiểm như vậy. Tích ngạo sương ngạc nhiên nói, hạch sinh mệnh một khi mất đi lực lượng yêu tộc đó cơ bản trở nên vô dụng rồi. Tạp mễ nhĩ cười nhẹ nhàng nói, thật ra ta cảm thấy hán mỗ tư so với ngươi thì thuần khiết hơn. Người, tích ngạo sương chán nản, tức giận nhìn tạp mễ nhĩ. Đạp mễ nhĩ cười tươi như hoa, đi lên phía trước. Thích ngạo sương thu lại bảo kiếm trong tay cùng tiến về phía trước. Hai người thẳng tiến, sau khi đi qua thảo nguyên, thì tiến vào một dãy núi. Dọc theo đường đi, tất cả những yêu tộc gặp phải, đều bị thích ngạo sương giải quyết dễ dàng, thậm chí không cần dùng đến bảo kiếm. Trực tiếp dùng ma pháp giải quyết dễ dàng. Cũng không đụng phải cao thủ giống như Hắc vũ, bạch đế cũng không thấy bóng dáng của phong giật hiên và lãnh lang vân. Sau khi hai người nghỉ ngơi một đêm, vượt qua dãy núi này hầu như là không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng thì cũng sắp đến nơi trước khi bắt đầu trận đấu được hiển thị trên bản đồ kia rồi. Nhưng mà bây giờ bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt có chút sừng sốt. Bởi vì ở trước mặt bọn họ là một vườn hoa viên mê cung rộng lớn. Trồng đủ loại thực vật cây cối xanh ngắt ướt át thật lớn, còn đường quanh co khúc khuỷu, tất cả đều mơ màng như vậy. Vào mê cung hai lỗ tai trên đầu thích ngạo sương run lên, tạp mễ nhĩ nhìn thấy thiếu chút nữa không nhịn được mà đưa tay lên véo nhìn thấy ánh mắt hung dữ của thích ngạo sương nên mới dừng tay. Xem ra lạc vào thôi. Tạp mễ nhĩ nhìn mê cung vừa khổng lồ vừa rắc rối phức tạp thản nhiên nói, loại mê cung này, nói ra cũng không khó, lúc đi vào một con đường, chúng ta chỉ cần làm một ký hiệu ở đường ra, nếu phía trước là đường cụt thì quay lại cũng có thể đi theo một mặt tường. Tạp mễ nhĩ chưa nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng. Thích ngạo sương trực tiếp phóng ra một ngọn lửa màu vàng công kích cây cối to lớn phía trước. Cây lớn đổ xuống, sau đó bị thích ngạo sương đốt thành cho tàn. Phía trước trở nên bằng phẳng. Người nói thật phiền phức trực tiếp đốt luôn thành một con đường để đi không tốt hơn sao. Thích ngạo sương khêu mày nhìn mê cung khổng lồ trước mặt giải quyết nhanh chóng dường như tốt hơn. Tạp mễ nhĩ không nói gì nhìn hành vi thua lỗ của thích ngạo sương, cứ nhìn lặng lẽ như vậy. Lần đầu tiên tạp mễ nhĩ có một cảm giác vô lực nhìn đi như vậy nhanh hơn nhiều cứ đi vào đường bằng phẳng là được. tích ngạo xương cười hắc hắc tiếp tục phóng lửa mở đường trước mặt. tạp mễ nhĩ trầm mặc đi phía sau lần đầu tiên hắn cảm thấy trí thông minh của mình không bằng tích ngạo xương. tích ngạo xương cứ như vậy mà đi tới tốc độ cũng rất nhanh chủ yếu là sẽ không bị lạc đường. trong mê cung khổng lồ này có vô số yêu tộc có loại tư duy cứng nhắc này đại đa số yêu tộc đều thành thật đi vào mê cung rồi nghiêm túc làm ký hiệu lại nỗ lực đi tới đi luôn trong đó. Vù, lại một ngọn lửa màu vàng thiêu rụi một gốc cây xanh. Một tiếng kêu sợ hãi truyền vào tai thích ngạo xương và tập mễ nhĩ. Phía sau cây xanh lại có người, không đúng, là có yêu tộc. Sau khi cây xanh bị thiêu cháy, đập vào mắt thích ngạo xương và tập mễ nhĩ là một nhóc con dễ thương xinh xắn, xem ra cũng mới 7,8 tuổi, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn lại mềm mại, làn da trắng bóc tóc quan màu vàng, trên người mang váy công chúa màu trắng cứ như vậy rụt rè nhìn thích ngạo xương và tập mễ nhĩ. Nhóc con thật đáng yêu, tì tì ca ca các người phải đi qua mê cung này sao? Giọng nói của nhóc con ngọt ngào giống như âm thanh của tự nhiên, nàng rụt rè hỏi nhỏ. Lại nhìn bọn họ bằng đôi mắt to ngập nước vô tội trong mắt còn một chút sợ hãi. Ừ, thích ngạo sương nhìn nhóc con trước mặt gật gật đầu. Đứa trẻ này thật đáng yêu thật khiến người ta yêu thích. Thậm chí còn khiến người ta kích động muốn ôm vào lòng mà hôn một cái. Vậy, vậy thì thì có thể dẫn mụi đi theo được không? Nhóc con rụt rè hỏi. Thích ngạo sương gật đầu cười nói có thể. Vậy, ca ca này thật đáng sợ a, nhóc con nhìn tập mễ nhĩ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, chậm rãi đi tới bên người Thích Ngạo Xương, tựa hồ như đang tìm kiếm sự bảo vệ. Thích Ngạo Xương mỉm cười, vươn tay xoa đầu nhóc con nói, "Yên tâm, ca ca này không đáng sợ đâu." "Đừng, ca thật dọa người, muội không muốn đi cùng ca ca." Nhóc con vẫn lui về bên người Thích Ngạo Xương. Sau đó, dùng đôi mắt to xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào Thích Ngạo Xương, tựa hồ như đang cầu xin đạp mễ nhĩ vẫn không nói gì trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn cười ôn nhu mà tao nhã vậy muội muốn thì phải làm sao trong mắt của khắc lôi nhã có chút mơ màng muội muội muốn thì giết hắn chỉ mang muội ra khỏi mê cung này giọng nói của nhóc con vẫn ngọt ngào như vậy lời nói ra lại vô cùng đáng sợ đôi mắt to long lanh nước nhìn thẳng vào mắt thích ngạo sưng giọng nói ngọt ngào như âm thanh của tự nhiên tiếp tục nói đại tì tì muội muốn thì cam tâm tình nguyện làm như vậy đúng không đúng Thích ngạo sương trở nên kỳ dị trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Từ trong lòng bàn tay trái, rút ra một thanh bảo kiếm có hình dạng độc đáo. Khi nhóc con nhìn thấy bảo kiếm thích ngạo sương rút ra, trong mắt đầu tiên là cả kinh, sau đó thì vui mừng hớn hở. Thích ngạo sương chậm rãi rút kiếm ra, ánh mắt không có tiêu cự. Đúng, đại tỷ tỷ, giết hắn đi, sau đó mang nguội đi. Giọng nói ngọt ngào của thích ngạo sương có sự cám dỗ không nói nên lời, làm cho không người nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng ta. Vẻ mặt vô tội của nàng ta lại khiến người khác thương yêu. Nhóc con nhìn bảo kiếm trong tay của thích ngạo sương giơ lên cao trong lòng vô cùng vui sướng. Thật không ngờ thu hoạch hôm nay lại là một con cá to như vậy. Nữ nhân này thực lực không tồi chút nào, nhưng mà vẫn không làm theo mị hoặc của mình, ngoan ngoãn nghe lệnh mình. Chỉ cần dựa vào lực lượng của nữ nhân này, đi ra khỏi mê cung chết tiệt này, sau đó ra lệnh cho nàng ta tự sát là được. Nhưng mà có lẽ nên giữ lại mạng của nàng ta để nàng ta bảo vệ mình cho đến điểm cuối trong cuộc thi đấu rồi sẽ giải quyết. Tạp mễ nhí híp mắt nhìn sự đắc ý ở sâu đáy mắt của nhóc con, cười thầm. Người cười cái gì, chết đến nơi rồi mà còn cười. Nhóc con vừa muốn hỏi, trên ngực truyền tới một trận đau nhức dữ dội. Nhóc con mắt trợn to, ngây ngẩn cả người nhìn bảo kiếm cắm vào ngực của mình ánh mắt của thích ngạo xương làm gì có chút mơ hồ nào mà cười lạnh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nhóc con mà trong mắt của thích ngạo xương đều là bỡn cợt. người nhóc con trừng mắt không thể tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thích ngạo xương trước mắt. làm sao có thể nữ tử này lại có thể không trúng thuật mị hoặc của mình? nàng rất muốn hỏi nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng trước mắt này là nàng ta thoát khỏi mị hoặc của mình như thế nào. Nhưng mà cô nói kế tiếp nàng không thể nói ra cứ như vậy ngã thẳng về phía sau, thân thể dần dần hóa thành một đống cho tàn. Mà lưu lại trên mũi kiếm là hạch sinh mệnh thủy tinh sáng bóng. Đây là cái gì, thích ngạo sương lấy hạch sinh mệnh trên mũi kiếm xuống, nghi ngờ hỏi. Đây là hạch sinh mệnh của hồ ly kiếm yêu tà trước kia sẽ hấp thu nó hoàn toàn, nhưng sau khi bị kiếm của ngươi dung hợp bảo kiếm của ngươi rất kén ăn, sẽ không ăn cái này. Tạp mễ nhĩ thản nhiên nói. Ừ. Thích ngạo sương nhìn lơ đỉnh hạch sinh mệnh trong tay, dự định thu lại. Ai biết lúc này lại phát sinh chuyện khiến người ta kinh ngạc. linh 204, đi tới thần giới. Tự nhiên miếng sinh mệnh chi hạch trượt từ trên tay thích ngạo sương nhảy lên, bay thẳng vào trong cơ thể thích ngạo sương biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, thích ngạo sương sơ sơ lồng ngực của mình, nhưng không có cảm thấy bất kỳ khác thường nào. Miếng sinh mệnh chi hạch cứ như vậy biến mất ở trong thân thể của nàng. Tạp Mễ nhĩ nhìn thích ngạo sương nở nụ cười, trong cơ thể mèo tầm bào. À, thích ngạo sương chừng mắt nhìn, lập tức hiểu được mèo tầm bào chân chân thật thật yêu thích bảo vật cho nên là A bảo hấp thu sinh mạng chi hạch này. Đúng, tạp Mễ nhĩ gật đầu. Mới vừa rồi là sinh mệnh chi hạch của tiểu hồ Ly ta không có cảm giác đã có thêm lực lượng nào cả. Thích ngạo sương có chút nghi ngờ. Mới vừa rồi con bé Lolita xinh đẹp đó, thích ngạo sương cũng không cảm thấy trên người nàng có cái gì là sức mạnh hùng mạnh cả. Nàng ta không phải là tiểu hồ ly, nàng ta sống ít nhất 5.000 năm nên đã là mị thịnh chi hồ. ngươi nghĩ nàng mới vừa rồi phương thức công kích của nàng ta dùng công kích ngươi là cái gì? Tạp mễ nhí híp mắt cười dịu dàng, nhẹ giọng nhắc nhở. Thích ngạo sương ngạc nhiên, đúng rồi con bé Lolita đó, nàng ta chính là dùng tinh thần công kích là trực tiếp mị hoặc tâm thần của mình. Mới vừa mình quả thật nhất thời hoảng hốt nhưng là rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần và hiểu đối phương là đang dùng tinh thần công kích là hấp dẫn mình làm tiêu mất ý thức của mình. Mỹ hoặc thích ngạo xương sâu kín nhẹ nhàng khạc ra hai chữ. Dừng, tạp mễ nhĩ trầm giọng nói không cần sử dụng với ta. Một hồi nữa ngươi tùy tiện tìm một tên yêu tộc thử một chút chớ ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng này. Bộ dáng này, bộ dáng gì, thích ngạo xương nghi ngờ không hiểu lời nói tạp mễ nhĩ là có ý gì. Nếu như lúc này thích ngạo sương có thể mang theo một cái gương cũng biết lời nói tạp mễ nhĩ có ý gì rồi. Khi thích ngạo sương trầm ngâm sử dụng mỹ hoặc thì nàng làm cho cả người nàng là thoạt nhìn là mê người như vậy. Như thế làm cho người ta thương tiếc đến nỗi nước miếng chảy dài. Con ngươi nàng tràn đầy vô tội, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta hận không thể nhào tới hôn một cái ngay lập tức đôi môi ướt át khẽ vểnh lên. Thậm chí thì có làm cho người ta không đề phòng nào mà chỉ muốn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu của nàng. Đây chính là lực lượng của mỹ hoặc Hiển nhiên, ma lực của A Thích Ngạo Sương chỉ có ở hồ tộc, giờ lại có trên người mèo tầm bảo đang ký túc ở trong người nàng, dĩ nhiên là cái ma pháp này được phát huy đến cực hạn. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tạp mễ nhĩ nhắc nhở. Được, Thích Ngạo Sương tiếp tục thả hỏa viêm, đốt ra một con đường đi tới. Hai người cứ như vậy thẳng tắp đi tới, cuối cùng tới một nơi trống trải đất bằng phẳng, mà chung quanh có cây cối làm vách tường ở trên mặt đất bằng phẳng có một trong suốt suối phun đang lúc suối nước phun ra dòng nước lành lạnh dưới ánh mặt trời lóe ra bạch quang xinh đẹp này đây là trung tâm của mê cung thích ngạo sương nhìn một chút chung quanh chắc chắn nói phải tạp mễ nhĩ sờ sờ chiếc cằm trắng nõn xinh đẹp của mình lạnh nhạt nói vấn đề là tại sao lại là nơi này hình như đây là đích đến thích ngạo sương cũng nhíu mày bởi vì nàng nhớ dấu hiệu về đích đến trên bản đồ hình như ở chỗ này cái suối phun trước mắt chính là đích đến Giống như có cái gì không đúng à. Tích ngạo sương tiến lên nhìn suối phun không thể bình thường hơn, diện tích rất lớn, trung gian một nguồn nước phun lên giữa không trung lại rơi xuống. Không có gì khác thường, mà chung quanh không có yêu tộc khác đến, chẳng lẽ bọn họ đến đây trước hết sao? Nhưng vì sao đến nơi này rồi lại không có những thứ gợi ý khác? Đang vào lúc thích ngạo sương nghi ngờ thì, một hồi tiếng vang truyền đến, thích ngạo sương quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người làm cho nhịp tim nàng cơ hồ dừng lại. Tóc đỏ như lửa con người đen nhánh, dùng nhan tuấn mỹ cứ như vậy khắc sâu vào tầm mắt của thích ngạo xương. Đáy mắt phong giật hiên thoáng qua quá nhiều tâm sự. Hắn cũng sững sờ ở tại chỗ cứ như vậy kinh ngạc nhìn thích ngạo xương. Mà đứng bên cạnh hắn là thiếu chủ. Thiếu chủ liếc mắt nhìn, bĩu môi, không nói gì. Hai người vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Lúc này, một nơi khác cũng truyền đến thanh âm. Một người quen khác cũng xuất hiện ở lối vào. Tóc bài kim, mắt tím. Lãnh Lăng Vân một thân y phục trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi trên khuôn mặt Tuấn Mỹ đều là lạnh lùng Khi hắn thấy Thích Ngạo Sương, đường cong trên gương mặt lạnh lẽo đang dần dần trở nên mềm mại Bên cạnh hắn đi theo hắn là một người mặc áo xám, đội cái mũ to lớn Cái mũ to lớn che đi rung nhan của hắn Ánh mắt của Lãnh Lăng Vân và Phong Giật Hiên cũng dừng lại ở trên người của Thích Ngạo Sương Hai bên cũng còn chưa kịp nói chuyện, một hồi tiếng đánh nhau truyền đến đi chết đi bạch đế ngươi cho là ta không phải là đối thủ của ngươi thanh âm của hắc vũ nóng này thật là quen thuộc trả lời hắn chỉ có trầm mặc bạch đế không có lên tiếng cái người này tên khốn kiếp này mấy ngàn năm rồi lần này nhất định phải phân ra thắng bại ta so với ngươi còn mạnh hơn so với ngươi mạnh hơn âm thanh hắc vũ quát lên xen lẫn tiếng đánh nhau kịch liệt càng ngày càng gần âm một tiếng vang thật lớn tích ngạo xương thấy phía trước cây cối toàn bộ sụp đổ Bóng dáng của một đen một trắng cứ như vậy bay vào tầm mắt của mọi người Chính là cặp đôi không thể tách rời ra bạch đế và hắc vũ Bạch đế, hắc vũ, thích ngạo sương kêu lên Vậy mà hắc vũ chỉ là vội vã trả lời Ngạo sương, người cũng ở đây à, chờ ta, ta giết chết cái tên này rồi lại nói Thích ngạo sương có chút nhức đầu Người này, chẳng lẽ không biết ba người bọn họ đã ký khế ước giả sao Còn là cố ý coi thường điểm này Cứ xuống tay như vậy, chẳng ai có lợi cả Bạch Đế trầm mặc, chỉ là ngăn cản Hắc Vũ công kích hoàn toàn ở thế thủ. Bạch Đế cái tên khốn kiếp này, dám trêu chọc ta, Hắc Vũ cực kỳ tức giận mắng. Bạch Đế như cũ là trầm mặc, bốn phương nhân mã liền chạy lại đây xem tình huống chạm mặt này, hai mặt Bạch Đế và Hắc Vũ ý thức được vấn đề nhìn nhau, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Vừa lúc đó, thanh âm của người trong đại hội tỷ võ lần trước chợt lần nữa vang lên, "Các vị, thật vui mừng vì các ngươi có thể tới tới đây." Hai vị kia cũng nên dừng lại rồi. Dứt lời, một đạo lực lượng cường đại vô hình cứ như vậy không chút khách khi đánh ước về phía Hắc Vũ và Bạch Đế, đem hai người tách ra. Tốt lắm, tất cả mọi người an tĩnh lại cho ta thanh âm thản nhiên không lạnh không nhạt nói, thanh âm cứ như vậy vang lên trên không trung, không nhìn thấy bóng người nhưng lại nghe thấy tiếng. Các vị ở chỗ này, đưa các vị đến chỗ này đều có mục đích của ta. Không phải lên làm đại yêu vương tới thống lĩnh thánh chiến lần này, mà mục đích là kết thúc thánh chiến. Tất cả sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, không có ai nghĩ đến thanh âm này lại có thể nói ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ta nói không đúng sao. Hai vị khách ma giới kia, trong lúc này thanh âm kia còn có tí tí danh mãnh. Sắc mặt của phong giật hiên và thiếu chủ đột nhiên biến đổi, phong giật hiên trầm mặc thiếu chủ khó chịu quát khẽ, ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta là ma tộc. Nhưng nếu là ma tộc các ngươi thật cho là chúng ta sẽ tiến vào yêu giới làm gì? Hơn nữa sẽ làm gì các ngươi khi tham gia đại hội tỷ võ lần này sao Cái thanh âm kia lại mang theo nụ cười Trong lòng căng thẳng thích ngạo xương Trong nháy mắt hiểu được loại thân phận của mình Có lẽ cũng không lừa gạt được trí tôn Bọn họ đã sớm biết mình là nhân loại Cũng hiểu mình đối với yêu giới vô hại Cho nên mới để mặc cho mình tới tham gia đại hội tỷ võ lần này Lực lượng của trí tôn này quả nhiên sâu không lường được Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào Thiếu chủ chống nảnh phẫn nộ quát Lời này ta nên hỏi mọi người mới phải các ngươi muốn thế nào? Thành âm chậm rãi nói thánh chiến cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, mỗi một lần thánh chiến cũng làm cho vô số sinh mạng chết đi. Yêu giới giống như là cũng phải cố gắng hồi phục sau thánh chiến. Hiện tại, mấy lão già chúng ta mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục tham dự thánh chiến. Thôi đi, nói nhảm ai nguyện ý đánh tới đánh lui không có kết quả như vậy, các ngươi không mệt ta nhìn cũng mệt mỏi. Thiếu chủ khó chịu nói ngươi không muốn đánh không có nghĩa là người thống trị cao nhất của thần giới và ma giới không muốn trong thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ cho nên thích ngạo sương nhìn suối phun kia hỏi một câu cho nên ta nghĩ trong các ngươi có người có thể ngăn cản được cuộc chiến tranh vô nghĩa này khiến thánh chiến biến mất thanh âm kia chậm rãi nói vì vậy chúng ta cử hành đại hội tỷ võ lần này ngăn cản thánh chiến vô nghĩa đó tiếp và tất cả đành phải dựa vào các ngươi rồi ta tin tưởng các ngươi có thể hoàn thành Tại sao ta muốn giúp ngươi hoàn thành cái tâm nguyện rẻ rách này? Chính các ngươi không tự làm được sao? Tiếp tục đánh cũng không phải là chuyện gì xấu à nha? Hắc vũ khiêng lưỡi hái đen nhánh khổng lồ ói mát. Vậy sao? Thanh âm thật thấp nở nụ cười. Tiếp theo ý vị sâu xa ném ra một câu ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Trong lòng ngươi nhớ nhất chính là người kia, ngươi sẽ nguyện ý. Dừng lại, Hắc vũ gầm lên một tiếng. Vội vàng ngăn lại thanh âm kia nói tiếp. Tiếp tục nói nữa liền bại lộ đáng chết, Hắc Vũ trong lòng tức giận không dứt, yêu giới trí tôn lão yêu quái này hình như cái gì cũng biết. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý tham gia nhiệm vụ lần này rồi. Trong thanh âm mang theo chút hài hước, Hắc Vũ trầm mặc không nói lời nào coi như chấp nhận. Như vậy, mọi người không có dị nghị gì, xin hãy từ này suối phun này xuất phát đi. Thanh âm hắng giọng nói tiến vào rồi nói sau, hãy đi tới hạ nguồn của suối phun. Có lẽ các ngươi sẽ phải tách ra hành động. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi cùng chung mục đích chẳng những muốn ngăn chặn chiến tranh lần này, hơn nữa còn muốn cho thánh chiến ngàn năm một lần hoàn toàn thủ tiêu. Thành âm biến mất chung quanh yên tĩnh lại, mọi người có co mày có suy tư, thích ngạo sương cũng suy tư lời nói của người kia rốt cuộc biểu đạt ý gì. Mà hạ nguồn của suối phun có thứ gì vậy? Mọi người ở đây cũng trầm mặc. lãnh lăng vân đã đi lên trước nhìn thích ngạo sương khẽ mỉm cười, thanh âm lạnh lạnh mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền đến chỗ mỗi người, ngạo sương ta nói rồi, nàng muốn điều gì ta sẽ đều vì nàng hoàn thành. Lãnh lăng vân nói xong, liền mang theo người phía sau không chút do dự đi vào cũng không quay đầu lại. Thích ngạo sương nhìn bóng lưng lãnh lăng vân, muốn nói cái gì, lại không nói ra được. Thiếu trù trừng tròng mắt lãnh ác nhìn bóng lưng lăng vân cơ hồ hận không ăn được hắn. Đi chúng ta không thể để cho cái tên mặt trắng nhỏ đó vượt lên trước được. Thiếu chủ lôi siêu cấp bao che lôi kéo phong giật hiên hướng suối phun đi tới. Vừa đi vừa quay đầu hướng thích ngạo sương nói chúng ta sẽ làm nhanh hơn so với mặt trắng nhỏ kia. Phong giật hiên nhìn ánh mắt của thích ngạo sương một mảnh phức tạp muốn nói lại thôi. Đáy mắt còn có đau thương thật sâu. Bạch đế liếc nhìn thích ngạo sương tiếp quay đầu lại đối với bên cạnh hắc vũ nói đi thôi. Đi đâu? còn chưa có phân ra thắng bại, món vũ khí trong tay Hắc Vũ vung lên lại muốn động thủ. Bạch Đế không để ý đến, mà là lập tức đi về phía trước đi, đi tới suối phun bên mới lạnh lùng nói, ngươi còn chưa muốn đi sao? Đi thì đi, Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi theo trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Thích Ngạo Sương. Bóng dáng của mọi người cứ như vậy biến mất ở trong suối phun. Trên mặt Tạp Mễ nhĩ lộ ra nụ cười yêu nhã dịu dàng, đi thôi, tiểu Ngạo Sương. Thích ngạo sương nhìn suối phun, không có chút nào do dự cũng bước mau đi về phía trước đi. Trên mặt tạp mễ nhĩ thoáng qua một thiên thần thái trầm mặc đi theo phía sau. Khi thích ngạo sương bước vào suối phun trong nháy mắt tất cả chung quanh cảnh sắc cũng thay đổi. Chung quanh trở nên tối đen như mực, mà thích ngạo sương cả người cũng hôn mê, một cỗ kỳ quái sao động ở trong cơ thể nàng. Từ từ ý thức thay đổi bắt đầu mơ hồ, bên tai hình như còn truyền đến mèo tầm bào tiếng kêu. Khi thích ngạo sương tỉnh lại lần nữa thời điểm, trong tầm mắt chính là cây xanh, trời xanh và mây trắng. Mèo meo nhẹ nhàng một tiếng kêu kêu khiến thích ngạo sương phục hồi tinh thần lại, thích ngạo sương chống thân thể ngồi dậy, lúc này mới thấy mèo tầm bảo đã từ trong thân thể của mình tách ra, giờ phút này đang an tĩnh đứng ở bên cạnh nàng. Thấy nàng tỉnh lại trong con người tất cả đều là mừng rỡ ở trên đùi của nàng gọi tới gọi lui. Bây giờ mèo tầm bảo biến thành dáng vẻ dễ thương, trắng như tuyết và còn rất nhỏ nhắn. Tích ngạo sương nhẹ nhàng ôm mèo tầm bảo, sơ sơ đầu của nàng ta ý bảo chính mình không có việc gì. Quay đầu theo thói quen nhìn, nhưng không có phát hiện ra nhĩ bóng dáng tạp mễ. Tạp mễ nhĩ đâu rồi? Tích ngạo sương kinh ngạc đột nhiên đứng lên. Không có ai, chung quanh không có ai. Chỉ có mắt mẻ gió nhẹ thổi qua, mang đến một loạt hương hoa. Tiến vào suối phun trước nhất là lãnh lăng vân cũng không có thấy, phong giật hiên cùng thiếu chủ cũng không có thấy bóng dáng. Bạch đế và Hắc vũ cũng không có ở nơi đây lại, ngay cả người vẫn đi bên cạnh là tạp mễ nhĩ này giờ phút này cũng không thấy. Chỉ cong chính nàng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Thích ngạo xương co mày nhìn về phía chung quanh, trong lòng nghi hoặc không thôi. Mèo meo mèo tầm bảo núp ở trong ngực thích ngạo xương, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thích ngạo xương cúi đầu nhìn mèo tầm bảo đã từ trong thân thể mình tách ra thoáng chút đăm chiêu chẳng lẽ là bởi vì đến địa phương này cho nên mèo tầm bảo mới từ trong thân thể của mình tách ra sao như vậy nơi này là nơi nào thích ngạo sương ngồi xuống nàng vị trí là dưới một cây đại thụ tựa vào cây nhìn về phía bầu trời xanh thẳng thích ngạo sương nhớ tới lời nói của người kia người đó nói các ngươi có thể sẽ bị tách ra các ngươi không muốn đánh không có nghĩa là người thống trị cao nhất của thần giới không muốn đánh tất cả đang biểu đạt ý gì đó Chẳng lẽ cái suối phun đó là không gian chi môn Mà ở trong đó là thần giới Yêu giới chí tôn đưa bọn họ tới thần giới Chính là vì để cho bọn họ tới chỗ này ngăn cản thánh chiến Thích ngạo sương chậm rãi đứng lên Nhìn chung quanh Nơi này chính là thần giới sao Nhưng thế nào thấy so với vùng thôn quê không có gì khác nhau liếc nhìn lại thấy mảnh đồng ruộng cùng vườn trái cây Ở phía xa trên đồng ruộng còn lại người đang làm việc tay chân Thần giới là cái bộ dáng này sao hay là có chỗ nào đó hoặc có cái gì đó không đúng hoặc là nơi này căn bản cũng không phải là thần giới thích ngạo sương ôm mèo tầm bảo chậm rãi hướng đồng ruộng trước mặt đi tới có lẽ ở nơi này có người làm việc tay chân có thể nói cho nàng biết đáp án khi thích ngạo sương đến gần thấy người làm việc tay chân cùng nông phu ở nhân giới không có gì khác nhau quần áo nông cụ cơ hồ đều là giống nhau xin hỏi thích ngạo sương nhẹ nhàng mở miệng ở dưới ruộng nam tử trung niên đang làm việc nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía thích ngạo sương ngây ngẩn cả người chỉ vì trang sức và y phục của thích ngạo sương tiểu thư xin hỏi nàng ra ngoài một mình dung hoạn lạc đường sao nam tử trung niên thận trọng hỏi thích ngạo sương hơi sững sờ không hiểu nam tử trung niên trước mắt tại sao có thể như vậy hỏi meo meo meo tầm bào trong ngực thích ngạo sương chợt hạ móng vuốt phát ra một tiếng Ánh mắt của nam tử trung niên kia lập tức thay đổi mê ly tiếp là si ngốc cười lên thật thà nói tiểu thư, người muốn biết cái gì. Thích ngạo sương sờ sờ đầu mèo tầm bào trong nháy mắt hiểu được là A bảo dùng mỹ thuật đối với người trước mắt này. Rất thuận lợi thích ngạo sương lấy được tin tức mong muốn. Nơi này, xác thực chính là thần giới, nhưng lại là địa phương cấp thấp nhất ở thần giới, là một thôn nhỏ. Thần giới cũng không phải là giống như thích ngạo xương nghĩ người người đều mang theo cánh bay tới bay lui cũng không phải là mọi người ai cũng có lực chiến đấu. Mà là phải dựa vào thi tuyển cuối cùng được nữ thần thừa nhận mới có thể có được cánh, mới có thể trở thành chiến sĩ bảo vệ nữ thần. Mỗi một năm sẽ đi khắp nơi tiến hành chọn lựa mà thần giới càng không phải là do nữ thần Quang Minh định đoạt. Ở chỗ này có rất nhiều thần. Quang Minh nữ thần chỉ là phụ trách trông coi nhân giới. Mà còn có thần tỉ như nữ thần tình yêu, nữ thần may mắn, nữ thần xui xẻo. Người thống trị cao nhất là các trưởng lão Phụ thần cùng mẫu thần là mặc kệ những chuyện này vụ Mẫu thần vẫn đang ngủ say mà phụ thần còn lại là ở bên cạnh thù hộ Thay vì nói là thù hộ không bằng nói là áp chế không để cho nàng tỉnh lại Bởi vì mẫu thần bạo ngược chỉ biết là phá hư Phụ thần cũng là ngược lại Mà phụ thần và mẫu thần ở nơi nào cũng không ai biết, thậm chí trưởng lão hội cao nhất cũng không biết. Về phần thích ngạo xương mới bị nam từ vừa rồi cho là thiên kim tiểu thư nhà nào đi lạc là bởi vì thích ngạo xương mặc rất quý phái, tại cái địa phương này làm sao có trang sức cùng y phục như vậy được. Chỉ có ở thị trấn hoặc là trong thành, người có tiền mới có thể mặc y phục như thế. Người như vậy không giàu cũng quý, không phải bọn họ có thể đắc tội được. Tự nhiên thái độ đối với thích ngạo xương mới dè rặt như vậy. Thích ngạo xương lấy được tin tức như thế, liền kêu mèo tầm bảo giải trừ mỹ thuật cho hắn đồng thời xóa đi trí nhớ của hắn. Nói như vậy quyền chủ động chiến tranh thật ra là nằm ở trong tay các trưởng lão. Ngay cả các nữ thần đều phải nghe theo lệnh của mấy lão này, hội trưởng lão rốt cuộc là cái địa phương nào, bọn người đó là ai đây? Theo lời nông phu đó thì át hẳn là nàng phải tới thành nào đó đi, nơi đó có các thiên sứ cấp cao còn có nữ thần cùng hội trưởng lão. Nhưng muốn đi tới đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì tòa thành kia là trôi lơ lửng ở trong không trung, trong thành người nào cũng đều có trắng như tuyết cánh. Không có cánh chỉ có các nữ thần cùng người của trường lão hội, nhưng những người như vậy không cách nào giả mạo Xem ra chỉ có lèn vào, nhưng có một tin tức quan trọng nông phu lại quên nói ra. Thần giới là nơi có nhiều không gian nhỏ tạo thành, giữa tất cả thành thị muốn di chuyển toàn bộ dựa vào chuyện tống trận. Muốn đi thì phải nộp phí còn phải có lý do mới có thể đi vào trong thành. Ví dụ như giao dịch hàng hóa, đưa thư, đều phải có giấy chứng minh thân phận mới có thể dùng chuyện tống trận rời đi thành thị này đến thành thị khác. Tích ngạo sương triển khai hỏa diễm xí bảng bay thẳng lên vượt qua đồng ruộng, xa xa thấy được một thôn nhỏ. Vòng qua thôn nhỏ không để cho người khác chú ý tiếp tục bay về phía trước đi. Cho đến khi trước mắt xuất hiện một cái thị trấn tích ngạo sương mới thu hồi cánh rơi xuống. Ở bên ngoài chấn, lại thấy một chiếc xe ngựa xa hoa, mà ở chung quanh xe ngựa lại có bốn gã bát sực thiên sứ hộ tống. Tích ngạo sương cao mày suy thư, bát sực thiên sứ cấp cao như vậy cương nhiên xuất hiện ở đây chính là tiểu chấn này, rất không tầm thường. Theo như lời nông phu nói trước đó, những thiên sứ chiến sĩ bình thường sẽ không xuất hiện ở địa phương nhỏ. Bị thuyền trở thành thủ vệ nữ thần cũng sẽ không trở về quê quán nữa, nhiều lắm là gửi thư liên lạc. Ánh mắt của thích ngạo sương rơi vào chiếc xe ngựa xa hoa kia, chẳng lẽ trên xe ngựa kia có điều bất thường? Thích ngạo sương suy nghĩ một chút đi theo chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa cũng không có dừng lại ở trong chấn, mà là ngang qua chấn vội vã đi tiếp. Thích ngạo sương bất lộ thanh sắc lặng lẽ đi theo. Có thể để cho bát sực thiên sứ làm người bảo vệ, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thích ngạo sương chú ý tới xe ngựa chạy nhanh vội vã, mà mấy cái bát sực thiên sứ sắc mặt của cũng là một mảnh nặng nề. Tích ngạo sương cứ như vậy xa xa đi theo, vẫn duy trì một khoảng cách làm cho đối phương không phát hiện được cũng không có làm cho đối phương thoát khỏi tầm mắt của nàng. Hành xử hồi lâu, đến địa phương có chút yên lặng, xe ngựa rốt cuộc dừng lại xuống. Nữ thần Quang Minh Điện Hạ, xin cẩn thận dưới chân. Một bát sực thiên sứ đưa tay ra đỡ, hướng cửa xe ngựa. Tích ngạo sương lòng của chợt run lên. Nữ thần Điện Hạ, nữ thần Quang Minh, kẻ làm cho mình mất đi mẫu thân khải sắt lâm, nữ thần Quang Minh. Kẻ đem thân thể của mẫu thân cùng linh hồn phá hủy, nữ thần Quang Minh. Chiếc xe ngựa sang trọng trước mắt chờ một người, lại là Quang Minh nữ thần. Trường 205, tạp mễ nhĩ khác thường. Canh thứ hai, lúc này, hán mỗ tư lập tức ra quyết định vung tay lên, nhỏ giọng quát, rút lui. Yêu tộc còn chưa lấy lại tinh thần thì hán mỗ tư đã dẫn đầu chạy đi. Lúc này yêu tộc mới chợt hiểu, vội vàng rời theo sau. Tuy trong lòng chưa hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo lệnh của hán mỗ tư mà rút lui. Tích ngạo xương không đuổi theo mà chỉ đứng đó, nhìn bảo kiếm đang tham lam cắn nuốt bảo kiếm của hán mỗ tư. Mà bây giờ thì hán mỗ tư mới hiểu ra vì sao vạn phong lưu lại đối đãi như thế với loài người này, tặng cả huy chương hoa hồng cho nàng. Và hiểu ra rằng vì sao bạch đế và hắc vũ lại vì nàng mà đắc tội với mình. Loài người này tuyệt đối không đơn giản. Thực lực của nàng lại ngang mình. Không, thực lực của nàng hơn mình. Nàng đã hóa yêu tới tham gia đại hội tỷ võ là vì mục đích gì? Trở thành đại yêu vương, không có khả năng, sao lại có chuyện kỳ lạ này được chứ? Một người khi đã hóa yêu tham gia đại hội tỷ võ, rồi trở thành đại yêu vương. Một con người trở thành đại yêu vương thống trị yêu giới. Có thể sao, đừng nói là yêu giới cả yêu tộc sẽ không đồng ý. Bốn vị cao quý tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng với sức mạnh của bốn vị cao quý nhất định đã phát hiện thân phận loài người của thiếu nữ kia, vì sao lại đồng ý cho nàng tham gia thi đấu? tất cả rốt cuộc là tại sao hán mố tư trượt thấy mù mờ bảo kiếm trong tay tích ngạo xương cắn nuốt thanh kiếm kia rốt cuộc xung hợp lại với nhau tích ngạo xương hơi kỳ lạ phất phất bảo kiếm trong tay không phát hiện ra bảo kiếm đã tăng sức mạnh không khỏi nghi ngờ mà gõ gõ thân kiếm tư nhủ kỳ lạ không có cảm giác gì cả không có cảm giác đạp mễ nhĩ bước lên trước nhìn bảo kiếm của tích ngạo xương trong tay trầm ngâm mà nhìn một lúc rồi trượt mỉm cười nói lần sau con tìm một yêu tộc mà chọc một kiếm thử xem Hà, Tích Ngạo Sương nhìn bảo kiếm trong tay, vẫn không phát hiện ra rốt cuộc là nó khác ở chỗ nào. Thanh kiếm vừa nãy tên là Kiếm Yêu Tà, là binh khí của Hán Mỗ Tư. Thanh bảo kiếm này có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh từ hạch sinh mạng của yêu tộc. Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, giải thích: "A, Hán Mỗ Tư đó là lại dùng loại vũ khí độc ác này à?" Tích Ngạo Sương giật mình, nói: "Một khi sinh mạng không còn sức mạnh thì yêu tộc đó coi như bỏ đi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười yêu nhã, Nhẹ nhàng nói, thật ra thì thầy cảm thấy hán mỗ tư còn trong sáng hơn con. Thầy, thích ngạo sương nổi đoá, tức giận mà nhìn tạp mễ nhĩ. Tạp mễ nhĩ cười như hoa đào, đi về phía trước. Thích ngạo sương thu bảo kiếm lại, đi theo. Hai người đi một mạch qua thảo nguyên, bước vào một dãy núi. Yêu tộc gặp dọc đường đều bị thích ngạo sương giải quyết một cách nhẹ nhàng, thậm chí không cần dùng bảo kiếm mà trực tiếp dùng ma pháp giải quyết gọn gàng. Chưa gặp được cao thủ như Bạch Đế và hắc Vũ cũng không thấy bóng dáng của Phong Giật Hiên và Lãnh Lăng Vân. Hai người nghỉ ngơi một đêm xong, dường như là đi một mạch qua dãy núi. Cuối cùng cũng tới vị trí đánh dấu trên bản đồ trước khi cuộc tranh tài bắt đầu. Vậy nhưng bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hơi sừng sốt. Bởi vì trước mặt bọn họ là một hoa viên mê cung khổng lồ được hình thành từ rất nhiều loại thực vật. Cây cối khổng lồ xanh ngắt, đường đi quanh co khúc khuỷu, tất cả đều chập trờn trước mắt. Phải qua mê cung, cái tai lớn trên đầu thích ngạo sương không khỏi run nhẹ lên, khiến tạp mễ nhĩ thiếu chút nữa là xoa lên. Thấy ánh mắt hung ác của thích ngạo sương hắn mới dừng tay lại. Chắc là thế, đi thôi, tạp mễ nhĩ nhìn mê cung khổng lồ phức tạp thản nhiên nói, loại mê cung này cũng không khó lắm. Chúng ta làm một dấu hiện ở lối rẽ, nếu phía trước là đường cùng thì quay lại, cũng có khả năng đi một đường là đúng. Tạp mễ nhĩ vẫn đang nói thì nghe oanh một tiếng. Thích ngạo sương trực tiếp thả ra lửa màu vàng công kích cây cối khổng lồ trước mặt. Cây cối ngã xuống, bị thích ngạo sương thiêu thành cho. Trước mặt liền trống không? Làm theo lời thầy nói thật sắc rối, Trực tiếp đốt một đường có phải nhanh hơn không? Thích ngạo sương nhíu mày nhìn mê cung lớn trước mặt. Giải quyết sứt khoát thì tốt hơn. Tạp mễ nhĩ không lên tiếng, nhìn hành động lỗ mãng của thích ngạo sương cứ yên lặng mà nhìn như thế. Lần đầu tiên tạp mễ nhĩ cảm thấy vô lực. Nhìn cái gì? Như vậy nhanh hơn cứ đi thẳng là được. Thích ngạo sương cười ha ha, tiếp tục thả lửa mở con đường trước mặt. Tạp mễ nhị im lặng đi sau nàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thông minh bằng nàng. Thích ngạo sương cứ dùng vũ lực mà đi thẳng tới như vậy, tốc độ rất nhanh chủ yếu là sẽ không bị lạc đường. Trong mê cung có vô số yêu tộc có lối suy nghĩ bảo thủ. Phần lớn yêu tộc đều đàng hoàng đi trong mê cung nghiêm túc đánh dấu cố gắng đi tới đi lui. Hô! Lửa màu vàng lại thiêu hủy một cái cây. Một tiếng kêu sợ hãi truyền vào tay thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ. Sau cây có người, à, không đúng, có yêu quái. Cây xanh bị thiêu hủy, trước mặt thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ là một tiểu la lị nhỏ xinh đáng yêu khoảng 7-8 tuổi. Đôi mắt cô bé to tròn ngập nước, khuôn mặt trắng nõn, da thịt trắng nõn, mái tóc quăn màu vàng, mặc váy công chúa trắng như tuyết cứ rụt rè mà nhìn thích ngạo xương và tạp mễ nhĩ. Thật là một la lị đáng yêu. Tì tì ca ca các huynh các huynh phải đi qua mê cung này à? Giọng của tiểu la lị rất ngọt ngào tựa như âm thanh của thiên hiên. Cô bé rụt rè, nhỏ giọng hỏi, cộng thêm đôi mắt to tròn ngập nước vô tội nhìn bọn họ, đáy mắt còn hơi sợ hãi. Ừ, thích ngạo sưng nhìn tiểu la lị đáng yêu trước mặt gật đầu. Cô bé này thật quá đáng yêu quá khiến người ta yêu thích. Thậm chí còn khiến người ta có nỗi xúc động muốn ôm cô bé hôn một cái. Vậy tì tì có thể dẫn muội theo không? tiểu la lị rụt rè hỏi thích ngạo sương gật đầu mỉm cười nói có thể vậy vị đại ca này dáng vẻ huynh thật đáng sợ tiểu la lị liếc nhìn tập mễ nhĩ đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi từ từ đi tới cạnh thích ngạo sương dường như đang tìm người bảo vệ mình thích ngạo sương mỉm cười vươn tay vuốt đầu tiểu la lị nói yên tâm vị đại ca này không đáng sợ chút nào đâu không huynh ấy thật là dọa người muội không muốn đi cùng huynh ấy tiểu la lị nép vào người thích ngạo sương sau đó đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ánh mắt thích ngạo xương như đang van xin. đạp mễ nhĩ vẫn không nói gì trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là nụ cười dịu dàng mà yêu nhã. vậy muội muốn ta làm thế nào đây? ánh mắt thích ngạo xương chợt hơi mơ màng. muội muội muốn thì giết huynh ấy chỉ mang theo một mình ta ra khỏi mê cung này. giọng nói của tiểu la lị vẫn ngọt ngào như thế nhưng lại nói ra lời nói đáng sợ. đôi mắt to tròn ngập nước vẫn nhìn thẳng vào mắt thích ngạo xương. Giọng nói ngọt ngào như âm thanh của thiên nhiên tiếp tục vang lên thật nhỏ Đại tỷ tỷ, muội thấy tỷ cực kỳ vui lòng làm như vậy, đúng không? Đúng vậy, tích ngạo sương giống như mê muội Trên mặt nở nụ cười mìm, một thanh bảo kiếm hiện ra trên lòng bàn tay trái Khi tiểu la lị thấy thanh bảo kiếm trong tay tích ngạo sương thì đầu tiên là kinh ngạc Sau đó là mừng như điên Tích ngạo sương từ từ rút kiếm ra, ánh mắt không còn tiêu cự Đúng rồi, đại tỷ tỷ, giết người này sau đó đưa muội ra khỏi đây Giọng nói ngọt ngào của Tiểu La Lị rất hấp dẫn khiến người ta không thể nhẫn tâm mà từ chối yêu cầu của cô bé. Vẻ mặt vô tội của nó càng khiến người ta đau lòng. Tiểu La Lị nhìn thích ngạo xương dơ cao thanh kiếm trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thật không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn như vậy. Thực lực của nữ nhân này thật không tệ, nhưng vẫn chúng thôi miên của mình, nghe lệnh của mình đó thôi. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của nữ này này để ra khỏi mê cung khốn kiếp này, sau đó ra lệnh cho nàng ta tự sát là được. Có điều có lẽ nên giữ lại nàng ta để bảo vệ mình cho tới vòng so tài cuối cùng. Tạp mễ nhĩ hơi híp mắt nhìn nụ cười như ý sâu trong đáy mắt tiểu la lị không tiếng động mà nở nụ cười. Người cười cái gì, chết đến nơi rồi mà còn cười. Tiểu la lị vừa định hỏi thành lời thì ngực nó chợt đau như kim châm muối sát. Tiểu la lị trợn to hai mắt nhìn bảo kiếm đâm vào ngực mình, ngây ngẩn. Ánh mắt thích ngạo xương không còn chút mơ màng nào mà chỉ cười lạnh nhìn khuôn mặt giật mình của tiểu la lị. Đáy mắt thích ngạo xương tràn đầy bỡn cợt, người tiểu la lị trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn thích ngạo xương đầy lạnh lẽo đang đứng trước mặt. Sao có thể, nữ nhân này sao lại không trúng thôi miên của mình? Nó rất muốn hỏi nữ nhân với khuôn mặt lạnh lẽo trước mặt là sao lại thoát khỏi sự thôi miên của mình nhưng không thể nói ra cứ như vậy mà ngã về sau, thân thể dần dần hóa thành cho bụi. Mà trên kiếm là một hạch sinh mệnh đang tỏa sáng. Đây là cái gì? Thích ngạo sương lấy hạch sinh mệnh xuống, hỏi đầy nghi ngờ. Là hạch sinh mệnh của yêu hồ ly kia Trước kia yêu tà kiếm sẽ hoàn toàn hấp thu nó nhưng nó đã bị bảo kiếm của ngươi dung hợp. Bảo kiếm của ngươi rất kén ăn nên sẽ không ăn thứ này.